bên kia đánh đến náo nhiệt, hồ thanh lưu thấp giọng dò hỏi bùi tương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bùi tương giản yếu mà thuyết minh tô minh ngông cùng tiên vu thông chi gian đoán, được đến hồ thanh lưu một cái thương tiếc chăm chú nhìn, nếu phát hiện khó gặp kim tầm cổ trùng nên cấp vi huynh nghiên cứu mấy ngày, hà tất nhanh như vậy liền đem cổ trùng chủ nhân tìm tới, muội nha, ngươi này ăn mảnh thói quen đến sửa lại, bùi tương nhướng mày, ngươi chừng nào thì đem ngươi làm nghề y để bút ký mượn ta xem một phen, ta liền sẽ thích hợp sửa lại cái này thói quen. Hồ Thanh Như lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Bùi Tương sóng mắt lưu chuyển, lại thay đổi một điều kiện. Nàng thoáng ngược bộ, Hồ Thanh Như liền tâm sinh động diêu. Huynh muội hai người ở một bên thấp giọng trao đổi, Tô Mên Ngông cùng Tiên Vu Thông tranh đấu cũng có rồi kết quả. Tô Mên Ngông võ công tu vi hơi thua kém Tiên Vu Thông, nhưng nàng trong tay còn có các loại độc dược, hai bút cùng vẽ, thực mau khiến cho Tiên Vu Thông mất đi chống cự năng lực. Đây cũng là Tiên Vu Thông lúc trước lựa chọn trộm đi nguyên nhân. Hắn biết rõ chính mình không phải mầm nữ tô minh ngông đối thủ. Tiên vu thông, nếu dám can đảm ăn cắp kim tàm cổ, vậy cùng ta hồi miêu trại nhận tội nhận phạt đi. Tô minh ngông ánh mắt lánh lệ, nhìn về phía tiên vu thông trong ánh mắt đã không có phía trước nhu tình mà ý. Mênh ngông, ta sai rồi tiên vu thông mặt lộ vẻ cầu xin, tiếng nói khàn khàn. Tô minh ngông không giao động, bay nhanh điểm chúng tiên vu thông huyệt đạo. Tiên vu thông cương nằm trên mặt đất, hắn lúc này vô cùng rõ ràng mà ý thức được cầu xin tô minh mông không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ chọc giận nàng. nghĩ thông suốt điểm này, tiên vua thông lập tức bỏ xuống danh môn thiếu hiệp kiêu ngạo, hướng hắn xem thường hồ thanh Nhưu lớn tiếng cầu cứu, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, cũng nâng ra phái hoa sơn đệ tử thân phận. hắn hứa hẹn nói, chỉ cần hồ thanh Nhưu đem hắn từ miêu cương yêu nữ trong tay cứu ra, ngày sau hắn nhất định sẽ báo cáo hoa sơn trưởng môn. từ nay về sau, toàn bộ phái hoa sơn đều sẽ nhớ rõ hồ thanh liêu viện thủ tri ân. Hồ Thanh Như nghe thấy tiên vu thông cầu cứu, không tiếng động dò hỏi bùi tương. Bùi tương lắc lắc đầu, đầu ngón tay một chút mê dược nhẹ đạn, bi thương xin tha tiên vu thông liền lập tức hôn mê qua đi. Phụ lòng người vô chi vô giác mà nằm trên mặt đất, không hề trợn mắt không nói chuyện nữa, phản phất đã ngủ say qua đi. Này phó văn Nhã an tỉnh anh tuấn bộ dáng rừng ở tô mê ngông trong mắt, lại gợi lên nàng đấy lòng một tia thương cảm quyến luyến. Ngày xưa ân ái rõ ràng trước mắt, hiện thực cũng đã hoàn toàn thay đổi. Bùi tương chú ý tới tô mênh ngông cảm xúc phật phồng, lại nghĩ vậy cô nương thẳng thắn tính cách, lo lắng hỏi. Mê ngông ngươi chuẩn bị một người mang tiên vu thông rời đi sao? Người này già hoạt, giỏi ăn nói, ngươi cùng hắn đơn độc ở chung, nói không chừng sẽ bị hắn lại lần nữa lừa gạt. Tô mênh ngông hơi hơi hé miệng, tưởng nói chính mình đối tiên vu thông đã tâm ý ngồi lạnh, như thế nào sẽ lại lần nữa bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lửa gạt. Nhưng nàng nghĩ đến chính mình phía trước những cái đó tao ngộ, lại cảm thấy... Có một số việc xác thật nói không chừng. Bùi Tương nghĩ nghĩ, từ trong tay háo móc ra một bọc nhỏ tính chất đặc biệt mê dược, tính toán đưa cho Tô Mê Ngông, làm nàng dựa theo canh giờ cấp tiên vu thông hạ dược, bảo đảm bọn họ hai người phản hồi miêu trại phía trước, tiên vu thông đều ở vào hôn mê trạng thái. Nhưng mà, không đợi Bùi Tương mở miệng, liền thấy Tô Mê Ngông cắn răng một cái một dậm chân, giang giấc tứ thanh, trực tiếp bóp gãy tiên vu thông tứ chi. "Hảo, hồ muội muội, cái này ngươi liền không cần lo lắng cho ta." Dù cho đầu của ta không linh quang, hoặc là mềm lòng bị lửa, hắn cũng vô pháp chạy trốn. Bùi Tương chớp chớp đôi mắt, đương nhiên cảm thấy chính mình vẫn là quá yêu nhọc lòng. Vị này chính là có thể cấp phụ lòng người hạ kim tầm cổ độc nhân vật, như thế nào sẽ bởi vì một ít hồi ức liền mềm lòng dao động. Lúc sau, Tô Minh ngông hướng thôn dân mua một đầu con lửa con cùng một chiếc kéo tuổi lửa pha xe, lại dùng một khối phá bố che lại tiền vu thông mặt, sau đó đem hắn hướng trên xe một ném, liền chuẩn bị phản hồi Miêu Trạch nàng tới khi một đường khinh công suốt đêm lên đường trở về khi mang theo cái nửa phế nhân tiên vu thông lại không gấp liền quyết định đuổi xe lửa phản hồi cáo biết khi tô minh mông thỉnh bùi tương ở miêu cương phụ cận nhiều rừng lại mấy ngày chờ nàng xử lý xong tiên vu thông sự tình sau liền mang theo tạ lễ cùng a huynh tới tìm nàng chơi đùa đối với vị này miêu gia nữ lang nhiệt tình bùi tương vui vẻ tiếp thu lúc sau tô minh mông mang theo tiên vu thông rời đi tây sơn thôn bang quan hồ thanh Nhu lại lần nữa xác định Về sau tuyệt đối bất hòa nhà mình muội muội đánh đố, nếu không phải thua không thể nghi ngờ. Hắn có đôi khi liền tưởng không rõ, đều là cùng cái cha mẹ sinh dưỡng, bái cũng là cùng cái sư phụ, như thế nào muội muội là có thể so với hắn nhiều như vậy đa tâm mắt nhi. Từ nhỏ chính là như vậy, hắn tuy rằng sống ngu ngốc 4 tuổi, nhưng là ở sư môn thời điểm, kỳ thật vẫn luôn là muội muội che chở hắn. Tiến đi khách nhân, hồ gia huynh muội trong viện lại lần nữa khôi phục di vãng bình yên yên lặng. Hai người nhật tử cùng phía trước không có nhiều ít khác nhau, đều là hái thuốc, nghiên cứu y đi độc chi thuật, ngẫu nhiên cấp thôn dân xem bệnh, hoặc là luận bản võ nghệ. Đương nhiên, cùng hồ thanh như cái này y so sánh với, đùi tương mỗi ngày đều phải tiêu phí càng nhiều thời giờ ở rèn luyện võ nghệ thượng. Ngày này, bùi tương thu hồi trong tay trường kiếm, nhẹ thở nội tức vài lần chân khí tuần hoàn phổi lúc sau, nàng thu liễm khởi quanh thân bàng bạc kiếm ý. Nên đi tìm một môn đỉnh cấp nội công tâm pháp. Mỗ tương nghĩ đến sư môn tảng thư các những cái đó nói không tỉ mỉ ký lục cùng rách tung toé tuyến lộ đồ, đáy mắt gợn sóng hơi khởi. Liên ở Bùi Tương đứng yên trầm tư thời điểm, một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân tự viện ngoại chuyển tới, Bùi Tương đống nhiên cả kinh. Người tới hảo tinh thâm công phu. Bùi Tương biết, người này là cố ý tăng thêm lên bước, mục đích là nhắc nhở trong viện chủ nhân, ngoài cửa có người tới thăm. Như vậy tu vi cao thủ, hành sự diễn xuất nhưng thật ra rất khách khí. Rõ ràng có thể vô thanh vô tức mà tiếp cận Cố tình trước tiên làm ra động tĩnh tới nhắc nhở. Bùi tương nhìn liếc mắt một cái phòng trong vô chi vô giác trầm mê ý thư Hồ Thanh Lưu, xách theo trường kiếm đi đến viện môn trước. Dùng trường phong mở ra hai phiến cửa gỗ. Ngoài cửa, một huyền ý nam tử đeo kiếm mà đến. Người này nhìn đến viện môn bỗng nhiên vững vàng mở ra, một đôi hẹp dài mắt phượng trung bay nhanh hiện lên một chút kinh ngạc. Hiện nhiên, hắn phía trước chưa từng nhận thấy được tiểu viện chủ nhân bước chân cùng hô hấp tiếng động. Như vậy khoảng cách đây là cùng ta trình độ tương đương người tập võ đại khách thăm thấy rõ mở cửa người tuổi bộ dạng lúc sau tuy là hắn luôn luôn trầm ổn thì nộ không hiện ra sắc lúc này cũng không khỏi bước chân một đốn thế nhưng như thế tuổi trẻ quả nhiên giang hồ to lớn ngoa hồ tăng long võ đang du liên chu gặp qua hồ nữ hiệp võ đang du nhị hiệp bùi tương nhẹ di một tiếng du nhị hiệp đích thân tới ta huynh muội chưa từng sang nên mong rằng bao dung hồ nữ hiệp khách khí là du nhị mạo muội đến thăm Quấy rầy. Bùi Tương tầm mắt ở Du Liên Chu trên người dạo qua một vòng, nhìn ra được hắn là đêm tối lên đường, thẳng đến bọn họ huynh muội mà đến. Nàng ở trong lòng tính tính thời gian cùng phụ cận thành trấn khoảng cách, đương nhiên sinh ra một cái suy đoán. Nàng cũng bất hòa Du Liên Chu khách khí, trực tiếp hỏi: "Du nhị hiệp vì sao mà đến?" Du Liên Chu liền ôn quyền, thông giọng đáp: "Du mũ con đường phụ quan trấn, gặp được một đôi nam nữ, nàng kia đánh xe, nam tử tựa hồ bệnh nặng không dậy nổi." Du Mộ đi ngang qua hai người bên người khi, kia ngưỡng nằm nam tử bỗng nhiên từ tấm ván gỗ trên xe lăn xuống xuống dưới, té ngã ở Du Mộ trước người. Du Mộ muốn nâng người này, thế nhưng thình lình phát hiện, kia chật vật nam tử đúng là đã mất tích một đoạn thời gian Hoa Sơn đệ tử Tiên Vu Thông. Lời nói đã đến nước này, Bùi Tương thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Lúc này, nàng đối Du Liên chú ý đổ đến đã đoán được thất thất bát bát. Bùi Tương kính trọng võ đang bày hiệp nhân phẩm, lúc này cũng không cố ý chu toàn đủ đẩy, mà là nói thẳng nói. Du Nhị Hiệp gặp được chính đạo đồng môn bị nguy chịu khổ, tự nhiên còn muốn hỏi một vài. Ta có không hỏi một chút? Kia tiên Vu Thông là như thế nào đối với ngươi cầu cứu tố khổ? Hắn bên người nữ tử chính là một người miêu cương nữ lang, nàng lại là như thế nào đối với ngươi giải thích? Du Liên Chu nghe nói buổi tương vấn đề thẳng chỉ mấu chốt chỗ, thầm khen nàng này thông tuệ nhạy bén. Hồ Nữ Hiệp, Tiên Vô Thiếu Hiệp nói cho Du Mỗ, hắn cùng mầm nữ có tình, nhưng bất mãn mầm nữ thủ đoạn ngoan độc, lạm sát kẻ vô tội liền tính toán cùng mầm nữ tách ra. Mầm nữ không muốn phóng tiên với thiếu hiệp trở về sư môn, liền cho hắn hạ kim tầm cổ độc, lấy cha tấn hắn làm vui. Tiên với thiếu hiệp với mười mấy ngày trước thành công chạy thoát, nhưng là nửa đường cổ độc phát tác, làm hắn ngã vào ven đường, không được lúc nhích. Hay tuân lệnh huynh muội tương trợ giải độc, mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Nhưng kia mầm nữ giàu hoạn, thế nhưng một đường đi theo, tìm được rồi này tây sơn thôn. Mầm nữ tính toán đem tiên với thiếu hiệp mang về miêu trại, tiên với thiếu hiệp không muốn đã bị phong bế nội lực, đánh gãy tứ chi. Du Liên Chu nói tới đây, trong mắt hiện ra một mặt không đành lòng chi sắc. Bùi Tương hơi hơi hoảng hốt, ngay sau đó bình tĩnh, lúc này đã đã xảy ra võ đang tam hiệp Du Đại Nam tứ chi bị bóp nát thảm sự, này Du Nhị hiệp hẳn là nhìn đến Tiên Vu Thông tứ chi bị đoạn, tâm sinh lớn lao đồng tình. Người này vốn là hiệp can nghĩa đảm, trên đường đi gặp bất bình việc khẳng định muốn xen vào thượng một quảng, mà kia Tiên Vu Thông tứ chi toàn đoạn thê thảm bộ dáng, lại cùng Du Đại Nam gặp cực khổ quá mức tương tự. Hắn có thể nào bỏ mặc? Hơn nữa Tiên vu Thông là chính phái đệ tử, phái Hoa Sơn cùng phái Võ đang chi gian còn có canh gác hỗ trợ giao tình, mà kia Tô Minh mông là miêu cương người, thanh danh từ trước đến nay chê khen nửa nọ nửa kia. Bùi Tương nghĩ đến Tô Minh mông tính tình cùng đối trung nguyên võ lâm danh môn chính phái thành kiến, cơ hồ có thể đoán được tình thế là như thế nào phát triển. Du Nhị Hiệp, kia miêu cương nữ lang lại là như thế nào giải thích? Du Liên Chu trầm mặc một chút, trầm giọng nói: Vị tiêu cô nương cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là làm du mộ buông ra tiên với thiếu hiệp, không cần xen vào việc người khác. Du mộ tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn tiên với thiếu hiệp xảy ra chuyện, liền cùng mầm nữ nổi lên tranh chấp. Ý gì theo du mộ vốn dị ý tứ, là muốn dò hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả. Đáng tiếc đối phương tự hồ cho rằng du mộ nhất định sẽ thiên vị giữ gìn tiên với thiếu hiệp, trực tiếp động thủ đoàn người. Bùi tương hiểu rõ, nàng đánh không lại ngươi, lại mang không đi tiên vu thông, không thể không tức giận rời đi. Du Liên Chu hơi hơi gật đầu, ám đạo cùng vị này hồ nữ hiệp nói chuyện thế nhưng như là ở cùng trương tứ đệ nói chuyện giống nhau, đều là nghe một hiểu mười, không cần nhiều lời, cũng đã đem sự tình đoán ra cái đại khái tới. Bùi tương nhưng thật ra không biết Du Liên Chu lúc này đem nàng cùng võ đang bốn hiệp trương tùng khê tương đối, nàng thoáng cân nhắc một chút Du Liên Chu trước đây thuật lại tiên vu thông chi ngôn, trong lòng cười nhạo, kia tư đại khái là sợ hãi bọn họ huynh muội vạch trần hắn nói dối. Cho nên ở tố khổ thời điểm đem Tây Sơn thôn một đoạn này nhẹ nhàng bâng cơm mà xẹt qua đi, chỉ cường điệu mầm nữ ngoan độc vô tình. Nếu Tiên Vu Thông đã cực lực giấu giếm, kia vị này Du Nhị Hiệp vì sao sẽ tìm được nơi này? Bùi Tương suy nghĩ vừa chuyển, liền mở miệng hỏi nói: "Du Nhị Hiệp, nếu là ta không có đoán sai nói, kia Miêu gia nữ lang rời đi trước, có phải hay không đối Tiên Vu Thông hạ độc, hơn nữa vẫn là tra tấn người kim tầm cổ độc?" Du Liên Chu nói: "Đúng là như thế." Tiên Vô thiếu hiệp bất tra tấn Công đạo nói lệnh huynh muội có thể cởi bỏ kim tầm cổ độc, cho nên Du Mỗ mới tìm tìm lại đây, hy vọng nhị vị có thể cho tiên với thiếu hiệp giải độc. Bùi Tương nhìn vẻ mặt khẩn thiết chi sắc Du Liên Chu, chậm rãi lắc lắc đầu. Thứ ta không thể đáp ứng Du Nhị hiệp yêu cầu. Chúng ta huynh muội sẽ không lại giúp trợ cái kia tiên vu thông. Nghe vậy, Du Liên Chu sắc mặt bất biến, hắn tựa hồ đã sớm đoán trước đến Bùi Tương sẽ cự tuyệt. Hồ nữ hiệp, tiên với thiếu hiệp biết được Du muốn tới Tây Sơn thôn nơi này, Cô ý chịu đựng đau đớn công đạo nói, nhị vị tin vào mầm nữ chi ngôn đối hắn sinh ra hiểu lầm, cho rằng hắn là phụ lòng bạc hai người, cho nên mới không có ngăn cản mầm nữ đem hắn đả thương cũng mang đi. Nhưng hắn biết hồ gia huynh muội đều là nhân nghĩa ý thìa giả, khẳng định sẽ không bởi vì hiểu lầm liền thấy chết mà không cứu. Hắn nói, Thỉnh hồ thanh mưu tiên sinh xem ở huynh đệ tình cảm thượng, giúp hắn giải độc, lúc sau, hắn nhất định tự mình chứng minh chính mình vô tội cũng vạch trần mầm nữ nói dối. Theo Du Liên Chu tự thuật, Bùi Tương sắc mặt dần dần toát ra trần chờ do dự chi sắc, phản Phất thật sự ở tự hỏi này trong đó hiểu lầm. Du Liên Chu chú ý tới Bùi Tương thần sắc biến ảo, hình như có không đành lòng, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vị này hồ cô nương từ cái kia đầu đến đuôi đều biểu hiện đến thông tình đắc lý, thái độ bình thản, hẳn là sẽ không giống kia mầm nữ như vậy một lời không hợp liền động thủ, cuối cùng cái gì vấn đề đều giải quyết không được. Bùi Tương nhìn nhìn sắc trời, không có trực tiếp trả lời Du Liên Chu nói, mà là nghiêng người nói: Còn thỉnh Du nhị hiệp đi vào tiểu tọa, giải trừ kim tầm cổ độc phương pháp phi thường phiền thoái. Ta huynh muội hai người yêu cầu chuẩn bị rất nhiều dược liệu cùng công cụ, cũng không thể lập tức bắt đầu giải độc Du liên chu tin bùi tương nói, đi theo nàng tiến vào phòng trong. Một bên hồ thanh như yên lặng nhìn muội muội đem người lừa dối tiến vào trong lòng ngốc nhiên, không biết nàng muốn làm cái gì. Chuẩn bị gì nha? Kêu kim tầm cổ độc giải dược rõ ràng còn có vài bình đâu. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Cảng tạ ở 2020 08 20 18 40 2020 08 21 18 giờ 40 phút 44 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vào đời không cố bảo nhi tỷ một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 12350 bình, 458 608, 38, 31 bình, cười nhăm nhở 30 bình, tô tô tô tô tô ngọng trầm 20 bình, lan hy thơ diệu cửu khen tô. Từ Minh Khê, 43558951, Chi Thuyền 10 Bình, l i 5 Bình, h h h h h h h h Bình Nhỏ 2 Bình, 37327049, Xã hội ta Thủy Ngân Tỷ, Núi xa Gần Thủy, 25174312, 453475951 Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 174. Du Liên Chu cùng Hồ Thanh Nhưu chắp tay thi lệ chào hỏi sau, cùng Hồ Gia Huynh muội phân biệt ngồi xuống. Bởi vì cứu người quan trọng, ba người liền không có nhiều lời người giang hồ lần đầu quen biết khi trường hợp lời nói, bọn họ lại lần nữa đơn giản mà giới thiệu chính mình thân phận sau, liền trực tiếp đàm luận nổi lên tiên vu thông chúng độc tình huống. Nghe song du liên chu giới thiệu, đùi tương phán đoàn nói, có thể thấy được vị kêu minh ngông cô nương không có tưởng đối tiên vu thông hạ sát thủ. Nàng chỉ là dùng chút ít kim tầm cổ độc, tuy rằng cha tấn người nhưng cũng sẽ không lập tức mất mạng, này liền cho chúng ta để lại cứu người thời gian. Du Liên Chu xưa nay thận trọng, hắn nghe xong buổi tương này vài câu tự thuật, liền từ nàng ngựa khí cùng sưng hô chung nhận thấy được, vị này Hồ Thanh Dương Hồ nữ hiệp đối tiên Vu Thông ấn tượng cũng không tốt, nàng lập trường như cũ thiên hướng vị kia miêu cương nữ tử. Đối này, Du Liên Chu cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc ở hắn gặp được tiên Vu Thông phía trước, đối phương đã nhận định tiên Vu Thông là phụ lòng bạc hạnh người. Lần này hắn tùy tiện đến phóng, gần thuật lại vài câu tiên Vu Thông biện giải chi tử, cũng không có lây ra hữu lực chứng cứ. Vị này hồ nữ hiệp tự nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi trong lòng vốn có ấn tượng. Thậm chí còn ngay cả Du Liên Chu bản thân đều trong lòng nghĩ hoặc không dám thế Tiên Vu Thông nhân phẩm làm ra thập phần đảm bảo. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, thấy nhiều người lừa ta gạt cùng thay đổi thất thường, thể hội quá rất nhiều lần chi nhân chi diện bất chi tâm bất đắc di cùng phẫn nộ. Nhưng bất luận như thế nào, ở không có sung túc chứng cứ chứng minh Tiên Vu Thông thật sự tội đáng chết vạn lần phía trước, hắn đều sẽ không đối một vị chịu khổ chính đạo hiệp sĩ thấy chết mà không cứu. Hồ Tiên Sinh, Hồ Nữ Hiệp, không biết chuẩn bị kim tầm cổ độc giải dược yêu cầu nhiều ít canh giờ. Hồ Thanh Nhưu đối thượng Du Liên Chu Minh Duệ trong trèo ánh mắt, đầu cứng đờ, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Bùi Tương. Thanh Dương, chúng ta yêu cầu nhiều ít canh giờ tới. Bùi Tương đỉnh Du Liên Chu tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, nghiêm trang mà đáp. Ca, ngươi đã quên, chúng ta phía trước cấp Tiên Vu Thông xứng giải dược lần đó, ước chừng hoa năm cái canh giờ, còn dùng đặc chế dược lò cùng sư môn tổ truyền chế dược công cụ. Bước đi thập phần rườm rà, Hồ Thanh Nhiu một vỗ tay, ra vẻ bừng tình nói. Đúng đúng, ít nhất muốn 5 cái canh giờ, ai, xứng một bộ giải dược quá không dễ dàng. Bùi tương mỉm cười bổ sung, thành công phối chế kim tầm cổ độc giải dược xác thật không dễ dàng, giống điều phối chín hoa ngưng lộ tán, bạch hổ gân cốt hoàn lình tinh dược tề, có thể từ nhiều người hợp tác đứt quáng mà hoàn thành. Nhưng là kim tầm cổ độc giải dược bất đồng, nó phối chế trong quá trình không chấp nhận được một chút ít sai lầm. Thả chỉ có thể từ một người nội ra chân khí tinh luyện điều hòa, đơn độc hoàn thành. Cho nên, du nhị hiệp, còn phải làm phiền ngươi lại chờ ít nhất 5 cái canh giờ. Du liên chu bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua hồ gia huynh muội cất cao giọng nói. Gánh không được làm phiền hai chữ, nhị vị nhân nghĩa hiệp sĩ nguyện ý hao phí tâm lực cùng thời gian ra tay cứu người, du mộ đã vô cùng cảm kích. Mấy cái canh giờ mà thôi, du mộ tự nhiên sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Bùi tương xinh đẹp, nàng quay đầu đối hồ thanh lưu nói. ca. Lần này phối dược vẫn là từ ngươi hoàn thành đi, ta học nghệ không tin, sợ chỉ hoán cứu người giải được việc. Hồ Thanh Nhu gật gật đầu. Hắn không biết nhà mình muội muội trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng hắn đã nghe ra nàng ám chỉ. Chính là làm hắn dùng kế tiếp 5 cái canh giờ xứng chút chín hoa ngưng lộ tán cùng bạch hổ gân cốt hoàn, sau đó vẫn luôn đãi ở dược phòng đường ra tới quấy rời nàng. Hồ Thanh Nhu nghĩ thầm, này chín hoa ngưng lộ tán cùng bạch hổ gân cốt hoàn là phòng đan hoàn. Phía trước phối chế những cái đó không sai biệt lắm dùng xong rồi, gần nhất chính yêu cầu tân chế một đám, nha đầu này nhưng thật ra rất sẽ cho hắn tìm việc làm. Chờ đến Hồ Thanh Nhưu đứng dậy đi dược phòng, thính đường nội chỉ còn lại có bùi tương cùng Du Liên Chu này một chủ một khách. Bùi tương quan tâm hỏi, Du Nhị Hiệp, ngươi tới Tây Sơn Thôn tìm ta huynh muội hai người, tiên vu thông nơi đó là như thế nào an bài? Ở ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Tô Minh Mông Phi thường có khả năng trộm phản hồi, cũng lại lần nữa mang đi tiên vu thông. Du liên chu đạm thanh giải thích nói, dù mỗi lần này tới miêu cương vùng làm việc, cũng không phải độc hành khách. Phái hoa sơn, không động phái cùng côn luân phái cũng đều phái ra cao thủ đồng hành. Dù mỗi sở dĩ sẽ đơn độc xuất hiện ở phù quang Trấn trên, là bởi vì nghe nói nơi đó có một vị nối xương bó xương hào thủ, muốn đi bái kiến một chút, chưa từng tưởng ở nửa đường thượng gặp tiên với thiếu hiệp. Hồ nữ hiệp, ở ta rời đi khách điếm phía trước, phái hoa sơn hai vị cao thủ đã chạy tới, bọn họ nhị vị là tiên với thiếu hiệp sư thúc. Võ công cao cường, khẳng định có thể bảo vệ nhà mình đệ tử. Bùi Tương trong lòng biết, từ một năm trước Kim Mao sư vương Tạ Tốn, Võ Đang Trương Thúy Sơn cùng Thiên ưng giáo ân Tố Tố mang theo đồ Long Đao cùng nhau sau khi mất tích, trong trốn giang hồ các đại phái đều rối ren hỗn loạn lên, nơi nơi tìm kiếm mất tích người cùng đao. Bọn họ có rất nhiều vì tìm Tạ Tốn báo thủ, có rất nhiều vì cướp lấy đồ Long Đao. Mà phái Võ Đang cũng làm tinh anh đệ tử tất cả xuống núi, mục đích chi nhất là vì tìm kiếm không có tin tức ngũ hiệp Trương Thúy Sơn. Mục đích chi nhị chính là biến tìm danh y Y Hề cao thủ, cấp tê liệt trên giường tam hiệp Du đại nham chữa thương. Bùi Tương phía trước tử Du Liên Chu trên người đã nhận ra ẩn ẩn nóng nóng, cho rằng hắn quá mức lo lắng Tiên Vu Thông chúng độc việc. Nhưng là hiện giờ ngồi xuống nói chuyện với nhau một lát sau, nàng liền biết hiểu làm vị này Du nhị hiệp. Du Liên Chu xác thật quan tâm Tiên Vu Thông, nhưng là trên người hắn này cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi vội vàng chi tình, chỉ sợ vẫn là nhân tam hiệp Du đại nham bệnh tình dựng lên. Trên đường đi gặp Tiên Vu Thông việc Chỉ hoàn hắn đi tìm vị kia nối xương đại phu. Nhưng người này như cũ tìm được rồi tây sơn thôn, thế tiên vu thông tìm ý để giải độc. Dù cho bị ta lừa lừa nói phải đợi năm cái canh giờ, cũng không hề đoán trách chi sắc. Bùi tương thầm than, nàng là tính toán kéo dài thời gian, nhưng lại không nghĩ dùng du đại nham thương thế làm văn, liền dứt khoát nói thẳng nói. Du nhị hiệp, thứ ta lắm miệng một câu, quý phái du đại nham du tam hiệp thương thế ta cũng có điều nghe thấy, từ giang hồ đồn đãi tới xem. Du Tam Hiệp bị Thiếu Lâm tự đại lực kim cương chỉ gây thương tích, tứ chi cốt cách tận thoái, gân màng toàn đoạn. Như vậy thương thế đã không phải dân gian bình thường nối xương bó xương đại phu có thể trị liệu. Hơn nữa, ta cùng huynh trưởng tạm cư nơi đây nhiều ngày, cùng phụ cận đại phu đều có chút ý thuật giao lưu, lấy ta kinh nghiệm tới phán đoán, phủ quang chấn trên vị kia nối xương bó xương láo đại phu chỉ sợ không thể trị liệu Tam Hiệp thương thế. Bùi tương lời này trực tiếp đụng vào Du Liên Chu đáy lòng đau xót, tuy là hắn quen che giấu cảm xúc làm người thâm trầm lạnh lùng, lúc này cũng nhịn không được toát ra cực kỳ rõ ràng thất vọng chi sắc, thậm chí mặt mang thương đau, mặt mày gian ẩn hàm thê thảm. Từ tam đệ ngũ đệ xảy ra chuyện tới nay, Du Liên Chu trong lòng tự đau, hận không thể lấy thân đại chi, nhưng hắn hàng ngày lời nói việc làm lại biểu hiện đến phảng phất không có việc gì, chỉ là càng thêm tận tâm tận lực xử lý võ đang trên dưới việc vặt, khổ luyện võ công, chỉ hy vọng có thể thế sư phụ cùng sư huynh đệ đa phần gánh một ít ưu phiền. hồ nữ hiệp xác định. Du Liên Chu ếch thanh truy vấn. Bùi Tương thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Ta kính nể quý phái hiệp nghĩa tinh thần, Trương chân nhân cùng võ đang bảy hiệp đảm đương nổi hiệp can nghĩa đảm bốn chữ, cho nên hôm nay nguyện ý thẳng thắn báo cho Du nhị hiệp một ít nội tình. Du Tam hiệp thương thế nếu là muốn khỏi hẳn, còn phải hướng Tây vực phương hướng điều tra, này trên giang hồ sẽ thiếu Lâm ngoại môn công phu đại lực kim cương chỉ môn phái, không chỉ có riêng là Trung Nguyên thiếu Lâm một môn." Du Liên Chu nhíu mày nói: "Già sư cũng từng hoài nghi quá Tây vực thiếu Lâm một mạch." Nhưng là kinh người điều tra, Tây vực Thiếu Lâm đã suy thoái, môn nội đệ tử không tập võ công, chỉ là vùi đầu tinh nghiên Phật Pháp. Bùi Tương lắc đầu nói, ta huynh muội si mê y hệ thuật, đối thiên hạ các loại kỳ phương kỳ ảo đều thập phần hướng tới, cho nên tìm hiểu đến không ít tẩn nấp tin tức. Du Nhị Hiệp, ở Tây vực vùng, cùng Thiếu Lâm tự có sâu xa môn phái nhưng không ngừng Tây vực Thiếu Lâm, còn có Tây vực Kim Cương Môn. Kim Cương Môn. Du Liên Chu Nghi Hoặc. Du Nhị Hiệp hẳn là nghe qua chương chân nhân giảng cổ Nam tống khi, Tung Sơn Thiếu Lâm tự đã xảy ra một kiện tai họa, có vị hương tích bếp Trung Hòa Đốc công đả sát thương mấy vị Thiếu Lâm tăng nhân, cuối cùng lại thành công thoát đi. Du Liên Chu tự nhiên nhớ rõ sư phụ Trương Tam Phong nói qua nói, giờ phút này nghe được Bùi Tương đề cập chuyện xưa, trong lòng đỗng nhiên có chút mơ hồ suy đoán, hắn vội vàng gật đầu đáp. Du Mộ sắc thật nghe ra sư nhắc tới quá này đoạn chuyện cũ. Bùi Tương tiếp theo giảng thuật nói, kia hỏa Đốc công đả phản bội ra Thiếu Lâm tự sau, ở Tây vực vùng thành lập Kim Cương môn truyền cho môn hạ đệ tử công phu, nhưng còn không phải là hắn từ thiếu lâm tự học trộm những cái đó ngoại gia công phu. Lời này vừa mới rơi xuống, Du Liên Chu liền cọ một chút đứng dậy, một đôi mắt phượng thần quang sáng ngời mà nhìn mùi tương, giống như sao trời điện quang. Đúng rồi, đúng rồi, hồ nữ hiệp lời nói cực kỳ, Tây vực vùng truyền thừa thiếu lâm ngoại môn công phu môn phái, nhưng không ngừng Tây vực thiếu lâm một mạch, còn có kia hỏa đốc công đả chuyên nhân. Chỉ là, chúng ta võ đang người lại không biết bọn họ thành lập kim cương môn. Phía trước vẫn luôn hướng tây vực thiếu lâm phương hướng điều tra. Bùi tương hơi hơi gật đầu, ta cũng là ngẫu nhiên biết được kia tây vực kim cương môn. Đơn giản là bọn họ môn hạ có một mặt nối xương tục gân thần dược, tên là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Ta là bởi vì đối kia vị nối xương chữa thương thánh dược cảm thấy hứng thú, mới chó ngáp phải rồi mà tra được tây vực kim cương môn. Đúng rồi, này kim cương môn môn nhân tựa hồ cùng triều đình có chút lui tới, du nhị hiệp nếu là muốn điều tra bọn họ, cũng có thể từ cái này phương hướng tra một tra. Du liên chu giờ phút này chỉ cảm thấy vui như lên trời, hắn nghe bùi tương đơn giản đề cập vài câu hát ngọc đoạn tụ cao nối xương chữa thương hiệu quả, liền biết đây là làm tam đệ Du Đại Nham một lần nữa đứng lên lớn lao hy vọng. Hắn lúc này bất chấp nhất quán cẩn thận tinh tế, cũng bất chấp đi điều tra bùi tương lời nói thật giả, hắn bay thẳng đến bùi tương không lưng hành một cái đại lễ. Hồ nữ hiệp viện thủ Tri ân, Du nhị suốt đời khó quên, sau này nhưng có phân phó, Du nhị vượt lửa qua sông không chối tử. Bùi tương ở Du Liên Chu không lưng túi đầu nháy mắt, ngay cả vội đứng dậy né tránh hắn đại lễ. Du Nhị Hiệp, không cần như thế khách khí, ta bất quá là nói ra chính mình biết đến một ít tin tức mà thôi, đến nỗi chân tướng rốt cuộc như thế nào, Du Tam Hiệp thương thế hay không có thể sử dụng hắc ngọc đoạn tục cao cứu trị, còn đều là chuyện chưa biết. Cứ việc đùi Tương khách khí chối tử, nhưng là Du Liên Chu đã là đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng. Hắn ám đạo, nếu là Tam Đệ thật là bị Tây vực Kim Cương môn gây thương tích Ta huynh đệ mấy người tất nhiên phải vì hắn báo thù rửa hận, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tìm được kia Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, cấp tam đệ trị thường quan trọng. Chờ đến sự lúc sau, vị này hồ nữ hiệp chính là ta võ đang bảy hiệp tân nhân. Sau này phàm là nàng gặp được phiền toái, chúng ta huynh đệ liền sẽ không đứng nhìn bàn quan, phàm là nàng có điều yêu cầu, chỉ cần không vi phạm hiệp nghĩa tinh thần, phái võ đang khẳng định khuyên lực tương trợ. Mặc dù tam đệ thai họa không phải Tây vực kim cương môn việc làm, chỉ bằng hồ nữ hiệp hôm nay này phân từ bi tâm, Ta cũng nên chặt chẽ nhớ kỹ ân tình này. Đến tận đây, nếu nói Du Liên Chu đi theo hồ gia huynh muội đi vào này tòa nông ra sân khi còn mang theo 5 phần đề phòng, lúc này đã là bông ra lòng dạ. Du Liên Chu được đến có quan hệ Tây vực Kim Cương môn tin tức, liền hận không thể lập tức chuyển thư võ đang báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Rồi sau đó, chờ sư phụ cùng đại sư huynh hồi âm gửi tới, chính hắn cũng muốn ngày đêm kiêm Trình chạy tới Tây vực vùng, tuần tra Kim Cương môn cùng hắc ngọc đoạn tục cao rơi xuống. Mặc dù đem mệnh chết ở Tây vực, cũng muốn tìm được cứu trị nhà mình huynh đệ phương pháp. Chính là, nếu lúc này thật có thể không quan tâm mà rời đi, Võ đang bảy hiệp liền không hề là Võ đang bảy hiệp. Du Liên Chu hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình một lần nữa ngồi xuống. Hồ nữ hiệp, Du Mỗ làm càn hỏi một câu, tiêu kim tẩm cổ độc giải dược thật sự yêu cầu luyện chế năm cái canh giờ. Bùi Tương cười ngâm ngâm mà nhìn Du Liên Chu, không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ là nghiêng đầu hỏi. Du Nhị hiệp, biết được Hắc Ngọc đoàn tụ cao tin tức, Ngươi không nắm chặt thời gian rời đi miêu cương sao. Dù sao kia tiên vu thông bên người còn có sư môn trưởng bối chăm sóc, cũng không thiếu người hỗ trợ. Du liên chu chậm rãi lắc đầu nói. Du mô đã đáp ứng phái hoa sơn nhị vị trưởng lão cùng tiên với thiếu hiệp bản nhân, lần này tới Tây Sơn thôn tìm kiếm giải độc phương pháp. Thành cùng không thành, ta đều đến đến nơi đến trốn mà hoàn thành chuyện này. Bùi tương tưởng, đây là võ đang bảy hiệp, trọng tín thủ nặng, là người. Vô luận như thế nào cũng chán ghét không đứng dậy. Dù nhị hiệp, dù sao còn có 5 cái canh giờ, không bằng người hiện tại liền viết một phong thơ, sau đó nhờ làm hộ một vị thôn dân đi phụ cận trong thị trấn gửi đưa ra đi. Người nhanh chóng đem có quan hệ Tây vực Kim Cương môn sự tình báo cho Trương chân Nhân, là có thể mau chóng nghiệm chứng một chút ta suy đoán hay không là thật. Dù liên trụ như thế nào cự tuyệt như vậy đề nghị. Hắn lúc này thiệt tình cảm thấy, vị này hồ nữ hiệp cao thượng anh hiệp, thiện giải nhân ý. Thật không hiểu là cái dạng gì môn phái cùng cao nhân mới có thể bồi dưỡng ra như vậy xuất sắc nhân vật. Bùi tương lanh Du Liên Chu hướng thư phòng đi đến, trên đường, bùi tương dò hỏi Du Liên Chu. Du Nhị Hiệp, ngươi thật sự tin tưởng tiên vu thông những lời này đó sao? Cho rằng mầm nữ ngoan độc bá đạo, cầm tù phái hoa sơn cao đồ. Du Liên Chu thành thật đáp, hồ nữ hiệp, nói thật, ở không có nghe được vị kêu miêu cưng cô nương biện giải phía trước, ta cũng không nguyện ý vọng có kết luận. Đáng tiếc. Trung Nguyên võ lâm cùng miều cương vùng tố có cọ sát, vị kia tô cô nương đối ta ấn tượng rất kém cỏi, cũng không nguyện ý giải thích ngọn nguồn. Bùi tương lại hỏi, nếu là tô mênh mông cô nương nguyện ý giải thích rõ ràng, ngươi liền sẽ tin tưởng sao? Theo ta phòng trừng, bọn họ hai bên đều không có cái gì thực chất chứng cứ, tất cả đều là nói miệng không bằng chứng. Ở như vậy tiền đề hạ, du nhị hiệp chẳng lẽ sẽ không có khuynh hướng phái hoa sơn cao đồ sao? Du liên chu suy tư một lát, đạm thanh nói. Đề cập đến hai người chi gian cảm tình nhân đoán, vốn dĩ liền có chút nói không rõ gốc mắt, này xác thật rất khó chứng minh ai đúng ai sai. Nhưng là, tiên vui thiếu hiệp đã thừa nhận, hắn cùng vị kia tô cô nương đúng là cùng nhau quá, lại là hắn chủ động đưa ra rời đi, này liền thuyết minh. Hắn xác thật có trách nhiệm. Bất luận như thế nào, làm nam nhân nên gánh vác chính mình lựa chọn. Vậy ngươi vì sao còn phải vì tiên vui thông qua lại buôn ba tìm ý gì Nếu sự tình đúng như tiên vui thiếu hiệp theo như lời như vậy. Hắn dù cho có sai, cũng tội không đến chết, lại càng không nên gặp kim tẩm cổ độc tra tấn. Tiên nếu tiên vu thông đầy miệng nói bậy đâu? Ta nơi này nghe được phiên bản là tiên vu thông phụ lòng bạc hạnh, cô phụ ngây thơ hồn nhiên miêu ra nữ lang. Hắn thay lòng đổi dạng, lại không nghĩ thừa nhận mầm nữ trả thù, liền tưởng trộm đào tẩu, đáng tiếc lại bị mầm nữ phát hiện. Mầm nữ dưới sự giận dữ cho hắn hạ chút ít kim tẩm cổ độc, kỳ thật vẫn là hy vọng tiên vu thông có thể hồi tâm chuyển ý, cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Nghề hà tiên vu thông không chỉ có không có hối hận, còn nhân cơ hội trộm đi miêu trại bảo bối kim tằm cổ. Dù Liên Chu là lần đầu tiên nghe nói trộm đi kim tằm cổ cái này chi tiết, hắn dừng lại bước chân dò hỏi Bùi tương, trộm đi kim tằm cổ. Đúng vậy, đã không có kim tằm cổ, mầm nữ tô mênh mông khẳng định muốn đã chịu tộc quy khiển trách. Kim tằm cổ tuy rằng không phải miêu trại thánh vật, nhưng là này quan trọng trình độ cũng không thấp, nếu là thật sự bị tiên vu thông thành công mang về Trung Nguyên. Đao Thất Kim tẩm cổ người Miêu khẳng định muốn trách tội Tô minh Ngông. Du Liên Chu thần sắc lạnh lùng, hắn sờ sờ chuôi kiếm, trầm giọng nói: "Nếu là là thật, kia Tiên Vu Thông xác thật nên đi Miêu trại nhận tội bị phạt." Bùi Tương thở dài một hơi. "Đáng tiếc, mập nữ đã thu hồi bị trộm đi Kim Tằm cổ, nàng không có chứng cứ hướng các ngươi chứng minh Tiên Vu Thông đã từng phạm phải sai. Cứ như vậy, trừ bỏ nàng tộc nhân ngoại, phái Hoa Sơn cùng mặt khác danh môn chính phái đều sẽ lựa chọn tin tưởng Tiên Vu Thông." Du Liên Chu nghiêng đầu nhìn thoáng qua bùi tương, ngữ khí chắc chắn. Trừ bỏ tô cô nương tộc nhân ngoại, hồ nữ hiệp cũng là tin tưởng tô cô nương. Bùi tương cười khẽ, không có nói thêm nữa cái gì. Hai người đi vào thư phòng, Du Liên Chu bay nhanh mà viết xuống hắn từ bùi tương cho biết được tin tức, lúc sau lại đơn giản nói vài câu tự thân tình hình gần đây. Hắn ở thư tín cuối cùng viết nói, chờ hắn xử lý xong miêu cương sự vụ cũng thu được sư môn hồi âm sau, liền sẽ trực tiếp chạy tới tây vực kim cương môn vì tam đệ du đại nham tìm kiếm hắc ngọc đoạn tụ cao chờ du liên chu phong hảo tín hàm sau bùi tương trong tay không biết khi nào nhiều một bó hoa tươi nàng đem nụ hoa đái phong đóa hoa nhất nhất cắm vào bình hoa nội tả hữu quan sát trong chốc lát mặt mày gian hiện ra một mặt thanh nhã cười nhạt du liên chu vừa nhấc mắt vừa vặn đem này phúc người so hoa kiểu mỹ nhân đổ ánh vào trong mắt hắn hơi hơi sừng sốt trong lòng tán một câu hồ cô nương hảo dung mạo liền không hề nghĩ nhiều võ đang du nhị hiệp kiến thức rộng rãi nghĩa bạc vân thiên Chưa bao giờ suy xét quá nhi nữ tình trường việc. Du nhị hiệp, ngươi chờ một lát chờ, ta lập tức liền hảo. Không vội, hồ nữ hiệp xin cứ tự nhiên. Bùi tương hướng tới Du Liên Chu xin lỗi cười, lại cúi đầu đùa nghịch khởi bình hoa hoa tươi tới. Du Liên Chu ngồi ở ghế trên chấm tư, dần dần, cánh mũi gian mùi hoa càng ngày càng nồng đậm. Du Liên Chu cảm thấy một trận buồn ngủ đánh úp lại, hắn đang muốn theo này cổ buồn ngủ nghỉ ngơi trong chốc lát, trong lòng đống nhiên cả kinh, trong chấ Hắn đống nhiên ý thức được chính mình đây là trung dược. Hắn âm thầm vận khởi võ đang chín dương công, ý đồ chống cự trong thân thể dược kinh nhi Du nhị hiệp. Bên hai chuyển đến bụi tương thanh nhu thanh âm. Du liên chu muốn trả lời, lại phát hiện chính mình vô pháp mở miệng nói chuyện. Trong thân thể hắn chín dương công chỉ có thể làm hắn bảo trì thần trí rõ ràng, lại không cách nào cho hắn thân thể giải trừ dược tính. Lại một lát sau, du liên chu cảm thấy trong tay tín hàm bị người lấy đi rồi. Lúc sau, hắn nghe thấy được hồ thanh nhu thanh âm. Thanh Dương, Du Nhị Hiệp đây là làm sao vậy? Hắn yêu cầu Thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Ca, ngươi đi tìm người đem này phong thư gửi đi ra ngoài đi, đi kịch liệt gửi qua bưu điện con đường, làm người đem tin mau chóng đưa đến núi võ đăng. Hảo, bất quá, nguội nha, ngươi đừng gạt ta. Vị này Du Nhị Hiệp rõ ràng chính là chúng ngươi hoa thơm cỏ lạ phấn mặt say, không thể không hô hô đánh một rước. Ân Ân, ngươi đã nhìn ra lại như thế nào? Bùi tương lúc này ngữ khí có biến hóa. Bất đồng với vừa rồi cùng du liên chu giao lưu khi dịu dàng thanh nhã, tự nhiên hào phóng, ngược lại mang theo tràn đầy kiểu tiếu cùng tùy hứng, thập phần hoạt bát sinh động. Ta chính là tò mò nha hồ thanh như bay nhanh mà nói, ngươi không phải nhất quý trọng ngươi kia non nửa hộp hoa thơm cỏ lạ phấn mặt say sao. Nói là được đến không dễ, cần thiết tất cả đều lưu trữ cho chính mình dùng, làm ngươi ở mất ngủ thời điểm có thể ngủ dâng hương ngọt vừa cảm giác, tỉnh lại sau tinh lực dư thừa đầu óc rõ ràng. Ai? Như thế nào hiện tại thế nhưng bỏ được dùng tại đây vị du nhị hiệp trên người. Du liên chu chỉ cảm thấy bên thai truyền đến một đạo mềm nhẹ thở dài. Vị này không hổ là trương chân nhân cao đồ. Từ hắn vào cửa bắt đầu, ta liền sử dụng không dưới ba loại mê dược, bao gồm lần trước đem ngươi dược đảo cái loại này. Đáng tiếc, đều bị hắn lâu dài nội công cùng tùy thân mang theo tránh độc đan chắn trở về. Cho nên nha, ta không thể không nhịn đau lấy ra một chút hoa thơm cỏ lạ phấn mặt say. Hồ Thanh Nhiêu tạp tạm miệng lẩm bẩm một câu hắn cái này đương huynh trưởng mới cảm thụ quá một lần hoa thơm cỏ lạ phấn mặt say rượu dụng, hiện tại thế nhưng lãng phí ở một ngoại nhân trên người. Bùi Tương không kiên nhẫn mà đẩy đẩy Hồ Thanh Nhưu. Quỳ hẹp hỏi, "Mau đi giúp thân muội muội làm việc, ca, ngươi đi tìm cái ổn thỏa người giúp Du Nhị hiệp truyền tin, đừng trì hoãn thời gian." "Ai, không đúng, nếu không chính ngươi đi một chuyến đi, ca, ngươi hôm nay khinh công luyện tập sao?" Hồ Thanh Nhu hừ nhẹ một tiếng, ném tay áo phiên con mắt rời đi. Du Liên chu nghe được chính mình mới vừa viết tín hàm sẽ bị kịp thời gửi đưa ra đi trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi hắn Thầm nghĩ bất luận vị này Hồ nữ Hiệp vì cái gì muốn hạ dược mê đảo chính mình nàng hẳn là không có nhiều ít ác ý chỉ xem nàng hiện tại còn nhớ rõ giúp chính mình gửi thư chính mình đối nàng liền sinh không ra nhiều ít toán trách chi ý chỉ là tiếp được phát sinh sự khiến cho du Liên Chu cảm thấy xấu hổ hán đầu tiên là nghe thấy được một cổ dễ người hư khí như Tuyết Liên Ngọc lộ lại tựa Lê nhụy Lan mật ngay sau đó Dễ ngửi hương khi biến thành một bộ mềm mại thân hình. Này thân hình nhẹ nhàng doanh doanh mà tới gần hắn, rồi sau đó ôm lấy hắn phía sau lưng cùng chân quang. Đem hắn chẳng ngang ôm lên. Du Liên Chu chỉ cảm thấy tim đập ra tốc, hắn không thể lập tức mở hai mắt từ cái này hương thơm ôm ấp chung nhảy xuống đi. Nề hà hắn hiện tại đã chung cái kia cái gì hoa thơm cỏ lạ phấn mặt say, chỉ có thể bảo trì linh đài một chút thanh minh, thân thể lại căn bản vô pháp lúc nhích. Bùi tương cũng không biết trong lòng ngực Du Liên Chu còn có ý thức. Nàng tự mình thí nghiệm quá này hoa thơm cỏ lạ phấn mặt say, trước nay đều là vừa cảm giác đến bình minh, nơi nào còn có thể biết ngoại giới sự tình. Nàng đem Du Liên Chu ôm ra thư phòng, thừa dịp Hồ Thanh Như còn không có trở về, vận khởi khinh công bay nhanh trở lại chính mình phòng ngủ, sau đó bắt đầu lay Du Liên Chu áo ngoài cùng đầu quan. Du Liên Chu ở trong lòng mặc niệm đạo đức kinh. Bùi tương bắt đầu cho chính mình làm dịch dung. 15 phút sau, phòng nội liền xuất hiện hai cái võ đang du nhị hiệp. Một cái đứng ở trước bàn trang điểm Mỹ tư tư mà ôm kính tự chiếu. Một cái ăn mặc áo trong nằm ở trên giường bị bắt ngủ say. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 08 21 18 18 phút 1 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mà phân nghi nhiều, mụ giả xạ kỳ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sáng sớm chi lộc một trăm linh hai bình, bí đỏ miêu, a hương, không ngộng ba mươi bình, tay không rời sách hai mươi sáu bình, không biết ta giả, cố tây từ hai mươi bình, sao sao đi, dậy lạ, luân hồi, giới ni, trời quang, cá với dương, phai ni mười bình, sơn dương lại làm, cựu lại có năm bình, giặc lan bốn bình, bị thạch lan hề hai bình, xã hội ta thủy ngân tỷ, núi xa gần thủy, mụ giả sạc kỳ, lê từ tử, gió đêm nhẹ nhiễm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 175 Bùi tương dịch dung thành Du Liên Chu bộ dáng lúc sau, vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp đi tìm tiền vũ thông, nhưng nàng rời đi sau không bao lâu, lại quay trở về phòng nội. Không thể đem người như vậy lưu lại nơi này. Bùi tương tiến đến nhắm mắt ngủ say Du Liên Chu trước mặt, nhẹ giọng nói thầm một câu. Nàng thầm nghĩ, võ đang tam hiệp Du Đại nam còn không phải là bởi vì chúng độc không động đậy, mới bị người nhân cơ hội ám hại sao. Tây Sơn thôn nơi này tuy rằng yên lặng ẩ Rời xa giang hồ, nhưng là vạn sự vô tuyệt đối, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Bùi tương đem Du liên chu bế lên tới, làm hắn dựa ngồi ở trên giường. Lúc sau giúp hắn một lần nữa sơ hảo bùi tóc, lại dùng dịch dùng công cụ ở trên mặt hắn miêu phát hỏa họa tu tu bổ bổ. Ước chừng mân mê 30 phút, nàng mới vừa lòng mà con con khỏe môi. Như vậy là được. Du liên chu lúc này đã trầm tâm tĩnh khí, dần dần khôi phục vẫn thường chấn định. Hắn cảm thấy một đôi tinh tế hơi lạnh nu để như có như không mà đụng vào hắn gương mặt cái chán nhị sau cùng cổ yết hầu thanh thiển hô hấp chợt xa chợt gần ngẫu nhiên sẽ phất quá vành hai cánh mũi gian sẹt qua thanh đạm mùi hoa cùng son phấn hương vị du liên chu bài trừ tạm niệm nghiêm túc tự hỏi vị này hồ nữ hiệp hẳn là tự cấp hắn làm dịch dung chỉ là không biết chính mình hiện tại là bộ dáng gì lại một lát sau du liên chu nghe được đuổi tương tay chân nhẹ nhàng mà rời đi phòng tiếng bước chân xa dần hắn vẫn không nhúc nhích mà duy trì nguyên lai like dáng ngồi nhìn như nặng nề hôn mê Kỳ thật ở chậm rãi cân nhắc hôm nay gặp được một loạt ngoài ý muốn. Bất luận như thế nào, có thể được đến trị liệu tam đệ thương thế manh mối, chính là đại hỷ sự. Nghĩ đến du đại nham thương thế, du liên chu trong đầu đống nhiên sẹt qua bùi tương phía trước câu kia nhẹ lầm bẩm. Không biết vì sao, tuy rằng nàng chỉ nói ngắn ngủn một cái câu, nhưng du liên chu liền lĩnh hội nàng chưa hết chi ý. Không thể đem trung dược bất động người một mình lưu lại hoặc là phó thác cấp không thân người chiêu cố. Bởi vì ngoài ý muốn tùy thời đều khả năng phát sinh chính mình cái này hạ dược người đến gánh vác trách nhiệm tới suy nghĩ cẩn thận đùi tương này phân băn khoăn, du liên chu trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần hắn đã hận những cái đó đã thương du đại nham kẻ xấu cũng oán trách cái kia làm tam đệ chúng độc vô pháp hành động người nếu không phải người nọ ám toán đánh lén trước đây đường đường võ đang du tam hiệp lại như thế nào không hề sức chống cự mà nhầm người bóp nát tứ chi gần mạch cốt cách nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng người nọ cũng không phải thật muốn cùng võ đang kết thù thậm chí còn chi trả số tiền lớn thủy thác tiêu cục một đường hộ tống hành động không tiện du đại nham hồi võ đăng. Lẽ ra cũng coi như là thỏa đáng tận tâm, nhưng ai có thể dự đoán được còn có hoàng tức ở phía sau đâu. Liên ở du liên chu cảm xúc tinh thần xa suốt hết sức, bùi tương lại đi vòng vèo trở về. Nàng từ hồ thanh nhu trong phòng cầm một kiện mới tinh áo ngoài lại đây, chuẩn bị cấp du liên chu thay. Này ngay từ đầu thay quần áo, du liên chu liền không có nhiều ít tinh lực hồi ước chuyện xưa, đáy lòng tinh thần xa suốt cảm xúc cũng nháy mắt tiêu tán hắn bị một cái cô nương ấp ấp ôm ôm thay áo ngoài, trong chốc lát nâng cánh tay, trong chốc lát nhấc chân, hệ đai lưng thời điểm đối phương còn nói thầm một câu rất gầy, chờ đến buổi tương cho hắn sửa sang lại cổ áo cùng tay áo thời điểm. không biết sao, Du Liên Chu đống nhiên nhớ tới ngày nọ ở núi võ đang thượng thoáng nhìn đại ca tống viễn tiểu cùng đại tẩu ở chung khi hình ảnh, khi đó đại ca tân hôn Yến nhĩ, đại tẩu cũng là như thế này, thế hắn ôn nhu sửa sang lại quần áo, bất chi bất giác chung, Du Liên Chu tim đập hơi hơi gia tốc. Ngược lại lại là cười nhạt, cảm thấy chính mình quả nhiên là trung dược, đã bắt đầu miên man suy nghĩ. Bùi tương rốt cuộc xử lý xong rồi Du Liên Chu, nàng vừa lòng mà nhìn nhìn chính mình công tắc thành quả, gật đầu khẽ cười một tiếng. Một lát sau, bùi tương đem Du Liên Chu sau này bối thượng một bối, rồi sau đó vận khởi khinh công trực tiếp rời đi chỗ ở. Đương nhiên, nàng không có quyên cấp vinh trưởng Hồ Thanh Như để lại một chương lâm thời gian ngoài tờ giấy. Bùi tương khinh công thực hảo, so với võ đàng khinh công thề vận tung nàng dáng người nện bước đồng dạng có độc đáo chỗ. Hơn nữa nàng kiếm ý đại thành, cảnh giới huyền ảo tuyệt diệu, cái gọi là nhất thông bách thông, trăm sông đổ về một biển. Dù cho học chính là nhị lưu khinh công công pháp, lúc này cũng bị nàng nhắc tới nhất lưu tiêu chuẩn. Nàng đề khí thả người, ngự phong mà đi, phảng phất du ngư vào nước, chim bay trần cánh, lâng lâng mây trắng ra tụ, mù mịt trăng quỷ mị vô hình. Không bao lâu, liền đã rời xa tây sơn thôn. du liên chu nằm ở bùi tương bối thượng. Dù cho nhìn không thấy bốn phía tình cảnh, nhưng ngại bén xúc giác, khiếu giác cùng thính giác đều ở báo cho hắn bùi tương khinh công tiêu chuẩn. Hồ nữ hiệp sư thừa lai lịch tất nhiên bất phàm, đương nhiên, nàng bản nhân võ học thiên phú tất là xuất sắc, mới có thể tuổi còn trẻ liền có như vậy tạo nghệ. Bùi tương không biết bối thượng du liên chu ở suy đoán nàng sư thừa, cũng cho nàng hiện tại sư phụ ấn thượng một cái thần bí ẩn giật cao thủ danh hiệu. Nếu là biết đến lời nói... Đùi tương nhất định tìm cơ hội làm du liên chu nhìn xem nàng sư phụ đầu bù tóc rối gặm đùi gà hình ảnh. Bất quá, nói lên sư thừa lai lịch, đùi tương thật đúng là đến thừa nhận, bọn họ môn phái lai lịch sắc thật rất cao lớn thượng. Đùi tương bái nhập sư môn kia một năm, liền thừa dịp sư phụ các sư thuốc sư bá say rượu hết sức, một người một kiếm xâm nhập nghe nói rất nhiều năm đều không có người sống quan thành công thí luyện đường, mở ra một gian sám xịt tảng thư mật các thâm niên lâu ngày. Tàng thư mật trong các mặt rất nhiều giấy chất thư tịch đều đã vô pháp luật xem, chỉ có một ít khắc vào đá phiến cùng tính chất đặc biệt ra thu thượng văn tự nói cho bùi tường, cái này hiện giờ tránh ở núi sâu rừng già vô danh môn phái rất có lai lịch võ công y ở độc truyền thừa nơi phát ra phi thường có khả năng cùng bắt tống trong năm tiêu giao phái có quan hệ, chỉ là năm đó có bao nhiêu huy hoàng, hiện giờ liền có bao nhiêu suy bại, vô danh môn phái một thế hệ lại một thế hệ truyền thừa xuống dưới, đứng đầu kia một bộ phận võ học truyền thừa đã sớm chặt đứt. Thơm bảo nhất những cái đó điển tịch bí kĩ đồng dạng thất lạc, liền bùi tương xâm nhập thí luyện đường cũng có hơn trăm năm chưa mở ra. Mấy năm nay, bùi tương một có rảnh liền đi kê gian tàng thư mật trong các truyền động, trừ bỏ nhảy ra chút tàn đoạn ngắn chương ngoại, nàng không có tìm được bất luận cái gì một thiên hoàn chỉnh võ học công pháp. Nhưng cũng không tính uổng phí công phu, bởi vì những cái đó tàn phá trang giấy thượng châu ngọc văn tự, đối với đã thanh kiếm đạo tu tập đến đứng đầu trình độ bùi tương tới nói, vẫn là có chút tham khảo giá trị. đương nhiên. Để cho bùi tương cảm thấy cao hứng chính là, nàng ở tàng thư mật trong các lục xem tới rồi đã phá rách nát lạn ra thú bản đồ. Từ phía trên nói không tỉ mỉ từ ngữ suy đoán, ở tây nam nơi nào đó núi sâu rừng già chung, còn cất dấu bùn môn đứng đầu chuyển thừa bí tịch, chỉ đợi người có duyên đi tìm. Đây cũng là bùi tương lôi kéo hồ thanh như chạy đến vân quý miêu cương vùng này chuyển động nguyên nhân chí nhất. Lúc này, bùi tương đương nhiên còn chưa tìm được bùn môn bí mật chuyển thừa nơi. Càng không xác định nơi đó mặt hay không có nàng yêu cầu đỉnh cấp nội công tâm pháp cùng cái khác tạp học truyền thừa, nhưng nàng cũng không quá xuất ruột, nhật tử như cũ làm từng bước mà quá. Dù sao còn có một bộ kiểu dương chân kinh dấu ở viên hầu trong bụng đâu Bùi tương có du liên chu đổi một canh giờ dưới lộ. Ở tiến vào một tòa dân cư đông đúc phồn hoa thành chân sau, nàng thuê một chiếc xe ngựa, đem lại cao lại đại du nhị hiệp tấp đi vào. Lúc sau... Nàng ngồi ở Du Liên Chu bên người ăn nửa chỉ thơm ngào ngạt gà nướng cùng hai cái nóng hầm hập màn đầu, lại uống lên một hồ chua chua ngọt ngọt quả mơ canh. Tuy rằng biết vị này Du nhị hiệp khẳng định đói bụng, nhưng hắn hiện tại ngủ đến như vậy đủ, hẳn là nghe không đến đồ ăn hương khí đi. Bùi tương liếm một chút ngón tay, sau đó liền nghe được thùng xe nội vang lên một trận đủ cục bụng Minh chấn động. Bùi tương giật mình mà mở to hai mắt nhìn, nàng theo bản năng mà duỗi tay để đẻ Du Liên Chu bình thản bụng, đống nhiên lại ý thức được chính mình có chiếm tiện nghi hiền nghi. Nàng lại vèo một chút rút về không nghe lời mong nuốt. Gì, vị này đại hiệp, người tới Tây Sơn thôn phía trước đều không có ăn cơm sao. Thay người làm việc liền như vậy tận tâm tận lực sao. du liên chu tự nhiên vô pháp trả lời bùi tương vấn đề, hắn cảm thấy hôm nay quấn bách số lần quá nhiều, hiện giờ thế nhưng hơi có chút siêu nhiên vật ngoại, tâm như nước lặng bình tĩnh. Xe ngựa bay nhanh đi trước, lại qua ước chừng nửa canh giờ, nghỉ ngơi đủ rồi bùi tương ở một cái khác trong thị trấn lui rất thuê tới xe ngựa lại lần nữa cõng lên Du Liên Chu dùng khinh công lên đường, chờ đến hai người rốt cuộc đến phù Quang Trấn thời điểm, Du Liên Chu trên người mê dược dược hiệu đã tiêu tán không ít, hắn ngón tay có thể thoáng hoạt động vài cái, bùi tương ở Du Liên Chu ngón tay bắt đầu hơi hơi rung động thời điểm, liền trước tiên điểm chúng đối phương quanh thân đại huyệt, Du Nhị Hiệp, ngươi đã trở lại, một vị trung niên hán tử bỗng nhiên từ sát đường khách đĩa vỡ ra, hắn hướng tới bùi tương liền ôm quyền, thanh âm to lớn vang dội hỏi, Du Nhị Hiệp, chuyến này nhưng thuận lợi nhưng tìm được vị kia hồ thần y du liên chu nhắm mắt lại nghe được chính mình thanh âm từ một người khác trong miệng truyền ra, ra chút biến cố, ta bối thượng vị này chính là có thể giải kim tẩm cổ độc hồ thanh như hồ thần y Điề. đáng tiếc ta tới chế một bước, hắn hiện giờ hôn mê bất tỉnh, vô pháp cấp tiên với thiếu hiệp giải đầu, hắn tử kia sừng sốt, ngay sau đó liền nôn nóng nói, Này nhưng như thế nào cho phải, tiên với thiếu hiệp đã đau đến muốn tự sát, vẫn là lưu trưởng lão kịp thời ra tay điểm chúng tiên với thiếu hiệp huyết đạo mới ngăn cản hắn thương tổn chính mình. Bùi Tương trong mắt ánh sao chật lóe, từ đây người xưng hô tới xem, hắn không phải phái Hoa Sơn đệ tử. Nàng lại xem vị này trung niên hán tử vũ khí cùng quần áo, kết hợp Du Liên Chu phía trước lời nói, suy đoán ra người này hẳn là Côn Luân phái đệ tử. Bùi Tương đang ở tự hỏi nên như thế nào xưng hô đối phương thời điểm, liền có một người từ khách điếm lầu 2 trên cửa sổ nhảy xuống tới. Người này rơi xuống đất đứng thẳng sau, liền hiện ra cao gầy dáng người. Du nhị Hiệp Ta sư điệt Tân nhân cứu mạng tới rồi sao?" Bùi Tương ánh mắt đảo qua nhảy cửa sổ người trên người Bội Đao, dàn lực đáp, "Người tới, đáng tiếc không thể lập tức cấp tiên với thiếu hiệp giải độc." Này Cao gầy phái Hoa Sơn trưởng lao tức khắc lộ ra thất vọng chi sắc, hắn nhìn thoáng qua Bùi Tương bối thượng Du Liên Chu, hỏi dò, "Du nhị hiệp, người bối thượng người chính là vị kia hồ thần y kia sao?" Bùi Tương hơi hơi gật đầu, kết lực bắt chước Du Liên Chu lạnh lùng thâm trầm bộ dáng khí thế. Cao gầy trưởng lao khó hiểu hỏi, Người này như thế nào liền hôn mê. Du Nhị Hiệp, nên không phải là hắn không muốn cho ta sư điệt giải độc, ngươi vừa giận liền đem người đánh vượng khiêng tới đi. Lời này làm Mùi Tương hơi hơi nhúng mày, nhưng không đợi nàng trả lời, liền nghe trên lầu truyền đến một tiếng quát lạnh. Dị sư đệ, chớ có nói bậy. Võ đang Du Nhị Hiệp trượng nghĩa hào hiệp, cũng không cầm cường lăng lực, như thế nào sẽ làm ra mạnh mẽ bắt người hành vi? Hiện tại loại tình huống này, hẳn là vị này hồ thần y yệ cũng gặp phiền toái, bị Du Nhị Hiệp cứu ra tới. A kia chúng ta chẳng phải là không có tìm tới ân nhân cứu mạng, ngược lại lại nhiều một cái không dùng được nhi phiền thoái. Người cầm miệng, bị dân dạy hà trưởng lão cười hắc hắc, hiển nhiên là cái thói quen làm sư huynh giáo hấn ra mặt dạy. hắn dạo bước đến bùi tương trước mặt, tham đầu tham não mà nhìn nhìn hai mắt nhắm nghiền du liên chu. Nguyên lai like đây là hồ thần y gì nha, rất tuổi trẻ hậu sinh nói tới đây, hắn như suy tư gì mà sờ sờ cằm, trần trơ nói, người này như vậy tuổi trẻ, thật có thể cởi bỏ kim tầm cổ đầu hay là tiên với sư điệt đầu hỏng rồi nói mê sẵn đi. Ngắn ngủn một tháng không đến, hắn liền chúng hai lần kim tầm cổ độc, phía trước còn cùng chơi xà trùng mầm nữ làm tới rồi cùng nhau, không nói được trong óc thật sự có đồ ngốc qua lại toàn đâu. Trên lầu lại lần nữa chuyển đến gian dạy thanh. Sư đệ, ngươi ít nói vài câu đi. Đúng rồi, ngươi đừng vây quanh du nhị hiệp chuyển động, mau mời du nhị hiệp cùng thôi tam gia lên lầu, chúng ta vào nhà tế nói. Bùi tương trong lòng một nhạc. Cảm thấy cái này nhảy cửa sổ xuống dưới Hà trưởng lao rất có ý tứ. Nàng Túc gương mặt chiều côn luân phái thôi tam gia gật gật đầu, sau đó công Du Liên Chu dẫn đầu một bước đi vào khách điếm, lại phân phó chủ quán lại cho nàng khai một gian thượng đẳng phòng cho khách. Chờ Bùi Tương đem Du Liên Chu an trí thỏa đáng sau, nàng liền đi cách vách Tiền Vu thông phòng. Du Nhị Hiệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị kia hồ thần y khi nào có thể tỉnh táo lại? Du Mô tới hồ tiên sinh trong nhà khi, hồ gia huynh muội hai người đang ở cạnh nhau. Kia hồ gia nữ hiệp dưới sự tức giận cho nàng huynh trưởng Hạ Mê Dược, lúc sau lại đem người giao cho ta, nàng chính mình tức giận rối rời đi. Ta bởi vì muốn chiếu cố hồ tiên sinh, chưa kịp đuổi theo đuổi vị tia đồng dạng sẽ giải độc hồ nữ hiệp. Một bên cao vóc Hà trưởng lão hâm mộ nói: "Ta liền bội phục các ngươi võ đang bảy hiệp ở trên giang hồ thanh danh, đặc biệt là ở nữ hiệp nhóm trong lòng thanh danh. Ngươi nhìn xem, này vốn không quen biết, cái kia hồ nữ hiệp liền dám đem hôn mê huynh trưởng ném cho ngươi, tấm tắc, Du Nhị hiệp hảo phúc khí." Lời này nói được một bên quân luân không động nhị phái đệ tử nhất cười. Bùi tương học du liên chu không màng hơn thua bộ dáng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái hà trưởng lao, căn bản liền không nói tiếp. Nàng trực tiếp đối một vị khác phái hoa sơn trưởng lao nói. Hồ gia huynh muội sở dĩ sẽ cãi nhau, chủ yếu nguyên nhân còn ở chỗ tiên với thiếu hiệp. Hồ nữ hiệp đối ta nói, bọn họ huynh muội hai người cứu trị tiên với thiếu hiệp sau gặp cái kia mầm nữ. Bởi vì cái kia mầm nữ theo như lời nói, hồ nữ hiệp đối tiên với thiếu hiệp tấn tượng phi thường không tốt. Nhưng là hồ thanh như hồ tiên sinh cũng không quá tin tưởng mầm nữ lý do thoái thác, hắn cùng tiên với thiếu hiệp nhất kiến như cố, hơi kém kết nghĩa kim lan, cho nên, hắn càng tin tưởng tiên với thiếu hiệp. Vì thế, ở tiên với thiếu hiệp bị mầm nữ mang đi sau, bọn họ huynh muội hai người đã xảy ra khắc khẩu, ai cũng thuyết phục không được ai. Lời này làm ở đây người đều như mày, đùi tương nhìn quét một vòng, nói tiếp. Hiện giờ, trừ bỏ mầm nữ nơi miêu trại, chỉ có hai người biết kim tầm cổ độc giải độc phương pháp. Đáng tiếc. Hồ Nữ Hiệp đối Tiên với Thiếu Hiệp ấn tượng rất kém cỏi, cũng không nguyện ý viện thủ tương trợ. Mà Hồ Tiên sinh lại bị Hồ Nữ Hiệp hạ mê dược, không biết muốn hôn mê bao lâu. Không động Phái Vương Tam ra hỏi, Quý Phái Tiên với Thiếu Hiệp còn có thể kiên trì bao lâu? Lưu trưởng lão trầm trọng thở dài, nhiều nhất 3 ngày. Lúc sau, này độc liền khống chế không được. Bùi tương nghiêm trang mà biên nói, ta nghe Hồ Nữ Hiệp ý tứ là, này giải độc phương pháp đặc biệt dường dà. Lúc trước bọn họ huynh muội hai người liên thủ, còn tiêu phí ba ngày ba đêm thời gian. Hiện giờ, chỉ còn lại có hồ tiên sinh một người, còn không biết khi nào thanh tỉnh. Lưu trưởng lão một phách ghế dựa, nghiến răng nghiến lợi nói. Mầm nữ đang giận ngon độc, thế nhưng hại ta sư điệt đến tận đây. Nếu tiên với sư điệt có bất chấp gì, ta phái hoa sơn cùng bên kia mầm nữ liền có thâm cựu đại hận Một bên không động phái hoa thất nương thúy thanh hỏi. du nhị hiệp, ngươi như thế nào không có ngăn lại vị kia hổ cô nương. Nếu là ngăn lại nàng, lại cùng nàng phân trần rõ ràng mầm nữ gian trá ác độc. Chúng ta hiện giờ liền không cần như thế lo lắng tiên với huynh đệ An Uy. Bùi tương đạm thanh nói, ta xác thật muốn giữ lại vị kia hồ nữ hiệp, đáng tiếc lực có không bằng. Hồ nữ hiệp tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là thân thủ bất phàm, đơn luận võ công thực lực, nàng đã không còn du nhị dưới. Hún hồ, nàng còn am hiểu sử dụng dược vật, du nhị học nghệ không tinh, cản không dưới nàng. Lời này từ du liên chu trong miệng nói ra, ở đây người đều hút khẩu khí lạnh. Phái võ đang du liên chu thực lực rõ như ban ngày, đương nhiên. Nhân phẩm cùng kiến thức cũng rõ như ban ngày. Cho nên, hắn chém đinh chặt sắt mà nói ra nói, rất ít sẽ có người sinh ra hoài nghi. Đó là kiệt ngạo khó thuần minh giáo đệ tử, cũng không quá hoài nghi võ đang bảy hiệp nhân phẩm. Ta vừa mới nhìn thoáng qua vị kia hồ tiên sinh, bất quá 24-25 tuổi tuổi tác, hắn muội muội tự nhiên càng thêm tuổi trẻ. Như vậy tiểu nhân tuổi, thế nhưng liền có như vậy võ nghệ tu vi, thật là hậu sinh khả quý nha. Bùi tương gật gật đầu, lại nói vài câu lời hay cho chính mình soát danh vọng. Lúc sau, đề tài vừa chuyển, lại về tới tiên vu thông trên người. Nếu chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, chúng ta không thể chỉ là trông cậy vào cách vách hồ tiên sinh, còn phải khác tưởng nó sách. Cao gầy vóc hà trưởng lao hết lên. Này còn dùng cố ý suy nghĩ sao? Ta dùng bàn chân đều có thể tự hỏi ra tới. Nếu muốn mau trong cấp tiên với sư điệt giải độc, còn phải tìm được cái kia mầm nữ cùng nàng tộc nhân. Chỉ có giải quyết nơi này thị phi ân oán mới có thể làm tiên với chất nhi nhặt về một cái mạng nhỏ tới. Bùi Tương trầm ngâm một chút, mặt mày gian lộ ra một mặt chần chờ, thực trung hợp mà làm không động phái Hoa Thất Nương nhìn vội vặn. Hoa Thất Nương lập tức hỏi, "Du Nhị hiệp còn có chuyện giảng. Bùi Tương trầm giọng nói, "Nếu tùy tiện đi Miêu trại tìm kiếm giải dược, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại." Vương Tam ra dơ dơ lên cằm, ôm cánh tay cười lạnh, "Bọn họ nếu là không cho tiên với thiếu hiệp giải độc, chúng ta liền đánh tới bọn họ chịu thua mới thôi." Phái Hoa Sơn Lưu trưởng lão luôn luôn thận trọng, hắn thấp giọng hỏi nói, "Du Nhị hiệp" Nơi này rốt cuộc có gì không ổn chỗ? Bùi Tương nói, "Ta nghe hồ nữ hiệp lời nói, quý phái tiên với thiếu hiệp không chỉ có đắc tội một người mầm nữ, hắn tựa hồ làm thực xin lỗi miêu trại sự tình, nhưng cụ thể chi tiết vì sao, hồ nữ hiệp lại không có quá nhiều thổ lộ. Cho nên, ở đi tắc muốn giải dược phía trước, ta cho rằng chúng ta hẳn là lại dò hỏi một lần tiên với thiếu hiệp, biết rõ ràng nơi này các loại chi tiết. Cũng miễn cho tương lai bằng bạch oan uổng ai." lời này làm phái Hoa Sơn hai vị trưởng lao sắc mặt lạnh lùng. Này đảo không phải nhằm vào Du Liên Chu. ở đây mọi người đều minh bạch, võ đang bảy hiệp luôn luôn ổn trọng phúc hậu, làm người xử sự, sự rất có chương trình trật tự. cho nên hắn lúc này kiến nghị một lần nữa dò hỏi Tiên Vu Thông, chắc là thật sự nắm giữ một ít không tốt lắm tin tức. nói cách khác, Tiên Vu Thông lần này chúng độc chịu khổ, kỳ thật cũng không phải như vậy vô tội trong sạch. Bùi Tương chú ý tới mọi người phản ứng, trong lòng thở dài, càng là ẩn ẩn sinh ra ba phần bội phục. Đây là nàng vui với mượn du liên chu thân phận nguyên nhân chủ yếu. Vị này du nhị hiệp giang hồ danh vọng làm hắn có thể dễ như trở bàn tay mà lấy được người khác tín nhiệm, giống nhau kiến nghị, từ bất đồng người ta nói ra tới, hiệu quả chính là bất đồng. Hoa thất nương đầu tiên tán đồng buổi tương đề nghị. Cũng hảo, nếu chúng ta muốn đi miêu trại tìm kiếm giải độc phương pháp, phải hỏi một câu tiên với thiếu hiệp kêu miêu trại cụ thể vị trí, cùng với vị kia mầm nữ tên cùng lai lịch. Ai, dù sao đều phải dò hỏi một lần không bằng một lần hỏi cái rõ ràng. xử sự cẩn thận Lưu trưởng lão trầm ngâm lên, một bên Hà trưởng lao thuốc giục nói: sư minh, chúng ta nhanh lên nhi đem tiên với sư điệt đánh thức đi. nơi này liền chúng ta mấy người, chính là thật sự. hắc hắc, cũng không tính ném đại nhân. ngươi trẻ tuổi sao? huyết khí phương cương, ai không ở xinh đẹp cô nương trên người phạm sai lầm đâu? nhớ trước đây, ngươi cùng ta lần đầu xuống núi. Lưu trưởng lão lập tức uống đến, cấm miệng, nói thêm nữa vô nghĩa. Ngươi lần sau cũng đừng cùng ta cùng nhau ra cửa. Cái này uy hiếp thực dùng được, Cao gầy Hà trưởng lão lập tức rụt rụt cổ, bưng kín miệng. Bị nhà mình sư đệ như vậy một gián đoạn, Lưu trưởng lão cũng giật khoát lên. Hắn trực tiếp đứng dậy đi đến giường đệm trước, đối với sắc mặt trắng bệnh Tiên Vu Thông nói: "Sư đệ, chúng ta nói ngươi hẳn là đều nghe được, ta hiện tại cởi bỏ ngươi huyệt đạo, ngươi nhịn một chút, hảo hảo cùng chúng ta nói chuyện." Giọng nói rơi xuống, Lưu trưởng lão liền ra tay như tia chớp điểm khai Tiên Vu Thông trên người Huyết đạo cơ hội là cùng thời gian, tiên vu thông đột nhiên phát ra một tiếng chu lên. hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. cảm tạ ở 2020820208102020820318 20, 20, giờ 37 phút 4 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ái xem ba cái, mụ dạ xạ kỳ hai cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, liền ái lý nghị một vạn 560 bình, trồng hoa ra hiểu màu. 7 đêm tuyết ý 50 bình, 2158131740 bình, ai xem, pháo hoa một nửa tỉnh 30 bình, thị Lee, La Sen Hà Điền Điền, 1878958220 bình, Feynman 15 bình, gạo kê, Lâm Thâm Lộc 10 bình, quốc gia một bậc lui chống lớn đại sư 7 bình, Tôn Hùng đất cuốn bánh, Khoan thai, LNZ 5 bình, phiền muộn khách 4 bình, Hoa KK 3 bình, ngồi xem đỉnh hoa lạ, núi xa gần thủy, Ngũ Dạ Xả Kỳ hai bình, xã hội ta thủy ngân tỷ Gió đêm nhẹ nhiễm, nếu thủy, dưỡng tâm điện thường chú khách một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 176 Tiên vu thông cả người đau khổ khó nhịp, quanh thân huyệt đạo một bị cải bỏ, hắn lập tức liền từ trên giường lăn xuống xuống dưới. Hắn trong miệng không ngừng ngồn nào cứu mạng, giết ta, mau cứu ta linh tinh nói, ở giữa còn có hỗn loạn một ít mơ hồ không rõ mắng cùng ngẹn ngào khóc thút thít. Đây là kim tầm cổ độc bá đạo chỗ. Vô luận chúng độc trước là cỡ nào kiên cường giang hồ hảo hán, chúng độc lúc sau đều sẽ làm cho hề, mặt mũi mất hết. Gần là mấy phút chi gian, tiên vu thông liền đem chính mình mặt cùng cánh tay cào phá. Độc huyết cùng mồ hôi lạnh quẹ với nhau, có chút dính vào mặt đất cùng quần áo thượng, có chút tắc phi tán bốn phía. Nhìn đến tiên vu thông thảm trạng, không động cùng côn luân hai phái đệ tử đều không khỏi lui về phía sau một bước, sợ tiên vu thông trên người cổ độc dính vào bọn họ trên người. Chỉ có phái hoa sơn trưởng lão cùng bùi tương không có rời xa tiên vu Bù thông. Bùi tương mặt vô dị sắc mà đứng ở tiên vu thông phụ cận vị trí, chân khí hộ thể, không sợ không sợ, giữa mày còn có một tia nhàn nhạt thương xót. Nàng như vậy thông dong biểu hiện, rước lấy vài đạo bội phục ánh mắt. Phái hoa sơn lưu, gì hai vị trưởng lão cũng chú ý tới cái này chi tiết, trong lòng thầm than không hổ là võ đang du nhị hiệp. Cùng lúc đó, bọn họ càng là cáo giận cùng mầm nữ dây dưa không rõ tiên vu thông cảm thấy cái này sư điệt làm phái hoa sơn ném thể diện lưu trưởng lão lạnh lùng nói tiên vương sư điện ngươi hẳn là nghe được chúng ta vừa mới thảo luận trước mắt tới xem có thể cứu ngươi biện pháp cũng chỉ dư lại một cái chúng ta đến đi tìm tinh thông cổ thuật người miêu tiên vu thông vội vàng mà đánh gãy lưu trưởng lao nói nôn nóng mà hô to nói cứu ta cứu ta lưu sư thúc mau đi tìm minh ngông nàng có giải dừa. minh ngông là cái kia mầm nữ hà trưởng lão tò mò do hỏi đúng vậy Sư thúc, cầu xin các ngươi, cái kia mầm nữ đặc biệt ngoan độc bá đạo. A, thật là khó chịu, giết ta, không, ta không muốn chết. Hết. Sư thúc, mau đi tìm Tô Minh Ngông, nàng võ công không cao, bắt lấy nàng, sư thúc, nàng có giải dược. Bùi Tương ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng thiệt tình cho rằng Tô Minh Ngông rời đi trước cấp tiên vu thông hạ dược lượng nhỏ, mới có thể làm hắn có thừa lực tiếp tục nói dối tính kế người. Nàng khoanh tay đứng ở tiên vu thông phụ cận, trong lòng yên lặng tính thời gian. Ngay sau đó, Bùi tương lỗ thai vừa động, thầm nghĩ, tô mên mông cứu binh rốt cuộc tới. Ở tiên vu thông một tiếng tiếp theo một tiếng chu lên đào tiếng hô trùng, này gian chạm mãn võ lâm chính phái cao thủ phòng đông nhiên bị người phá cửa mà vào. Cái kia đê tiện tiểu tặc liền ở chỗ này sao? Người tới người nào? Tới chính là ngươi tổ cô nãi nãi lý. Lớn mật. Lớn mật chính là các ngươi, chỗ đồ vật trộm được chúng ta miêu cương địa bàn đi lên Lạp a, Bùi tương ngẩng đầu nhìn lại. Liếc mắt một cái liền thấy được Veo Veo trừng mắt Tô Mênh Ngâm cùng bên người nàng tóc nhân, tâm nói cuối cùng kéo dài tới rồi giờ phút này. Nàng thưa dịp mọi người lực chú ý rời đi hết sức, bay nhanh búng búng ngón tay, nào đó mơ hồ thần trí thuốc bột liền rơi vào Tiên Vu Thông mở ra trong miệng. Bên hai chửi bậy thành không dứt, Bùi Tương Tắc Kiên nhẫn quan sát Tiên Vu Thông đồng tử cùng môi nhăn sắc, đồng thời cũng có chút tò mò, không biết nàng độc môn phối dược cùng kim tầng cổ độc hỗn hợp sau, có thể hay không phát sinh một ít kỳ diệu phản ứng. Đem cái kia ác tặc dao ra đây Phá cửa mà vào xâm nhập giả trung Đi đầu một vị mặt đỏ miêu cương hán tử hét lớn một tiếng Bất chấp tất cả Trực tiếp ném ra trong tay huyền thiết lưu tinh chủ y Che ở tiên vu thông trước người phái hoa sơn trưởng lão đồng thời rút đao Một người ngăn lại chạy như bay mà đến lưu tinh chủ y Một người vặn người mà thượng Hướng tới mặt đỏ đại hán công kích mà đi Bùi tương hãy còn ở nghiêm túc quan sát tiên vu thông trung dược lúc sau phản ứng Nhưng ở những người khác trong mắt chính là du liên chu cẩn thận bảo hộ chúng độc sau không hề năng lực phản kháng tiên vu thông côn luân phái cùng không động phái đệ tử dùng ánh mắt giao lưu qua sau đều sôi nổi rút ra vũ khí hộ ở tiên vu thông cùng bùi tương ngoại sườn để ngừa xâm nhập giả đánh lén một trận ánh đao ám ảnh lúc sau giao thủ hai bên không hẹn mà cùng mà tạm dừng xuống dưới bọn họ vừa mới đều ở thử đối địch một phương thực lực cùng thân thủ đối với cá lớn nuốt cá bé giang hồ mà nói thực lực tương đương mới là có thể đàm phán tiền đề Yêu lưu Tinh chủ y đại hán một mình một người khiêu chiến phái Hoa Sơn Lưỡng Ngư Đao pháp mấy chục cái hiệp sau liền bức ra mà lui một đôi mắt hổ sáng ngời có thần hắn trong lòng đối này đàn trung nguyên võ lâm nhân sĩ thực lực có đánh giá cùng lý mấy đại môn phái cũng thu hồi khinh mạn thái độ bùi tương nhận thấy được tô minh ngông khiêu khích ánh mắt biết cô nương này là ở ghi hận du liên chu xen vào việc người khác cách vách du liên chu sắp quan không được ta phải nắm chặt thời gian giải quyết tiên vu thông nghĩ đến đây bùi tương né qua mọi người tầm mắt. Đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo vô hình kiếm khí, nhanh chóng không tiếng động mà bay về phía tiên vu thông xương sườn chỗ. Chỉ nghe được tiên vu thông một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết, thành công hấp dẫn mọi người chú ý. Tiên vu thông ngươi cái này vương bắt đản chứng, kim tầm cổ độc tư vị nhi được không? Tô mênh mông cười lạnh mắng chửi. Tiên vu thông nghe được tô mênh mông thanh âm, liền phản phất trong sa mạc gặp được cam tuyển, nơi nào còn lo lắng mặt khác, bỗng nhiên bắt đầu khóc lóc thảm thiết mà xin tha cùng nhận sai. Nếu nói hắn phía trước còn có 3 phần thanh minh cùng kiên trì, biết muốn cắn chặt răng không nói ra trợ tướng, nhưng hắn giờ phút này chúng bùi tương mê hồn dược, tâm trí hỗn loạn mê mang, nơi nào còn có dư thừa tâm lực tính kế người khác. Hơn nữa bùi tương vừa mới biên soạn hồ gia huynh muội chuyện xưa, Đoạn Tuyệt Tiên Vu thông mặt khắc tìm người giải độc hy vọng. Vì thế, ở Tiên Vu thông giờ phút này tiềm thức chung, liền nhận định chỉ có Tô Minh Ngông mới có thể giúp hắn thoát khỏi kim tầm cổ độc tra tấn. Cho nên, hắn vừa nghe đến Tô Minh Ngông mắng chửi thành Liên bắt đầu không quan tâm mà cầu xin lên. Mên ngông, cầu xin ngươi, ta sai rồi. À, ta không phải cố ý vứt bỏ ngươi, thật sự, ngươi tin tưởng ta, ta lúc trước thật sự thích ngươi. mê ngông, mên ngông, ngươi không phải nhất xem không được ta chịu ủy khuất sao. mê ngông, thực xin lỗi, tha thứ ta, chỉ cần ngươi cho ta giải độc, ta khẳng định không bao giờ rời đi ngươi. Theo tiên vu thông đức quãng xin tha, phái hoa sơn một phương đều sắc mặt xanh mét. Lưu trưởng lao xiết chặt nắm tay, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Kia Hà trưởng lão nhưng thật ra nhất quán ra mặt dày, lúc này lau một phen mặt, thanh âm không lớn không nhỏ mà nhắc mãi cái gì tuy rằng đạo đức cá nhân có mệt, nhưng không thẹn đại nghĩa, tuổi trẻ tiểu tử sao, tổng tội phạm quan trọng chút nam nhân đều sẽ phạm sai. Nhưng mà, đánh gây Hà trưởng lão chi ngôn người cũng không phải tô mêng ngông một phương, mà là không động phái hoa thất nương. Vị này nữ hiệp đều có một đoạn ái hận gút mắt chuyện cũ, hận nhất phụ lòng bạc hai người. Nàng cười lạnh mấy tiếng, cũng bất chấp có thể hay không bị lây bệnh kim tầm cổ độc nàng mũi chân một dớm, vòng eo khe nhíu, chớp mắt đến trước tiền Vu Thông bên người. Thiên Vu Thông, ngươi phía trước không phải nói, này mầm nữ ngoan độc bá đạo, lạm sát kẻ vô tội, ngươi không quen nhìn nàng là người, mới uy kiếm chạm tình ti sao? Nếu nàng này đã nhập yêu ma đạo, là ai cũng có thể giết chết yêu nữ, ngươi làm gì cầu xin nàng? Hay là nàng cho ngươi giải dược, ngươi liền sẽ thật sự trở lại bên người nàng sao? Ngươi hiệp cốt đầu, ngươi đã quên sư môn dạy dỗ sao? Tiên vụ thông giờ phút này bị kim tầm cổ độc tra tấn, nơi nào có kiên nhẫn nghe hoa thất nương hỏi chuyện, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này rong dài đến cực điểm, phiền nhân đến cực điểm, chỉ hoàn hắn chiều tô mênh mông tắc muốn giải dược. Cho nên, hắn cũng không để ý tới hoa thất nương chất vấn, chỉ là liên tiếp mà hồi ức đã từng ân ái thời gian, liên tiếp mà nhận sai. Thậm chí đem hắn lúc trước theo đuổi tô mênh mông khi nói qua lời ấu hiếm, lại đều đáng thương vô cùng mà lặp lại một lần. Nhưng mà, tô Minh mông nhưng vẫn lạnh một trường mặt đẹp trong mắt không hề động dung chi sắc. kia tiên vu thông càng là hồi ức đã từng chuyện cũ, tô minh mông liền càng cảm thấy thâm tình sai phó, mặt mày mỉa mai lanh trảo chi sắc hết sức rõ ràng. đến tận đây, mọi người nơi nào còn không rõ, tiên vu thông phía trước là nói dối, chính đạo môn phái chung mọi người sôi nổi lộ ra khinh thường chi sắc. hà trưởng lao trước mắt, ý đồ ba phải. ai nha, vị này chính là tô cô nương đi, ngươi cùng ta này sư điện chi gian sự, là ta sư điện thực xin lỗi ngươi, nhưng hắn cũng tội không đến chết. Ngươi xem, có phải hay không trước đêm này kim tầm cổ độc giải, lúc sau các ngươi hai người muốn như thế nào ở chung, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Chúng ta người trong giang hồ, nhất chú ý một cái sảng khoái quyết đoán, tiên với sư điệt đã làm sai chuyện, chúng ta thừa nhận. Chờ ta trở lại môn phái, tự nhiên muốn một năm một mười mà báo cáo trưởng môn, đến lúc đó, tiên vu thông khẳng định sẽ được đến trừng phạt. Tô cô nương, vô luận như thế nào, tiên với sư điệt đều là ta hoa sơn đệ tử, không nên liền như vậy vất tức hèn nhát mà đã chết. Hắn phụ ngươi, nhưng cũng chịu đủ kim tầm cổ độc tra tấn, nghĩ đến, khổ cũng coi như là đã chịu trừng phạt. Thô Minh mông giận trừng hà trưởng lão. Lão đầu nhi ngươi hảo hậu ra mặt, phái hoa sơn đệ tử là có thể không tuân thủ lời hứa sao. Hắn lúc trước chính là đối với thiên địa đã phát thề, nói phải đối ta toàn tâm toàn ý nếu là một ngày kia thay đổi tâm, liền tùy ý ta xử phạt, cho nên ta mới tin hắn. Hiện tại, hừ, hắn quả nhiên thay lòng đổi dạ, ta đương nhiên phải dùng kim tầm cổ độc chiêu đai hắn. Như thế nào, các ngươi phái Hoa Sơn đệ tử lời hứa đều là chó má sao? Thả ra liền không nhận lý. Một bên Bùi Tương Ám đạo một tiếng chửi giỏi lắm, nếu không phải nàng hiện tại là Du Liên Trù, khẳng định phải cho Tô Mên Mông vô tay. Lớn mật. Lưu trưởng lão quát lạnh một tiếng. Không được vũ nhục phái Hoa Sơn thanh danh. Ngươi này nữ tử miệng lưỡi sắc bén, nói năng lô mãng, quả thực không biết dịu ngoan hiền lương là vật gì. Lão phu niệm ngươi là người bị hại, không cùng ngươi so đo vừa mới hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là Nếu là lại làm lão Phu nghe được ngươi nhục mạ phái Hoa Sơn, định không nhẹ tha cho ngươi. Lưu trưởng lão này một tiếng quát lạnh là mang theo nội kình, chấn đến Tô Minh Ngông lui về phía sau một bước, hắn lại dùng ngoại phong khí thế áp chế bức bách Tô Minh Ngông, không cho nàng tiếp tục nói chuyện. Tiên Vu Thông thực xin lỗi ngươi, ta phái Hoa Sơn sẽ tự bồi thường, cũng sẽ trừng phạt Tiên Vu Thông, nhưng ta lại không thể trơ mắt mà nhìn hắn chết ở trong tay của ngươi. Tô cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ có bởi vì tư nhân đoán. Không đợi lưu trưởng lao nói xong, tô Mên Ngông phía sau chạm ra một hai hùng thanh niên, hắn đem tô Mên mông hướng bên cạnh người vùng đẩy, liền ngăn cách lưu trưởng lao huy áp tô Mên Ngông khí chẳng. Nay cũng không phải là tư nhân đoán, quý phái đệ tử phụ lòng bạc hạnh trước đây, mơ ước ăn cắp ta miêu trại trọng bảo ở phía sau, hắn đắc tội, là chúng ta toàn bộ trại tử. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu, hay là đường đường phái hoa sơn muốn giữ gìn loại này tham lam đê tiện người? Vẫn là nói. Phái Hoa Sơn từ trước đến nay chính là như thế dạy dỗ môn hạ đệ tử, trước khoe khoang phong tư câu dẫn đường phái đệ tử, sau đó lại nhân cơ hội ăn trộm nhân gia trọng bảo. Như thế như thế nói, Tô Môi chỉ có thể tự nhận kiến thức thiền bạc, hôm nay cũng coi như là đối trung nguyên võ lâm có càng khắc sâu nhận thức. Này thanh niên miệng độc, nói được Lưu trưởng lão sắc mặt đỏ lên, kia Hà trưởng lão càng là kìm nén không được, mắt nhìn liền phải đậu thủ. Lúc này, Bùi Tương ho nhẹ một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt mà nói: vừa mới đề cập cá nhân dân thủ dù mẫu không tiện lắm miệng nhưng hiện giờ nghe tới tiên với thiếu hiệp còn làm thực xin lỗi miêu trại việc việc này ta chờ chưa bao giờ biết được vị này huynh này có không nói rõ một vài nếu là thực sự có người lợi dụng văn tâm làm ăn cắp đê tiền việc ta chờ tuyệt không trợ trụ vi ngược bao che làm sai sự người một bên côn luân phái thôi tam gia cùng không động phái vương tam gia cũng đều tán đồng đuổi tương nói sôi nổi phụ hòa nói đúng là như thế lưu trưởng lão hà trưởng lão Chúng ta trước đường động thủ đánh nhau, hẳn là đem sự tình lộng biết rõ ràng. Nếu là quý phái đệ tử thật sự đi trộm đạo nhân ra trong bảo, nhân ra đuổi giết lại đây, cũng ở tình lý bên trong." Hoa Thất Nương cười lạnh nói, "Chính là, ta chờ hành hiệp nghĩa việc, rất thật thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhưng cũng sẽ không làm người bạch bạch lợi dụng, đưa một phen trợ trụ vi ngược xuẩn dao nhỏ, càng không muốn làm người hiểu lầm ta sáu đại phái thấy lợi quên nghĩa, ương ngạnh vô lễ." Hà trưởng lão nghiêng con mắt trừng mắt nhìn Hoa Thất Nương liếc mắt một cái, lại bị phản chừng trở về, hắn bẹp bẹp miệng, biết nếu luận đơn đã độc đấu nói, hắn không phải hoa thất nương đối thủ, liền an ủi chính mình bất hòa cọp mẹ so đo. Bùi tương nhìn thẳng tô minh mông bên cạnh tinh tráng thanh niên, khách khí ôm quyền nói, lại nói tiếp, lúc trước là du mộ cản lại tô cô nương cùng tiên với thiếu hiệp, tiên với thiếu hiệp ra sức cầu cứu, hình dung thế thảm, ở không biết chân tướng phía trước, du mộ thật sự vô pháp quanh tay đứng nhìn, nhưng đương du mộ dò hỏi tô cô nương là lúc, đại khái là du ngộ ngự khí lãnh Thái độ thiếu thỏa, làm tô cô nương sinh ra hiểu lầm, thế cho nên tô cô nương cũng không tưởng giải thích rõ ràng sự tình mọn nguồn, mà là trực tiếp rời đi. Hiện giờ chúng ta hai bên lại lần nữa thề tiểu, có không đem sở hữu tiền căn hậu quả đều nói rõ. Đến lúc đó, ai là thuộc Phi, công đạo tự tại nhân tâm. Kia thanh niên ở sấm môn mà nhập phía trước, đối du liên chu ấn tượng cũng không quá hảo. Nhưng lúc này nghe hắn hai lần mở miệng nói chuyện, thái độ đều còn tính đúng trọng tâm, trong lòng giận chó đánh mèo liền thoáng giảm bớt một ít con nữa, hắn cũng rõ ràng nhà mình muội tử bạo tính tình, xác thật có khả năng đến ra không nói một lời liền động thủ, đánh không lại bỏ chạy nhưng lại cái gì đều không giải thích rõ ràng sự. Vì thế, hắn cũng hướng tới du liên chu ôn quyền đáp lễ. Vị này chính là võ đang du nhị hiệp. Cửu ngưỡng đại danh, thất kính thất kính. Thô mênh mông hử một tiếng. Miều cương thanh niên không để ý tới mội muội bất mãn, hắn nhìn chung quanh một vòng, đem ở đây mọi người biểu tình xem ở trong mắt. Lúc sau... Hắn liền nói lên Tiên Vu Thông trộm đạo Miêu trại trọng bảo Kim tầm cổ trải qua. Chờ đến Miêu Cương thanh niên nói xong, sáu đại phái một phương cao thủ hai mặt nhìn nhau, đều có chút khí đoạn hổ thẹn. Kỳ thật ở bọn họ giá trị quan niệm, Tiên Vu Thông mức bỏ mầm nữ là đạo đức cá nhân có mệt, bọn họ sẽ ở đạo nghĩa thượng phỉ nhổ hắn, nhưng cũng cho rằng dùng Kim tầm cổ độc trừng phạt Tiên Vu Thông cái này cách làm quá mức tàn nhẫn, thậm chí còn còn sẽ có vài người cho rằng mầm nữ hoang dâm không tự ái căn bản không phải đường đường hoa sơn thiếu hiệp lương sướng. Tiên vu thông có thể kịp thời thanh tỉnh, ở một mức độ nào đó cũng coi như là cải tà quy chính. Nhưng là, nếu đề cập đến ăn trộm miêu trại trọng bảo một chuyện, đề cập đến môn phái ích lợi cùng bí thuật truyền thừa, này đó các hiệp khách liền cho rằng tình thế nghiêm trọng, đây là cấp toàn bộ phái Hoa Sơn bôi đen đại sự. Lại liên tưởng đến kêu Miêu Cương thanh niên phía trước chào phúng chi ngôn, nói tiên vu thông bán đứng sắc tướng câu dẫn miêu trại nữ lang, nhân cơ hội tìm hiểu chăn nuôi kim Tầm cổ phương pháp. Lúc sau lại trộm ra kim tắm cổ thoát đi miêu trại Nay liên càng hiện đê tiện xấu xa Tóm lại Phái hoa sơn hai vị trưởng lão là cực không muốn thừa nhận việc này Bùi tương nhận thấy được hà trưởng lão lại muốn càng quái liền lệnh lung mở miệng dò hỏi tiên vu thông Miêu cương thanh niên theo như lời hay không là thật Tiên vu thông lúc này Tuy rằng bị cổ độc cùng mê hồn dược tra tấn Nhưng sâu trong nội tâm vẫn cứ còn có cuối cùng một tia thanh tỉnh Biết trăm triệu không thể thừa nhận một chút sự tình Chính là Này một tiêu lý trí thanh tỉnh thật sự yêu đất, chung quy đánh không lại hắn đối tồn tại khát vọng. Ở bùi tương vô tình đề cập hắn chỉ có không đến ba ngày thọ mệnh lúc sau, tiên vu thông hỏng mất. Hắn một bên kêu lên đau đớn một bên xin tha, thừa nhận chính mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đang lẩn trốn ly miêu trại khi trộm mang đi hai đối kim tầm cổ. Ta nhận, ta nhận, tô minh ông, ngươi mau cứu ta, ta nguyện ý cùng ngươi sẽ miêu trại bị phạt. Dưỡng sâu, làm làm việc cực nhọc, đương dược nhân ta đều vui, ngươi mau cho ta giải độc. Ta không nghĩ liền như vậy đã chết. Bên này tiên vu thông một mở miệng thừa nhận, phái hoa sơn lưu trưởng lão liền thở dài một hơi. Tô Minh Mông đối với cái này vóc dáng thấp lão đầu nhi làm cái ngượng ngủ mặt quỷ, liền tưởng tiến lên một bước đem tiên vu thông mang đi. Nhưng là hà trưởng lão ngăn cản Tô Minh Mông. Làm sao, các người phái hoa sơn lại nếu không nhận chứng lạc. Hắn xúc phạm chúng ta trại tử quy củ, vẫn là biết rõ cố phạm, phải trở về nhận phạt. Tô cô nương, tiên vu thông là hoa sơn đệ tử Chúng ta tự nhiên sẽ quản giáo hắn. Tô Minh Ngông tức giận đến dậm chân, ngươi cái lao nhân hảo không nói lý. Bùi Tương đúng lúc mở miệng, nếu là muốn mang về phái Hoa Sơn, đường xá sát rồi, Tiên Vu Thông khả năng kiên trì không được. Tô Minh Ngông chớp mắt, lập tức từ Bùi Tương nói được đến nhắc nhở, nàng quay đầu lớn tiếng dò hỏi Tiên Vu Thông. "Uy, Tiên Vu Thông, ngươi là cùng chúng ta hồi miêu trại vẫn là cùng ngươi sư thúc hồi Hoa Sơn nha?" Nói tốt, ngươi nếu là hồi Hoa Sơn, ta cũng sẽ không cho ngươi giải độc. Tiên vũ thông nghe được lời này, lập tức liên thanh la hét, hắn muốn cùng tô Mên ngông hồi miêu trại. Tiên vũ thông, ngươi im miệng. Sư thúc, cầu xin ngài, đệ tử cam nguyện tiếp thu miêu trại trừng phạt, đệ tử muốn sống sót, sư thúc, sư thúc. Mên ngông, ta cùng ngươi hồi miêu trại, ta nhận phạt, ngươi đừng nghe những người khác nói, thật sự, tin tưởng ta, ta biết sai rồi. Tiên vũ thông lưu trưởng lao âm u mà nói, ta hoa sơn đệ tử đều có phái hoa sơn quảng giáo. Ngươi nếu là khăng khăng muốn đi miêu trại đường nô buộc tù phạm, thậm chí vẫy đuôi lấy lòng, chính là cấp chúng ta phái hoa sơn tổ sư ra mất mặt, làm sở hữu đồng môn đều trên mặt không ánh sáng. Nhưng mà, lưu trưởng lão cảnh cáo cũng không thể ngăn cản tiên vu thông đối sống sót khát vọng, hắn xin tha thành cảng vang dội. Bùi tương mày hơi cho, nàng cố tình dùng một loại xem kỹ nghiên phán ánh mắt xem xét liếc mắt một cái hà trưởng lão, lại nhỏ đến không thể phát hiện mà lắc lắc đầu. Lúc sau, nàng thu liêm trong mắt tinh qu Không dấu vết về phía lui về phía sau nửa bước rời xa tiên vu thông nàng này đó nhỏ bé động tắc rừng ở Hà trưởng lao trong mắt rõ ràng vô thanh vô tức nhưng lại làm người đầy đủ cảm nhận được khinh thường cùng đồng tình loại này xỉ cùng làm bạn lại bao dung thương hại diễn xuất kích thích đến hà trưởng lao giữa mày nảy dự hắn lập tức gieo lên sư Minh chúng ta phái hoa Sơn đệ tử chính là đã chết cũng không thể lương đeo ăn trộm thanh danh làm người chế nhạo cười nhạo tiên vu thông Nếu là bị miêu trại người áp đi thẩm vấn Chúng ta liền trên mặt có quan sao. Hắn đối với nhân gia ăn nói khép nếp, tiêu cha gọi mẹ, ném đến vẫn là chúng ta phái hoa sơn thể diện. Cách đó không xa miêu trại thanh niên trào phung nói. Nói như vậy, các người phái hoa sơn thể diện quan trọng nhất, đã làm sai chuyện liền không cần bị phạt. Ai nói không phạt. Chúng ta đem hắn mang về hoa sơn, tự nhiên có biện pháp muốn cho hắn biết vậy chẳng làm, thay đổi triệt để. Thật là mặt đại nhà tô minh mông giận rồi nói, chúng ta này đó khổ chủ đứng ở chỗ này đâu. Nên như thế nào phạt tiên vu thông, nên dựa theo chúng ta miêu trại quy cụ tới. Nói nữa, các ngươi có thể đem người mang về sao? Các ngươi có thể cởi bỏ kim tầm cổ độc sao? Hoa sơn trưởng lão bị hỏi đến hô hấp cứng lại. Cùng lúc đó, kia trên mặt đất lăn lộn tiên vu thông vẫn luôn ở khóc lóc xin tha, thậm chí lớn tiếng nói ra hắn không làm hoa sơn để những lời này. Hắn muốn đi theo tô mênh mông hồi miêu trại, chỉ cần cho hắn giải độc, làm hắn khỏe mạnh sống sót, làm hắn làm cái gì đều được. Lưu trưởng lão trong mắt sát ý chật lóe, nhưng hắn nghĩ đến chính mình rốt cuộc không phải tiên vu thông sư phụ, lại có chính là, trưởng môn chi nữ tựa hồ đối cái này tiên vu thông có chút hảo cảm, hắn liền miễn cưỡng áp xuống lửa giận. Nhưng một vị khác hà trưởng lão lại vẫn thường sẽ không nghĩ nhiều, hắn bị lời này tức giận đến lông mày đứng trồng ngược, chỉ cảm thấy toàn bộ phái hoa sơn đều làm người xem thấp. Hắn rốt cuộc kìm nén không được bạo tính tình, trực tiếp trở tay ném trường đao, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây phía trước quyết đoán mà kết thúc tiền vu thông thánh mạng. sư đệ ngươi làm cái gì? lưu trưởng lão gầm lên. thanh lý môn hộ mà thôi. hà trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. côn luân phái cùng không động phái người nhìn thấy hoa sơn trưởng lão thanh lý môn hộ, tuy rằng cảm thấy một chút kinh ngạc, cũng đều cảm thấy ở tình lý bên trong. rốt cuộc nếu là bọn họ môn phái đệ tử giống như tiên vu thông như vậy sương sụn mất mặt, thậm chí vì mạng sống còn muốn ruồng bỏ sư môn, bọn họ cũng muốn đem như vậy đệ tử trực tiếp đánh giết. Miêu trại người nhìn đến phái hoa sơn trưởng lao tự mình động thủ giết chết tiên Vu thông, không có cảm thấy đều thông khoái, ngược lại sôi nổi nín thở ngưng thần, đề phòng mà nhìn chăm chú vào tiên Vu thông phụ cận bảy tám vị giang hồ khách, để tránh đối phương thẹn quá thành giận. Lưu trưởng lao chú ý tới miêu trại cao thủ phản ứng, trong lòng càng là bị đè nén. Nếu là việc này chỉ phát sinh ở miêu trại cùng phái hoa sơn chi gian, hắn nhưng thật ra nguyện ý động thủ đánh một trận tán tán buồn bực. Nhưng bây giờ còn có cái khác môn phái đệ tử ở đây. Thả đều biết bọn họ phái hoa sơn đối lý, lúc này nếu là ở động thủ công kích miêu trại người, bọn họ phái hoa sơn thanh danh liền không xong. Không chỉ có như thế, hắn còn phải nắm chặt viết thư cấp trưởng môn, thương thảo một chút hay không phải cho miêu trại đưa lên một phần chấn an tạ lỗi lễ vật, sau đó giống chống khua chiêng mà đưa ra đi. Dùng để lắp kín từ từ chúng khẩu. Bùi tương ôm kiếm ở một bên đương bối cảnh, đồng nhiên nghe được cách vách phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, nàng âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ này du nhị hiệp lại là như vậy mau là có thể nhúc đích nàng lo lắng xuất hiện cái khác ngoài ý muốn chẳng huống cơ hồ là ở nghe được động tĩnh trong nháy mắt liền hướng về phòng cửa phóng đi rồi sau đó lại ở mọi người phản ứng không kịp là lúc đẩy ra cách vách cửa phòng lúc này du liên chu đã mở hai mắt chính thử đứng dậy vừa mới kia thanh vang nhỏ chính là hắn không cẩn thận làm ra tới bùi tương chớp chớp mắt lớn tiếng nói hồ tiên sinh ngươi tỉnh này thật sự là quá tốt giọng nói rơi xuống Nàng liền lập tức trở tay đóng lại cửa phòng, bước đi đến Du Liên Chu trước giường. Du Liên Chu hơi hơi hé miệng, phát hiện trước mắt còn vô pháp phát ra tiếng, đành phải dùng một đôi ngăm đen trầm tĩnh con ngươi nhàn nhạt nhìn chăm chú vào buổi tương. Chương 177. Đón nhận Du Liên Chu bình tĩnh trầm ổn ánh mắt, đùi tương theo bản năng mà lộ ra một cái mềm ấm ngoan ngoan tươi cười, cùng lúc đó, nàng còn có chút kinh ngạc với vị này võ đang đại hiệp bất động thanh sắc cùng nội liễm thâm trầm. Người này cảm xúc trung thế nhưng không có một tia nghi hoặc cùng oán giận. Bùi tương mới vừa ở trong lòng cảm thán song Du Liên Chu xử sự không kinh đại tướng phong độ, liền thấy hắn nhắm mắt, mày hơi hơi nhăn lại. Gì? Vẫn là sinh khí? Đây là... Phản ứng chậm một phách. Nàng lúc này cũng không biết, Du Liên Chu tu luyện võ đang chín dương công thuộc tính thuần dương, nội ra chân khí thuần hậu nóng cháy, trùng hợp liền đối hoa thơm cỏ lạ phấn mặt say loại này mê dược có chút khắc chế tác dụng. Cho nên, nàng trong khoảng thời gian này mỗi tiếng nói cử động đều bị đối phương nghe vào trong thai. Ghi tạc trong lòng. Mà Du Liên Chu sở di như mày, cũng không phải tâm sinh tức giận, mà là hắn thật sự không thói quen nhìn một trường cùng chính mình giống nhau như lúc gương mặt thượng, lộ ra như thế sinh động hoạt bát biểu tình. Bùi tương kéo Du Liên Chu thủ đoạn cho hắn bắt mạch, phát giác dược hiệu còn có ba phần tàn lưu, nhưng huyệt đạo đã hoàn toàn cậy bỏ, khí huyết thông suốt, nội kinh dư thừa bình thẳng, cũng không có cái gì di chứng. Nàng ở trong lòng tính ra một chút dược hiệu hoàn toàn tan đi tốc độ, phát hiện chính mình còn có một chút thời gian. Liền thấp giọng nhanh chóng nói. Du nhị hiệp, nói vậy ngươi đã ý thức được chính mình trung dược cũng hôn mê một đoạn thời gian. Ân, ta liền không nói cái gì trường hợp lời nói, tỷ như hiểu lầm hoặc là tình phi đắc dị linh tinh. Chúng ta có một nói một, từ mời ngươi vào nhà bắt đầu ta liền tính toán làm như vậy, bởi vì ta không nghĩ buông tha tiên vu thông. Đến nỗi tiên vu thông là tốt là xấu, hay không hẳn là đã chịu trừng phạt, chờ một lát ta rời khỏi sau, ngươi có thể đi dò hỏi cách vách những người đó bọn họ sẽ nói cho ngươi phía trước đều phát sinh quá cái gì. đương nhiên, ngươi có lẽ sẽ không nhận đồng ta cách làm, nhưng đây cũng là không có biện pháp xử. Ai làm ta kỹ cao một bậc đâu, đứng hay không. Hảo, ta hiện tại phải cho ngươi tá rất dịch dung. Du nhị hiệp, lúc sau chúng ta liền trời cao thủy xa, sau này còn gặp lại. Bùi tương vừa nói lời nói, một bên từ ống tay háo móc ra tùy thân mang theo dịch dung công cụ, chuẩn bị dùng đặc chế dung môi trà lau dớt du liên chu trên mặt ngụy trang. Nhưng là. Nàng vừa mới chuẩn bị động thủ, phía sau cửa phòng đã bị người một chân đá văng. Ta nghe nói hồ tiên sinh ở chỗ này cửa truyền đến tô Minh ngông thanh thúy tiểu tiếu thanh âm, ta mới không tin hồ tiên sinh cùng hồ ra mội tử cãi nhau như vậy lời nói dối lý, bọn họ như thế nào sẽ cãi nhau. Bọn họ huynh muội chi gian cảm tình tựa như ta cùng ca ca giống nhau, hảo thật sự lý. Khẳng định là các ngươi hiếp bức bắt có hồ tiên sinh, hừ, ta sẽ không mặc kệ các ngươi khi dễ ta hảo bằng hữu. Tô Mên mông một trận gió dường như chạy tiến vào, hung hổ mà trừng mắt đứng ở mép giường Bùi Tương. "Quả nhiên là ngươi, họ Du, ngươi thế nhưng đem hồ tiên sinh mạnh mẽ trói tới. Hồ muội muội đâu? Ngươi đối hồ muội muội làm cái gì?" Bùi Tương hơi hơi nghiêng người, thuận tay đem dịch dung công cụ hướng giường bên trong tắc tắc. "Tô cô nương, Du mỗi chưa từng nói dối, hồ tiên sinh sắc thật bị hồ nữ hiệp dược đảo cũng phó thác cho ta. Còn nữa, mặc dù ta chờ thật sự vi phạm hiệp nghĩa tâm địa, không màng hồ tiền sinh ý nguyện đem hắn mạnh mẽ mang đến phù quang chấn cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn bởi vì trung dược mà vô pháp lúc đích này chẳng phải là bằng bạch chậm chế cứu người thời gian tô minh ngông cười lạnh một chút theo sau lại vẻ mặt quan tâm mà nhìn nằm ở trên giường du liên chu xác định hắn không có sinh mệnh nguy hiểm sau miêu cương nữ lang quay đầu căm tức nhìn bùi tương các ngươi này đó đại môn phái đệ tử nhất có thể đổi trắng thay đen tựa như cái kia tiên vu thông đều là mặt ngọt lòng đằng lý hư không được Ta không thể đem Hồ Muội Muội huynh trưởng lưu tại các ngươi nơi này, ta muốn đem hắn mang về Miêu trại đi. Chờ ta tìm được Hồ Muội Muội về sau, lại đem người bình bình an an mà giao cho nàng. Đang nói chuyện, Tính Tỉnh vội vàng Tô Minh Ngông liền phải đem Du Liên Chu cướp được bên người. Bùi Tương sao có thể làm Tô Minh Ngông đem Du Liên Chu mang đi? Nàng cánh tay giơ ra, tiến lên nửa bước, liền chặn Tô Minh Ngông đoạt người động tác, rồi sau đó trưởng phong được khởi, nội kinh ngoại phóng, trực tiếp khiến cho Tô Minh Ngông không thể không lui về phía sau ba bước rời xa giường vị trí. Lúc này, tô minh ngông huynh trưởng cùng côn luân phái thôi tam gia cũng đều theo tiến vào. trong nháy mắt lại hình thành tân rằng co cục diện. minh ngông, người nọ chính là hồ cô nương huynh trưởng. đúng vậy, ca, hồ muội muội giúp chúng ta chạy tử tìm về kim tam cổ, làm ta khỏi bị trừng phạt. là người tốt lý, ta không thể chơ mắt mà nhìn nàng ca ca rơi vào những người này trong tay. một bên thôi tam gia trợn trắng mắt, khinh thường cười lạnh một tiếng. đều nói là hồ thị huynh muội cãi nhau sau đó vị kia hồ nữ hiệp đem chúng mê dược hình trưởng phó thắc cấp du nhị hiệp các ngươi như thế nào liền đa nghi như vậy đâu ngươi khẳng định không thể cho các ngươi mang đi ai biết các ngươi tảng đến cái gì tâm tư tô minh ngông lập tức cao giọng phản bác cùng thôi tam gia khắc khẩu lên bùi tương thầm nghĩ quả nhiên cành mẹ đẻ cành con nàng bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua cửa sổ phương hướng yên lặng tính toán một chút thoát thân lộ tuyến tô cô nương ta biết ngươi quan tâm hồ tiên sinh bùi tương ở tô minh mông lại một lần mở miệng trước trầm giọng nói Nhưng là Hồ Tiên Sinh đi cùng Lưu, kỳ thật chúng ta đều nói không tính, cuối cùng còn phải xem Hồ Tiên Sinh bản nhân ý nguyện. Chính là Hồ Tiên Sinh trúng dược. Tô cô nương, ở ta cùng Hồ Tiên Sinh rời đi Tây Sơn thôn phía trước, Hồ nữ hiệp đã từng đã nói với Du mẫu một khi Hồ Tiên Sinh tỉnh táo lại, mê dược dược hiệu liền sẽ thực mau biến mất. Cho nên, ta cho rằng không dùng được 15 phút thời gian, Hồ Tiên Sinh là có thể mở miệng biểu đạt chính mình ý nguyện, chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát. Tô minh Ngông không phục mà nhướng mày, Còn muốn lại cái cỏ, bùi tương lại không hề cho nàng mở miệng cơ hội, mà là bay thẳng đến ngoài cửa chỉ chỉ. Chư vị, hồ nữ hiệp đã từng dặn do quá, ở hồ tiên sinh sau khi tỉnh lại 30 phút nội, tốt nhất cho hắn một cái an tính tĩnh dưỡng khôi phục hoàn cảnh. Chư vị nếu là có để tài gì yêu cầu nghiêm túc thảo luận nói, có không thỉnh tạm thời rời đi phòng này. Nay lệnh đuổi khách làm tô mênh mông thực không cao hứng, nàng mới không muốn nghe lời nói ngoan ngoãn rời đi đâu. thấy vậy, bùi tương không tiếng động mà chỉ chỉ trên giường du liên Chu lại hướng tới tô minh ngông ôm ôm quyền phảng phất ở khẩn cầu nàng không cần không màng hồ tiên sinh thân thể khỏe mạnh chẳng huống kiên nhẫn chờ một lát tô minh ngông cắn cắn môi do dự một chút rốt cuộc kiêu ngạo mà dương lên đầu xoay người rời đi phòng chỉ là nàng tuy rằng đi ra ngoài nhưng không có đi xa mà là căng chặt một trương mặt đẹp canh giữ ở cửa theo sau thôi tam gia cùng tô minh ngông huynh trưởng cũng đi theo rời đi phòng để lại cho hồ thanh lưu một cái an tĩnh tĩnh dưỡng hoàn cảnh Phong nội lại lần nữa khôi phục can tĩnh, Bùi Tương Tiến đến Du Liên trù bên thái thấp giọng nói: "Du nhị hiệp, ta rất dịch dùng đặc thù nước thuốc liền ở cái kia hồ lô hình dạng tiểu bình sứ, ngươi có thể dùng vải bông dính lên một chút, chậm rãi lau trên mặt cùng trên cổ màu lót. Còn có cái khác một ít tiểu công cụ, ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí, khẳng định có thể cân nhắc ra chính xác cách dùng. Thời gian không nhiều lắm, ta liền trước rời đi. Lúc sau, khả năng sẽ để lại cho ngươi một ít nho nhỏ phiền thoái, nhưng ta tin tưởng." lấy du nhị hiệp giang hồ lịch duyệt khẳng định có thể thích đáng giải quyết tô minh ngông bên kia có miêu chạy người chống lưng khẳng định không thiệt tồi được bùi tương công đạo song này đó không hề trì hoãn thời gian xoay người liền phải hướng cửa sổ phương hướng đi đến nhưng nàng chỉ bước ra một bước liền phát hiện tay háo bị người nắm lấy chuẩn bị lặng lẽ bỏ chạy người hơi hơi cứng đờ một chút nàng không có quay đầu lại mà là dùng ba phần sức lực xử một cái xảo kính tính toán không giấu vết động đất khai tay áo thượng tay sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy trốn. Đây là nàng tính ra Du Liên Chu khôi phục trình độ. Người hà nàng tính ra sai rồi Du Liên Chu khôi phục tốc độ, người này phía trước vẫn không nhúc nhích mà nằm, cũng không ra tiếng, nhìn như chỉ có thể suy yếu mà chuyển động chuyển động đôi mắt, kỳ thật là đang âm thầm hóa giải dự tính, tích góp sức lực. Mà Tô Minh Mông cùng thôi tam gia khắc khẩu lại kéo dài thời gian, lúc này, Du Liên Chu cơ hồ đã khôi phục 8 tầng công lực, như thế nào sẽ làm bùi tương dễ như trở bàn tay mà thoát thân. Hồ nữ Hiệp Du Liên Chu khàn khàn mở miệng, Bùi Tương đưa lưng về phía Du Liên Chu hơi hơi nhướng mày, như thế nào nhanh như vậy là có thể mở miệng nói chuyện? Trong khoảnh khắc, nàng đã phỏng đoán ra lần này sơ hở đại thể xuất hiện ở nơi nào, còn thuận tiện thoáng tự hỏi một chút hoa thơm cỏ lạ phấn mặt say cải tiến phối phương. Du nhị hiệp, có gì chỉ giáo? Hít sâu một hơi, Bùi Tương chậm rãi xoay người. Hắc Ngọc đoạn tục cao việc, ngươi nhưng có lửa gạt ta? Không có, ta cùng phái võ đang không thủ không đoán sẽ không dùng loại việc lớn này nói giỡn. Như thế, hồ nữ hiệp chính là có ân với du mẫu. Bùi tương ánh mắt chợt lóe, minh bạch du liên chu lời này là ở biến tướng báo cho nàng, hắn không so đo nàng âm thầm dùng được việc. người này trí tuệ không khỏi quá mức rộng rãi. võ đang bảy hiệp xác thật nhân nghĩa thân thiện, nhưng cũng không đến mức như vậy không biết giận, hắn đều không lo lắng hôn mê khi phát sinh cái gì kỳ quái sự tình sao? hiệp can nghĩa đảm nhưng không phải là ngốc bạch ngọn. chuyện này có điểm không đúng rồi, trừ phi. Bùi Tương suy nghĩ sôi nổi, nàng lúc này cũng không nổi mà thoát thân. Phía trước muốn trước tiên rời đi, là bởi vì nàng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở cùng người trong võ lâm chu toàn thử thượng, mà hiện tại sao, nàng đống nhiên phát hiện càng đáng giá nghiên cứu sự, trong lòng liền lập tức có tân lấy hay bỏ. Bùi Tương quyết định tạm thời lưu lại cùng Du Liên Chu hảo hảo nói chuyện. Hiện giờ phòng đoán, người này hôn mê cũng không phải hoàn toàn hôn mê. Du Liên Chu dựa vào cái gì chống đỡ hoa thơm cỏ lạ phấn mặt say bộ phận dược hiệu đâu Trên người hắn có bách độc bất xâm bả bối. Vẫn là luyện cái gì đặc thù nội công tâm pháp? Du Nhị Hiệp, ngươi đều không hiếu kỳ ta vì cái gì muốn mê chóa ngươi sao? Không hiếu kỳ trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Ngươi xem ta hiện giờ bộ dáng, liền biết ta ở mượn thân phận của ngươi làm việc, ngươi không lo lắng ta đánh ngươi danh hào làm sằng làm bậy sao? Đối mặt bùi tương tìm kiếm tầm mắt, Du Liên Chu không tránh không né, hắn lúc này đã rời đi giường, đứng ở bùi tương đối diện. Du tuy rằng hôn mê một đoạn thời gian, nhưng là vẫn luôn có thể cảm ứng được ngoại giới phát sinh việc. Hồ Nữ Hiệp, Du Mô đã biết được ngươi vì sao phải giả trang thành Du Mô bộ dạng, cũng biết được ngươi cũng không có mượn Du Mô thân phận tùy ý làm vậy Bùi Tương nghe được Du Liên Chu giải thích, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên là như thế này. Đối với chính mình đắc ý tác phẩm không có thể hoàn toàn lược đảo Du Liên Chu, Bùi Tương có chút tiếc nuối nhưng cũng sẽ không cảm thấy chấn động hoặc là khó có thể tin. Rốt cuộc này võ hiệp trong thế giới công phu bí tịch thiên kỳ bách quái. Các loại giang hồ thủ đoạn càng là khó lòng phong bị, nàng tỉ mỉ điều phối hoa thơm cỏ lạ phấn mặt say gặp được khắc tinh, cũng ở tình lý bên trong, không có gì hảo kỳ quái. Phái võ đang công pháp thật sự tinh thâm huyên bác đuổi tương thử thăm giò nói, nghĩ đến, nếu là tu vi tới rồi trường chân nhân như vậy độ cao, nội kinh tràn đầy, chân khí hộ thể, nên là bách độc bất sâm. Tiểu nữ tử sơ ra giang hồ, dựa vào ở y độc phương diện có vài phần thiên phú, liền ở du nhị hiệp trước mặt múa dịu qua mắt thợ Thật sự là làm du nhị hiệp chê cười. Du Liên Chu bình đạm mà nhìn thoáng qua buổi tương, tránh khỏi có quan hệ phái võ đang công pháp thảo luận, ngữ khí bình thản mà nói: "Hồ nữ hiệp quá mức khiêm tốn, ngươi cùng lệnh huynh trưởng Hồ Thanh Nưu tiên sinh có thể ở ba ngày nội giải khai kim tẩm cổ độc, đủ để chứng minh ở phương diện này đại tài. Hơn nữa, tự du mô hành tẩu giang hồ tới nay, sắc thật tao ngộ quá không ít mê dược độc dược linh tinh tập kích ám hại, nhưng có thể làm được hồ nữ hiệp như vậy, làm du mộ không hề cảnh giác mà chung dược." Tình huống đúng là không nhiều lắm. Bùi Tương rụt rẻ gật gật đầu, không có chối từ này phân khích lệ. Loại này ta miễn cưỡng chịu đựng không quá kiêu ngạo bộ dáng làm Du Liên Chu nội tâm bật cười. Bùi Tương tò mò hỏi, ngươi thật sự một chút đều không tức giận. Du Liên Chu chần chờ một chút, cũng không biết vì sao, hắn trong lòng xác thật không có gì tính tình. Nếu là đổi cá nhân Du Liên Chu thoáng nghĩ nghĩ, ta tựa hồ đều sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh. Mặc kệ là đối với âm thầm hạ dự người, vẫn là đối ta chính mình này phân không cẩn thận. Đều nên là cảnh giác thả đề phòng Hắn vừa định đúng sự thật trả lời Chính là thoáng nhìn bùi tương trong mắt tinh danh hoạt bát chi sắc Lại không bằng lòng ăn ngay nói thật Nếu là làm hồ nữ hiệp biết ta không chút nào để ý Nàng đại khái đến đem phái võ đang đệ tử trở thành hàm hậu ngốc dưa Tiếp theo nói không chừng còn sẽ làm ra cái gì động tác nhỏ Nếu lần sau tao nội trêu đùa người vẫn là ta kia nhưng thật ra không có gì Nhưng nếu là đổi thành mặt khác sư huynh đệ Bọn họ đại khái vẫn là muốn cùng hồ nữ hiệp so đo. Mà nàng lại sắc thật không có gì ý xấu, chỉ là hành sự tác phong không như vậy chung quy chung củ mà thôi. Hà tất làm phái võ đang cùng hồ nữ hiệp chi gian nhiều tăng thêm hiểm khích đâu. Du mỗi trong lòng đương nhiên sẽ tồn tại một ít khúc mắc bất quá tự du mỗi hành tẩu giang hồ tới nay, vẫn luôn đều biết một đạo lý, chính là thua bại tất nhiên là kỹ không bằng người, thật sự không cần phải canh cánh trong lòng. Thất bại lúc sau nếu là lưu có mệnh ở, tự nhiên kiểm điểm tự thân rồi sau đó phấn khởi tiến lên. Du mỗi lần này trung dược hôn mê Nói đến cùng vẫn là chính mình không đủ cẩn thận. Bùi Tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không quá vừa lòng mà cổ cổ gương mặt nói: "Kỳ thật, mặc dù ngươi cũng đủ cẩn thận khôn khéo, một khi gặp ta mà ta lại muốn làm thành một sự kiện, ngươi đều rất khó né tránh. Du Nhị Hiệp, có thể từ tự thân tìm nguyên nhân xác thật không tồi, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận phần ngoài lực lượng cường đại." Du Liên Chu sững sốt một chút, rồi sau đó ninh mày bay nhanh rời đi ánh mắt. Bùi Tương hơi hơi mở to hai mắt, nghĩ thầm người này còn không phục sao? Du Liên Chu biết Bùi Tương hiểu lầm, hắn thanh thanh giọng nói, có chút xấu hổ. "Xin lỗi, Hồ Nữ Hiệp, ngươi hiện tại đỉnh ta bộ dáng làm ra các loại biểu tình, ta có chút không thích hứng." "Bùi Tương, ta lần sau chú ý." Nàng trầm mặc một chút, sau đó sụ mặt dường như không có việc gì mà mở ra một cái tân đề tài. "Du Nhị Hiệp, chuyện ở đây xong rồi, ta tính toán hồi Tây Sơn thôn, ngươi phía trước viết tin cũng gửi đi ra ngoài, tin tưởng quý phái thực mau liền sẽ cho ngươi hồi âm." "Lại có chính là Nếu Du Nhị Hiệp không phải đặc biệt tức giận lời nói, có không thay ta bảo thủ một chút thuật dịch dung bí mật, loại này phòng thân kỹ năng, ta cũng không nguyện ý làm quá nhiều người biết được. Du Liên Chu hơi hơi gật đầu, ta sẽ chú ý bảo mật. Bùi tương thấy người này đáp ứng đến thống khoái, nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. Cũng không cần đặc biệt nghiêm khắc mà bảo mật, nếu giống trương chân nhân như vậy có thể tin người hỏi, người liền có thể thản luôn báo cho. Du Liên Chu trong mắt hiện ra một mà tấm áp. Lúc này... Ngoài cửa tô minh mông gõ vang lên nhắm chặt cửa phòng, dương giọng hỏi. Uy, qua đi lâu như vậy, hồ tiên sinh khôi phục đến thế nào? Ta như thế nào cảm thấy các người vẫn luôn ở thấp giọng nói chuyện với nhau? Cái kia họ du, ngươi có phải hay không ở huy hiếp hồ tiên sinh nha? Du liên chu nhìn thoáng qua bùi tương, bùi tương vô tội nhìn lại. Tốt nhất đừng làm tô minh mông biết quá nhiều bí mật. Trước không đề cập tới giao tình cùng tín nhiệm linh tinh vấn đề, chỉ nói nàng tính cách tính tình. Sắc thật thực dễ dàng bị người có tâm lời nói khách sáo. Du Liên Chu thở dài một hơi, lướt qua bùi tương đi đến phòng một chỗ khác mở ra cửa phòng. Ngoài cửa tô mênh ngông nhìn đến Hồ Thanh Như xuất hiện, vội vàng thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, thay đổi một trường kinh hỉ gương mặt tươi cười hỏi. Hồ Tiên Sinh, ngươi đã khỏe? Ngươi là bị bọn họ mạnh mẽ thỉnh tới sao? Nếu đúng vậy lời nói, cũng đừng lo lắng, chúng ta miêu trại người đều ở chỗ này đâu, khẳng định sẽ không làm ngươi chịu uy hiếp. Du liên chu bắt chức không tới hồ thanh như thanh âm, đành phải ách thanh âm nói. Đa tạ tô cô nương quan tâm, ta hiện tại khá hơn nhiều. Hồ tiên sinh, bọn họ không có khi dễ ngươi đi. Không có, du nhị. Hiệp sắc thật là chịu xá mội thanh dương gửi gắm, bảo hộ ta ở hôn mê trong lúc không chịu đến thương tổn. Như vậy nha tô minh ngông thở dài nhẹ nhõn một hơi, không phải bị uy hiếp tới nơi này liền hảo. Đúng rồi, cái kia tiên vu thông đã chết, cũng không cần xứng giải dược, ngươi còn phải ở lại chỗ này sao? không bằng cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi. Du Liên Chu nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa bùi tường, bùi tường giật giật ngón tay. Vì thế, Du Liên Chu liền luyện chuyển từ chối Tô Minh Mông đồng hành mời. Tô Minh Mông nhưng thật ra không có nhiều thất vọng, nàng quan tâm Hồ Thanh Như cũng là vì hắn là Hồ Thanh Dương huynh trưởng. Hồ Tiên Sinh, vậy ngươi biết Hồ Mội Mội đi nơi nào sao? Ta lần này đem huynh trưởng hô lên tới, còn tưởng giới thiệu hai người bọn họ nhận thức đâu. Du Liên Chu nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa vai hùng thanh niên nhàn nhạt mà nói, ta không rõ lâm thanh dương hướng đi. bùi tương đứng ở du liên chu phía sau vội vàng bổ sung nói, hồ tiên sinh tế xịu sau, hồ nữ hiệp cùng ta nhiều lời vài câu, nàng hẳn là đi trong núi hái thuốc. các ngươi nếu là muốn gặp nàng, có thể đi tây sơn thôn nhiều trụ mấy ngày, khẳng định có thể chờ đến nàng. thật tốt quá tô Minh ngông vỗ tay một cái, cao hứng mà nói, ta đây cùng ca ca trước tiên ở bên ngoài chơi hai ngày, sau đó lại đi tây sơn thôn tìm hồ muội muội cùng nhau chơi đùa. Hồ Tiên Sinh, đến lúc đó ngươi cũng ở Tây Tam Thôn sao? Ta phía trước đáp ứng hồ muội muội, muốn cho ta ca bồi nàng cùng nhau vào núi hái thuốc. Ai nha, nói lên hái thuốc chuyện này, ta ca nhưng lợi hại lạc, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Du Liên Chu bản Hồ Thanh Nhu không ra tiếng, hắn vô pháp thế người khác đồng ý mời. Bùi Tương bản Du Liên Chu nhẹ nhàng gật đầu, thế canh giữ ở trong nhà cái gì cũng không biết Hồ Thanh Nhu đáp. Hồ Tiên Sinh khẳng định tao hứng, chỉ cần Tô huynh đệ không chê phiền toái. Đương nhiên không chê phiền toái. Tô minh Ngông phía sau Miêu Trại thanh niên cao giọng đáp. Tô tranh ánh mắt xẹt qua Du Liên Chu cùng Bùi Tương, nghĩ thầm Mên Ngông phía trước lo lắng dư thừa, hai người quan hệ rõ ràng không tồi, đều có thể cho nhau đại đáp. Chương 178. Tô tranh, Tô Mên Ngông huynh muội đi theo Miêu Trại người rời đi. Bùi Tương cùng Du Liên Chu cũng tìm cái lấy cớ rời đi mọi người tầm mắt, nhanh chóng dỡ xuống dịch dung giả dạng trở về vốn dĩ bộ dạng. Hết thể xử lý thỏa đáng hai người ở rộn ràng nhốn nháo ven đường cáo biệt. Thanh Phong phất tới, thổi qua du liên chu trên người áo ngoài, thổi tan mặt trên tàn lưu một mạt không thuộc về du liên chu nhiệt độ cơ thể, làm lạnh lùng thâm trầm cao lớn nam nhân hơi hơi xuất thần. Du nhị hiệp, chuyện ở đây xong rồi, ta muốn phản hồi Tây Sơn thôn. Về sau nếu là có duyên, chúng ta hoặc những lại lần nữa gặp lại, đến lúc đó, ta thỉnh du nhị hiệp uống rượu. Du liên chu ôm quyền đáp lễ, hồ nữ hiệp, giang hồ đường xa, mong rằng trân trọng. Bùi tương sinh đẹp cười hướng tới Du Liên Chu vẫy vẫy tay, Tiêu Sái xoay người rời đi. một lát sau, nàng bóng dáng liền biến mất ở Du Liên Chu trong tầm mắt. Du Liên Chu lại ở góc đường đứng lặng một lát, đáy mắt vi lan chậm rãi bình ổn. hắn bính trừ tâm nghiệm, ngưng thần suy tư một chút kế tiếp hành trình ngăn bài, liền hướng tới tương phản phương hướng cất bước rời đi. Tây Sơn trong thôn, Hồ Thanh mưu chính ngồi sổm trong viện phơi nắng dược liệu. hắn vừa nhấc đầu, đống nhiên phát hiện rời nhà trốn đi muội muội đống nhiên xuất hiện ở giữa sân, thoa hoàn váy áo một mạc một thân đường xa phong trần trên mặt tươi cười lại rất sán lặng nhẹ nhàng nhìn đến bùi tương trên mặt thần thái hồ thanh liêu trong lòng buông lỏng biết mỗi mỗi chuyến này khẳng định không có có hại hắn cũng không hỏi bùi tương vì cái gì vội vàng rời đi còn mang đi hôn mê bất tỉnh du liên chu chỉ là hướng tới phòng bếp vai vai cổ lười biếng mà nói trong phòng bếp có ấm áp đồ ăn cùng thiêu tốt nước ấm ngươi là trước rửa mặt vẫn là ăn cơm trước bùi tương cười nói trước rửa mặt đi nhẹ nhàng nhẹ nhàng sau đó lại an tâm ăn cơm Hồ Thanh Như nhàn nhạt mà ừ một tiếng, lại túi đầu đùa nghịch khởi bảo bối của hắn dược liệu tới. Qua non nửa cái canh giờ, bùi tương thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái váy áo đi ra phòng ngủ, lại đến phòng bếp đi lấy đồ ăn cùng chén đĩa. Ca, ngươi cùng ta cùng nhau ăn sao? Không cần, ta ở ngươi trở về phía trước liền ăn được, hiện tại không đói bụng. Di, này đồ ăn là cố ý cho ta lưu sao? Ngươi biết ta hôm nay phản hồi nha. Ta đánh giá nhất tử, cảm giác ngươi không sai biệt lắm nên trở về tới. Ngươi phía trước có cái trị đến một nửa người bệnh, gọi là gì tới? Đúng rồi, chính là cái kia cái gì hát hà giúp bang chủ, hắn ngày mai sẽ lại lần nữa tới cửa tới tái khám, ngươi đối hắn bệnh tình cảm thấy hứng thú, khẳng định sẽ không bỏ giờ nửa chừng. Quả nhiên, người hiểu ta huynh trưởng cũng. Ai, đối với câu này khích lệ nha, vì huynh ta chịu chi hổ thẹn. Tỷ như, ta liền không biết ta muội muội đem đường đường võ đang nhị hiệp dược đảo lúc sau, đều làm chút cái gì? Con có? Ta mấy ngày trước đây mới vừa làm tốt tân áo chẳng như thế nào đã không thấy tâm hơi. Bùi tương uống một ngụm tươi ngon cánh ấm, nếm ra là hồ thanh như tay nghề, sung sướng mà còn con khỏe môi. Ca, chờ ta cơm nước xong liền nói cho ngươi mấy ngày nay trải qua, nô, no, còn có cái kia phái hoa sơn tiền vu thông kết cục. Hồ thanh như ánh mắt loay sáng, lập tức làm tốt nghe chuyện xưa chuẩn bị. Ăn cơm xong, huynh muội hai người pha một bình trà nóng, lại bày ra bàn cờ. Hai người dưới tảng cây ngồi đối diện một bên chơi cờ uống trà một bên đàm luận bùi tương đã nhiều ngày hiểu biết nghe nói du liên chu đối bùi tương âm thầm hạ dược việc không hề hoang khí, còn nguyện ý phối hợp nàng diễn kịch hồ thanh liêu tấm tắc bảo lạ hắn thầm nghĩ này trên giang hồ chính đạo trong môn phái đã có tiên vu thông như vậy bại hoại cũng có du liên chu như vậy rộng rãi phúc hậu hàng người quả nhiên kết giao bằng hưu không thể chỉ xem đối phương xuất thân lai lịch đối phương rốt cuộc là chân châu vẫn là mắt cá còn phải cẩn thận phân rõ đúng rồi ca Ta cùng Tô Minh Mông ước hảo, nàng quá hai ngày sẽ mang theo hình trưởng Tô tranh tới chúng ta nơi này chơi đùa. Theo Tô Minh Mông theo như lời, Tô tranh ở hái thuốc phương diện rất có bản lĩnh, còn nhận thức rất nhiều bản địa đặc có dược liệu, thập phần hiểu biết chúng nó sinh trưởng hoàn cảnh. Ca, ta tính toán thỉnh hắn mang ta vào núi hái thuốc, cũng thay người đáp ứng rồi chuyện này. Hồ Thanh Nhu nghe nói việc này, tự nhiên liên tục gật đầu, mặt mày gian hơi có chút gấp không chờ nổi ý vị. Đối với hắn như vậy Y.C. tới nói, như vậy mời tự nhiên càng nhiều càng tốt hai ngày sau tô tranh tô minh mông huynh muội quả nhiên ứng ước tiến đến bốn người gặp mặt sau trò chuyện với nhau thật vui tô tranh vẫn luôn đi theo mầm y dìa bên người học tập thảo dược y dìa thuật tô minh mông tắc dốc lòng bồi dưỡng cổ trùng huynh muội hai người ai cũng có sở trường riêng mà bùi tương cùng hồ thanh như hai người đọc qua càng quảng đối y dìa độc chi thuật thập phần tinh thông bốn người cho nhau giao lưu tự thân sở học đều có thể từ giữa được đến bổ ích ngươi tới ta đi lấy thừa bụi thiếu, ở chung bầu không khí từ từ hòa hợp. Lẫn nhau quen thuộc lúc sau, lại qua hơn 10 ngày, bốn người liền dựa theo phía trước ước định vào núi hái thuốc, này vừa đi, liền ở núi sâu rừng già chung nấn ná 2 tháng có thừa. Trong lúc, bùi tương đám người cũng gặp được quá vài lần sinh tử một đường nguy hiểm tình huống, nhưng cuối cùng đều làm người mang võ công 4 người nhất nhất hóa giải. Đương nhiên, mỗi lần thành công vượt qua nguy cơ lúc sau, bốn người đều sẽ có hỷ người thu hoạch. Chờ đến buổi tương đám người lại lần nữa trở về Tây Sơn thôn thời điểm, đều có chút dường như đã có mấy đời cảm giác, bọn họ vui dạo dực mà nhìn khói bếp lượn lờ thôn hộ nhân ra, hết sức hoài niệm núi rừng ở ngoài sinh hoạt hàng ngày. Ai nha, ta hôm nay nhất định phải uống cái thông khoái, lại đến một bàn hảo đồ ăn. Ta muốn phao một cái nước cấm tắm, sau đó ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại đi trấn trên sòng bạc đánh cuộc cái thông khoái, thắng thua đều không để bụng. Ta muốn ăn tây hà trấn trên mức táo tô cùng đậu tán nguyên bánh ta muốn ăn mềm run run nóng hầm hập mặt điểm. ta gần nhất không bao giờ muốn ăn thịt nướng cá nướng. nô, no, ta muốn uống rượu, tắm nước nóng, ăn ngon, sau đó cái mềm xốp chăn ngủ. bốn người nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng là đẩy khai viện môn, đã bị ngồi ở tiểu viện trung ương tuổi trẻ nữ tử đánh gãy mặc sức tưởng tượng. tô gia huynh muội không ra tiếng, bởi vì nơi này là hồ thanh Như cùng bùi tương thuê chủ sân, người tới hẳn là tới tìm bọn họ. quả nhiên, chỉ nghe hồ thanh Như vui sướng reo lên. khó cô, ngươi đã đến rồi. Khi nào đến? Tuổi trẻ nữ tử xoay người lại, mày đẹp môi anh đào, tú lệ dung nhan. Hồ Thanh Nhu, ngươi hơn một tháng không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi ra ngoài ý muốn. Nay nữ tử một mở miệng, liền biết nàng tính tình tuyệt đối không giống diện mạo như vậy ôn nhu mảnh mai, mà là một bộ sang sảng trực tiếp tính tình. Hồ Thanh Nhu gãi gãi đầu, vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi khó cô, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở trong núi rừng lại hơn hai tháng, ai, làm sợ ngươi đi. Đều là ta không tốt. Vương nạn cô không tiếp tục phản ứng hồ thanh lưu, nàng đi đến bùi tương bên người, đem nàng từ đầu đến chân kiểm tra rồi một lần, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu sư muội, ngươi cũng cùng ngươi ca hạt hồ nháo, ngươi nhìn xem ngươi này vẫy cùng dài. Nàng đống nhiên dừng một chút, đại khái là ý thức được còn có tô gia huynh muội ở đây, không thể như vậy trắng da mà cỡ trách nhà mình tiểu sư muội, đành phải nuốt xuống nửa đoạn sau lời nói. Vương nạn cô một bên lặng lẽ trừng mắt nhìn bùi tương liếc mắt một cái, một bên hướng tới tô tranh. Tô Minh Mông gật đầu văn an, lại tiếp đón bọn họ vào cửa nghỉ ngơi. Trải qua một phen tự giới thiệu, Tô gia huynh muội biết được, vị này bỗng nhiên xuất hiện Vương Nạn Cô là hồ gia huynh muội đồng môn sư tỉ muội. Ba người quan hệ thực hảo, vẫn luôn có thư từ lui tới, định kỳ báo bình an. Nhưng lần này vào núi hái thuốc chi lữ vượt qua mong muốn thời gian, dẫn tới báo bình an thư tín đống nhiên gián đoạn. Vương Nạn Cô lo lắng cho mình sư huynh sư muội gặp nạn, liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Sư tỷ, ngươi tới mấy ngày rồi? Chưa cho sư phụ viết thư đi. Bùi tương uống một ngụm trà nóng, thoải mái mà nheo nheo mắt. Vương nạn cô tức giận mà nói. Ta tới bảy tám thiên, cùng nơi này thôn dân hỏi thăm hai ngươi tình huống, mới biết được các ngươi vào núi hái thuốc đi, cho nên liền không có vội vã cấp sư phụ viết thư, nghĩ lại chờ một chút. Bất quá, các ngươi nếu là lại vãn ra tới cái răng ba bữa, ta khẳng định muốn thông chi sư phụ sư bá bọn họ, sau đó lại vào núi đi siêu tầm ngươi cùng hồ sư huynh rơi xuống. Bùi tương liếc liếc mắt một cái vẫn luôn ngồi ở một bên ngây ngô cười hồ thanh nhưu tâm nói người này hiện tại cũng không ngồi nào uống rượu tắm rửa ăn ngon, xem này tư thế, chỉ là ngồi ở chỗ này nhìn vương sư tỷ liền cảm thấy mỹ mãn. Vương nạn cô theo bùi tương tầm mắt, đồng dạng thấy được ngồi yên bất động hồ thanh nhưu Nàng đầu tiên là một nhạc, rồi sau đó không biết nghĩ tới cái gì, đống nhiên gương mặt phím hồng, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Bùi tương tả nhìn xem hữu nhìn xem, nháy mắt cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Thường phục Mô làm dạng mà ngáp một cái, xoa đôi mắt rời đi thính đường. Hồ Thanh Nhu cùng Vương Nạn Cô trong nguyên tắc chính là một đôi phu thê tình thâm vợ chồng, bị gọi y đi tiên cùng độc tiên. Hai người đồng môn học nghệ, ai cũng có sở trường riêng. Vương Nạn Cô am hiểu độc thuật, Hồ Thanh Nhu tinh thông y y thuật, cứ việc hai người tình cảm thâm hậu, nhưng là đối với chính mình đam mê si mê lĩnh vực, đều các có kiên trì, âm thầm tranh phong. Bọn họ ồn ào nhôn nháo, thân mật hảo chút năm, cuối cùng lại cùng chết ở trả thù Kim Hoa bà bà trong tay. Bùi Tương dựa theo nguyên tắc trung đôi câu vài lời suy đoán, Hồ Thanh Nưu cùng Vương Nạn Cô này đối có tình nhân hẳn là ở 6 7 năm trước liền thành hôn, nhưng nàng nhận thức Hồ Thanh Nưu cùng Vương Nạn Cô nhưng vẫn độc thân đến bây giờ, thậm chí còn không có hoàn toàn làm rõ tâm ý. Đối này, Bùi Tương đại khái có thể phỏng đoán ra một ít nguyên do. Vương Nạn Cô là một vị thập phần hiếu thắng hiếu thắng nữ tử, từ Bùi Tương bái nhập sư môn sau, trước sau ở võ công, y lý thuật cùng độc thuật phương diện phân khởi tiến lên thậm chí có phản siêu sư huynh sư tỷ manh mối. Này kích phát rồi vương nạn cô cạnh tranh nhiệt tình Nàng tiêu phí càng quá Thời gian cùng tinh lực ở chính mình am hiểu Lĩnh vực thượng, dựa vào một cổ không chịu Thua dẻo dai nhi vùi đầu chuyên nghiên Tự nhiên liền ít đi rất nhiều nói chuyện yêu đương thời gian Cùng lúc đó Hồ Thanh như đối ý thuật nghiên cứu Cũng là đều có một khang chấp nhất si ý hắn tận mắt nhìn thấy nhà mình muội muội Tiến bộ bay nhanh, nơi nào nguyện ý lạc hậu Với người, vì thế liền mỗi ngày Vùi đầu nghiên cứu, không hỏi thế sự Cứ như vậy Hai cái lẫn nhau có hảo cảm thanh niên nam nữ đều thả chậm ở cảm tình thượng nện bước, ở sự nghiệp lĩnh vực cùng nhau tịnh tiến. Dần dần mà, mấy năm thời gian nhoáng lên rồi biến mất, hai người vẫn luôn không có bản chuyện cưới hỏi, nhưng là lẫn nhau gian lại có người khác chen vào không lọt đi ăn ý. Bùi tương ngẫu nhiên sẽ hỏi Hồ Thanh Nhiu, hỏi hắn khi nào có thể chủ động điểm nhi, hướng đi vương nạn cô thẳng thắn trong lòng cảm tình. Hồ Thanh Nhiu luôn là ngại bùi tương nhiều chuyện, hắn nói thời cơ chưa tới, hết thể đều đến từ từ tới. Hồ Thanh Nhiêu theo như lời thời cơ là cái gì, bùi tương cũng không quá rõ ràng. Bất quá, đương nàng nhìn đến vương nạn cô xuất hiện ở Tây Sơn thôn sau, trong lòng đống nhiên vừa động, ngay sau đó liền ý thức được, nhà mình huynh trưởng theo như lời thời cơ tới rồi. Ngày hôm sau cơm sáng sau, bùi tương bắt được cơ hội dò hỏi Hồ Thanh Nhiêu. Ca, người phía trước cấp vương sư tỷ gửi đi tín hàng trung, có phải hay không vẫn luôn ở khích lệ tô mê ngông? Hồ Thanh Nhiêu mí mắt vừa lật, dấu giếm tự đắc, Ta không có đặc biệt khích lệ Tô Cô Nương, chính là nhiều khen ngợi vài câu Tô gia huynh muội tài hoa. Làm sao vậy? Ngươi sư tỷ hỏi ngươi cái gì? Bùi Tương cười liếc liếc mắt một cái Hồ Thanh Nhu, "Sư tỷ của ta hỏi ta cái gì, ngươi sẽ đoán không ra tới." Hồ Thanh Nhu cười hắc hắc, cũng bất hòa Bùi Tương mồm mép bị người, trực tiếp thẳng thắn nói, "Ngươi sư tỷ từ nhỏ cứ như vậy, cái gì đều hái tranh cái một vài, không tranh nàng liền không cao hứng." Hắc, ta phía trước cho nàng viết như vậy nhiều phong thư. Liên tiếp mà làm nàng tới chúng ta bên này cư trú, cùng chúng ta cùng nhau lang bạc giang hồ, nàng chính là không muốn. Người xem, ta mới thoáng đề đề, ta bên người xuất hiện một vị lợi hại hơn càng am hiểu sự độc tuổi trẻ cô nương, còn không có nói thêm cái gì đâu, nàng liền ngồi không được. Bùi tương ngạc nhiên mà đánh giá nhà mình Huynh trưởng, tâm nói người này ngày thường lười đến động cân não, thậm chí đều có thể bị tiên vu thông cái loại này ngụy quân tử lừa dối, nhưng là đang yêu đương phương diện, thật đúng là rất khôn khéo vậy ngươi phía trước như thế nào vô dụng chiêu này? người sư tỷ lại không nốc, không phải người nào đều có thể làm nàng sinh ra nguy cơ cảm, ta này không phải vẫn luôn đang đợi cơ hội sao? kia nếu là vẫn luôn không có chờ đến loại này cơ hội đâu? ta đây khẳng định muốn đổi một cái phương pháp a, cùng lắm thì ta liền tự mình chạy đi tìm nàng, cuốn lấy nàng bái. bùi tương nhướng mày, cảm thấy hứng thú hỏi, vậy ngươi ở vào núi hái thuốc trước cố ý không biết rõ ràng phản hồi thời gian, cũng là muốn cho sư tỷ sốt rồi sao? Hồ Thanh Nhu lắc lắc đầu, Liên Thanh nói: "Ngươi nhưng đừng nói bừa, ta như thế nào bỏ được cố ý dọa khó cô. Ngươi đừng quên, rõ ràng là ngươi thế nào cũng phải đi huyền nhai trên vách đá thu thập Thất Tinh xà thảo, mới làm chúng ta không thể không nhiều trì hoãn thật nhiều thiên. Bùi Tương hừ nhẹ một tiếng, không phục nói: "Ta đi ngắt lấy Thất Tinh xà thảo chỉ chậm trễ 7, 8 thiên thời gian, mà ngươi trêu chọc đám kia mang thủ con khỉ, mới đưa đến chúng ta hoàn toàn đi lầm đường tuyến. Ca, ngươi không cần như vậy đúng lý hợp tình mà trốn tránh trách nhiệm." Hồ Thanh Lưu sờ sờ cái mũi, không lên tiếng. Lúc này, Tô Minh mông bưng một chén trẻ đi đến, nàng đối với Bùi Tương lịch lợn cười, lại đem trẻ cho Hồ Thanh Nhưu. Bùi Tương yên lặng đánh giá này hai người, đung nhiên thở dài một hơi. Ca, người đây là cùng Minh Mông đạt thành cái gì giao dịch đi? Làm nàng làm bộ đối với ngươi nhiệt tình nhân cần, sau đó làm sư tỷ của ta sinh ra nguy cơ cảm. Hồ Thanh Nhu bưng lên trẻ mỹ tư tư gật gật đầu, tự giác thập phần thông minh. Hắn thấy Bùi Tương nhìn chăm chăm vào chè xem. Cười ha hả mà khuyên đủ. Mội nha, tuy rằng vi huynh cũng không quá thích loại này ngọt hề hề canh thang, nhưng là diễn trò làm nguyên bộ, vi huynh không thể đem nó nhường cho ngươi uống. Ngươi nếu là thèm nói, có thể chính mình động thủ hầm một tiểu nồi Bùi tương lắc lắc đầu, tận lực không cho chính mình thương hại chi tình lộ ra ngoài. Ca, ta khẳng định sẽ không phá hư ngươi kế hoạch, này canh nha, chính ngươi hưởng thụ đi. Hồ thanh như khẽ gật đầu, hắn một bên mặc sức tưởng tượng vương nạn cô gả cho hắn sau hạnh phúc sinh hoạt Một bên đem trẻ uống lên cái sạch sẽ. Sau đó, Hồ Thanh Nhu liền chậm rãi cứng đờ tươi cười. Hắn cảm thấy miệng mình cùng cái chán đều hỏa thiêu hỏa liệu mà đau, cái mũi cũng lại trướng lại ngứa. Bùi Tương nhẫn cười hỏi Tô Mên Ngông, ngươi tùy thân mang theo gương đồng sao? Tô Mên Ngông gật gật đầu, móc ra gương đồng sau trực tiếp đưa cho Hồ Thanh Nhu, làm Hồ Thanh Nhu thấy rõ ràng chính mình trước mắt bộ dáng. Hồ Thanh Nhu híp mắt phùng nhi chăm chú nhìn trong gương xương đỏ gương mặt, lập tức ý thức được chính mình trùng độc. Hắn ngẩn đầu giận trừng Tô Minh Ngông, tưởng không rõ người này làm gì muốn hãm hại hắn. Tô Minh Ngông vội vàng xua tay, tỏ vẻ nàng chưa cho hắn hạ cổ độc. Lúc này, ngoài cửa truyền đến vương nạn cô rét căm căm thanh âm. Là ta hạ độc. Hồ Thanh Nhiu, ta liền muốn cho ngươi nhìn xem rõ ràng, ngươi bức tôn dung này, như thế nào thảo nữ hải tử niềm vui. Bùi tương bật cười tâm nói quả nhiên là một sơn càng so một núi cao. Nàng lôi kéo Tô Minh Ngông đi ra ngoài, không quên bỏ đá xuống giếng. ca Ngươi phía trước ý tưởng xác thật khá tốt, nhưng ngươi đừng quên, Sư tỷ tuy rằng có rất mạnh hiếu thắng tâm, nhưng nàng cũng không cần thế nào cũng phải dựa theo ngươi thiết tưởng tới tranh giành tình cảm nha, nàng trực tiếp đem ngươi thu thập thành thật không phải được rồi. Hồ Thanh Nhu, ô ô ô ô ô, muội mọi, mọi ngươi đừng đi, khó cô ta sai rồi. Chương 179. Bất luận quá trình như thế nào khúc chiết xoay ngược lại, đến cuối cùng, Hồ Thanh Nhu tưởng cưới vợ nguyện vọng rốt cuộc là đạt thành. Bất quá Mặc dù vương nạn cô gật đầu đáp ứng, hai người cũng không thể lập tức bái đường thành thân nhập động phòng, bởi vì bọn họ còn phải bẩm báo sư môn trường bối, cũng ở thành hôn khi lễ bái sư phụ dưỡng dục giáo dưỡng tri ân. Vì thế, ở tô gia huynh muội rời đi sau, đùi tương ba người cũng thu thập hảo bọc hành lý cáo biệt Tây Sơn Thôn, sau đó ra roi thúc ngựa mà hướng tới sư môn sở tại lên đường. Vô danh sư môn ở vào đại lục cực Đông Hải vực một tòa cô đảo thượng, này vừa đi, chính là vạn dặm xa chờ đến buổi tương lại lần nữa phong trần mệt mỏi mà phản hồi tây nam đầy đất hơn nửa năm quang cảnh đã bỗng nhiên mà qua lần này ra tới bùi tương không có cùng tân hôn yến nhị huynh tẩu đồng hành nàng một người một con ngựa hành tẩu ra hồ chuyên tâm tìm kiếm sư môn mật thất trên bản đồ sở đánh dấu tàng bảo nơi nàng thâm nhập vân quý vùng tùng sơn rừng rậm cùng kỳ hiếm mỹ cảnh đi đi rừng rừng quý hiếm dược liệu thu thập không ít nhưng là sư môn bí ẩn tàng bảo nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng ngay nọ ban đêm Bùi tương ăn ngủ ngoài trời hoang dã. Nhìn lên sao trời hết sức, đồng nhiên lòng có sợ cảm, nàng từ trong lòng lấy ra kia phân không quá hoàn chỉnh cũ nát ra thú bản đồ, nương tinh ánh trăng huy phiên chết điên đảo quan khán, này vừa thấy, liền chú ý tới rồi phía trước không có nhận thấy được cảm đạm hoa văn cùng thật nhỏ viên khổng. Dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí gấp này trương gia thú, xuyên thấu qua này đó lỗ thủng. Giao quang, khai dương, ngọc hành, thiên su, di này đó loang lổ hỗn độn hoa văn vừa lúc có thể liền ở một chỗ đào ngược xem gia thú trên bản vẽ bắt đầu thất tinh cán trùm sao bắt đầu vừa lúc đối với nơi này đáy cốc đánh dấu nơi này sông ngòi tướng mạo bùi tương nhắm mắt tế tư từ ký ức gác mái chọn đọc tài liệu ra nàng phía trước xem xét quá sở hưu tham dư đồ cùng sơn xuyên địa lý ký lục các loại số liệu tỷ lệ địa hình xu thế cùng miêu tả tính từ ngữ bị phân tán quấy dày, thật giả hỗn hợp dườm ra hỗn tạp tư liệu bị sàng chọn phân biệt lúc sau lại một lần nữa tổ hợp đối lập sư môn mật thất trung gia thú tranh vẽ trong nháy mắt các loại khả năng theo thứ tự xếp hàng lại bị nhất nhất loại bỏ trải qua mấy phen phân tích lấy hay bỏ bùi tương một lần nữa tỏa định một chỗ mục đích địa nguyên lai like ở xuyên tây vùng sao ngày hôm sau hướng đông bùi tương liền nhiệt tình nhi mười phần mà lại lần nữa xuất phát ngày này bùi tương trải qua xuyên mà bình nhạc chấn nàng ngồi ở duyên hà trên tiểu lâu ăn cơm nghỉ ngơi một tay bưng chén rượu ỉ cửa sổ nhìn ra xa Vừa lúc trông thấy ba gã Nga mi đệ tử từ ô đồng thuyền nhỏ trên dưới tới. Trong đó hai người tựa hồ đã xảy ra tranh chấp, áo lam nữ tử làm ra rút kiếm thủ thế, lại bị một khắc danh Nga mi nữ đệ tử khuyên xuống dưới. Bùi tương nhìn phán qua liền thu hồi ánh mắt, trong lòng chậm rãi cân nhắc chính mình kế tiếp hành trình an bài. Không nghĩ tới, bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, kia ba gã Nga mi đệ tử cũng đi vào bùi tương nơi tự lầu, dẫm lên kéo kẹt kéo kẹt một chất thang lầu đi lên lầu 2. Ba người ở rời xa bùi tương trong một góc ngồi xuống, điểm một ít mùa tiền rau cùng cá sông ra cầm sau, lại muốn một hồ rượu trái cây, lúc sau liền tán gẫu lên. Phía trước vị kia hơi kém động thủ rút kiếm nữ đệ tử nhíu lại mày, sắc mặt không mau, nàng liếc xéo đối diện phấn sam nữ tử, lạnh lùng nói: "Ngươi mau đem sư phụ mới nhất gửi tới Tín Hàm lấy ra tới." "Kỳ hiệu phụ, ta liền nói ngươi vẫn thường thích làm bộ làm tịch, ngày thường một bộ ôn nhu không tranh bộ dáng, chính là này ra cửa bên ngoài liền bại lộ gương mặt thật đi." A, cũng dám tự mình khấu lưu sư phụ nàng lao nhân ra thư tử, không cho ta cùng trương sư muội biết sư phụ mệnh lệnh cùng hân đạo. Ngươi tổn cái gì gian trá tâm tư, khi ta thấy không rõ lắm sao? Kỷ hiểu phụ, ngươi cho rằng nắm chặt sư phụ thư tử không công khai truyền đọc, là có thể ra lệnh cho ta làm việc sao? Ta nói cho ngươi Kỷ hiểu phụ, chỉ bằng ngươi, còn mệnh lệnh không được ta đinh mẫn quân. Này áo lam nữ tử mồm miệng lanh lợi, một đoạn lời nói liên châu mui tên giường như đốt đốt mà ra. Sức khắc làm kia hồng nhặt quần áo kỷ hiểu phù mặt lộ vẻ xấu hổ trần chờ Nội lực tràn đầy bùi tương nghe nói kỷ hiểu phù cùng đinh mẫn quân này hai cái quen thai tên, nhìn không được hơi hơi nhướng mày Nàng gấp một ngụm đồ ăn, dùng dư quang tò mò mà đánh giá hai vị này rất có danh khí Nga mi nữ đệ tử. Kia áo lam đinh mẫn quân là cái dáng người cao gầy tuấn tiếu nữ lang, xương gỏ má hơi cao, làn da không tính trắng nõn, tuy không phải mỹ nữ, nhưng cũng là cái tư dung sở sở tuổi trẻ cô nương ma ngồi ở đinh mẫn quân đối diện kỳ hiểu phù tác muốn càng thêm thanh tú nhu mỹ một ít, một đôi đại đại đôi mắt, ôn nhu liêm diễm, miệng anh đào nhỏ, màu da hoánh nhuận trắng tinh. Đối mặt sư tỷ đinh mẫn quân chất vấn, kỳ hiểu phù trong mắt hiện ra vẻ khó xử. "Đinh sư tỷ, không phải ta cố ý khấu lưu giếm sư phụ Tín Hàm, mà là, mà là Lá thư kia thượng nội dung sắc thật cùng chúng ta môn phái sự vụ không quan hệ." "Đinh sư tỷ, chương sư muội, sư phụ hắn lão nhân gia chỉ là thông tri ta một ít việc tư." cùng với báo cho gia phụ tình hình gần đây, đinh mẫn quân mày liễu một lập, khoe miệng nhân xả, hiển nhiên nàng cũng không tin tưởng kỷ hiểu phụ giải thích. ngươi nói là việc tư chính là việc tư, nếu thật sự cùng môn phái sự vụ không quan hệ, kia phong thư thượng nên biết kỷ hiểu phụ thân khải. nếu ngươi dùng cái này lý do cự tuyệt, vậy đem lá thư kia đương trường lấy ra tới, muốn cho ta cùng trường sư muội nhìn một cái phong thư. ta nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn một cái, phong thư mặt trên có hay không kia năm chữ, nếu là có lời nói coi như ta hiểu lầm ngươi, kỷ hiểu phù cười khổ một tiếng, đinh sư tỷ, trương sư muội, lá thư kia ngoại phong thượng cũng không có kỷ hiểu phù thân khải chữ. nghe vậy, đinh mẫn quân đắc ý những mày, nếu không phải chỉ tên nói họ cho ngươi một người, ta đây nhất định phải nhìn đến sư phụ tự tay viết tín hàm. nàng lão nhân gia phái chúng ta đi ra ngoài tìm tìm kia tạ tốn ác tặc rơi xuống, lúc này đột nhiên truyền tin lại đây, khẳng định là có quan trọng manh mối báo cho ta chờ, làm cho chúng ta bắt lấy kia ác tặc cũng mau chóng tìm được đồ long đao rơi xuống. Kỷ Hiểu phù, ngươi như vậy che che giấu giấu, có phải hay không muốn trộm giữ lại hạ quan trọng manh mối? Sau đó công ta cùng Trương sư mội đi tìm người. Kỷ Hiểu phù, đánh giá ta không biết ngươi âm ú tâm tư sao? Ngươi khẳng định là tính toán độc chiếm công lao, làm ta cùng Trương sư muội bạch bạch buôn ba một hồi. Đinh Mẫn Quân nói làm Kỷ Hiểu phù mặt lộ vẻ buôn bực, nàng yên lặng nhìn đối phương, ngữ khí kiên quyết mà nói: "Đinh sư tỷ, lá thư kia xác thật cùng tông môn sự vụ không ánh sáng." Ta dám thề, nếu là ta cố tình giấu giếm có quan hệ tạ tốn cùng đồ long đao manh mối, khiến cho ta từ nay về sau võ công không được tiến thêm. Võ công không được tiến thêm. Đinh mẫn quân biểu tình khắc nghiệt mà bức bách nói. Ai biết ngươi có phải hay không luyện võ gặp đường rẽ, lúc này đã là dừng bước tại đây. Kỳ hiệu Phù, đừng nói nhiều lời, cũng đừng cảm thấy ta ở nhằm vào ngươi. Sư môn tín hàm, theo lý thuyết nên cho mỗi danh ra ngoài đệ tử chuyên đọc, chưa từng nghe nói qua có thể cho ai đọc chiếm. Trương sư mô Ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Ngươi nguyện ý cái gì cũng không biết mà ở bên ngoài hạt chuyển động sao? Một vị khác trương họ nga mi đệ tử do dự một lát, rồi sau đó đối với kỷ hiểu phù xin lỗi cười, ôn thanh tế ngữ mà nói: Kỷ sư tỷ, ta cảm thấy đinh sư tỷ nói được có đạo lý. Nếu là sư phụ gửi cấp chúng ta ba tín hàm, nên làm tất cả mọi người đọc được. Ta tin tưởng kỷ sư tỷ là người, nhưng là sự tình không nên như vậy làm. Kỷ hiểu phù thở dài một hơi. Nghĩ thẩm sư phụ diệt tuyệt sư Thái Lòng có trí lớn, xưa nay không quá lưu ý một ít việc nhỏ không đáng kể cùng lục đục với nhau. Nàng cho rằng sư môn tỷ muội chi gian lẫn nhau kính lẫn nhau ái, có một số việc không cần phân đến quá rõ ràng, nhưng lại không biết sư tỷ đình mẫn quân luôn luôn xem nàng không vừa mắt, thời khắc đều chờ chảo nàng nhược điểm đâu. Đối mặt hùng hổ dọa người đinh mất quân, kỷ hiểu phù ý thức được, hôm nay như thế nào cũng muốn đem lá thư kia lấy ra tới. Nàng nghĩ đến sư phụ ở tin trung công đạo sự tình. Liền nhịn không được sắc mặt đỏ lên. Nếu Trương sư muội cũng cho là như vậy, kia ta đây liền đem tin lấy ra tới. Chỉ là, này tin chung theo như lời việc, sắp thật liên lụy tới ta một ít gia sự, còn Thỉnh Đinh sư tỷ cùng Trương sư muội đọc xong sau, thay ta bảo mật, không cần nơi nơi lan truyền. Đinh Mẫn quân mắt lộ ra hồ nghi, mà không lên tiếng. Trương sư muội vội vàng ôn thanh bảo đảm, nàng chỉ xem tin, tuyệt đối không truyền ra ngoài tin chung nội dung. Kỷ hiểu phù thấy Đinh Mẫn quân không có ra tiếng bảo đảm, Liền nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, rất có nàng không đáp ứng liền không cho xem tin tư thế. Lúc này, đùi tương bởi vì ngoài cửa sổ trên cầu phát sinh thú sự, mà cười khẽ ra tiếng, chọc đến Đinh Mẫn quân trận mắt giận nhìn. Kỷ hiểu phù thấy vậy, lại lần nữa nhẹ giọng nhắc nhở Đinh Mẫn quân nhìn thẳng vào nàng yêu cầu. Đinh Mẫn quân cười lạnh mấy tiếng, rốt cuộc không tình nguyện mà nói. Ta chỉ quan tâm sư phụ công đạo nhiệm vụ, đối với người gia sự hoàn toàn không có hứng thú. Như thế nào? Ngươi cảm thấy mỗi người đều nên hâm mộ ngươi là lạc dương roi vàng kỳ lao anh hùng nữ nhi, đối với các ngươi kỳ ra chuyện nhà đều hứng thú bừng bừng sao. Ta đinh mẫn quân nhưng không có như vậy nhàn. Kỷ hiểu phu làm lơ đinh mẫn quân âm dương quái khí, nàng hít sâu một hơi nói. Hảo, nếu đinh sư tỷ làm ra bảo đảm, ta đây liền đem sư phụ tín hàm lấy ra tới. Sau khi xem xong, các ngươi liền minh bạch, kỷ hiểu phu tuyệt đối không phải trong lòng ẩn ác y ti tiện đồ đệ. Nói chuyện. Kỳ Hiểu Phu liền từ tùy thân trong bọc lấy ra một phong bảo tồn hoàn hảo thư tín, giao cho Trường sư Mội trong tay. Kia Trường sư Mội nhận được tin sau, nhìn Đinh Mẫn Quân liếc mắt một cái, rồi sau đó cúi đầu tường duyệt. Sau một lúc lâu, nàng vẻ mặt hổ thẹn mà nói: là ta hiểu lầm Kỷ sư tỷ, xin lỗi. Kỷ sư tỷ xin yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không từ ta nơi này truyền ra đi. Kỷ Hiểu Phu gật gật đầu, không nói thêm gì. Đinh Mẫn Quân ánh mắt hơi lóe, nàng một phen đoạt quá Trương Tư trang giấy trong tay. Từ đầu đọc lên, một lát sau, nàng đem giấy viết thư còn cấp kỳ hiểu phù, trong mắt xẹt qua một mặt ghen ghét chi sắc. thấy vậy, kỳ hiểu phù mắt lộ ra cầu xin, ý bảo Đinh Mẫn quân không cần nhiều lời, bởi vì nhà này tiểu lầu lầu hai nội còn có người xa lạ. Đinh Mẫn quân khinh miệt cười, nàng tuy rằng không có thấy rõ ràng vị kia sát cửa sổ mà ngồi nữ tử toàn cảnh, nhưng là có thể xác định, đó là cái không có gì danh khí tuổi trẻ nữ tử. Đinh Mẫn quân không cho rằng như vậy nữ tử sẽ có được thâm hậu nội lực. Do đó nghe rõ các nàng sư tỷ muội nói chuyện Quả nhiên, có cái hảo ra thế chính là không giống nhau Đều có thể cùng võ đang ân lục hiệp làm ai À, chắc không được kỳ sư muội ngươi như vậy che trở này phong thư đâu Nguyên lai sự tình quan trung thân đại sự Sợ chúng ta này đó làm sư tỷ muội quay dối sao Kỳ hiểu phù vội vàng lắc đầu Nàng tả hữu nhìn nhìn Lại lần nữa xác nhận tiểu lầu nội chỉ có bùi tương một người sát cửa sổ mà ngồi Thả khoảng cách các nàng ba người xa hơn một chút hẳn là nghe không rõ ràng lắm các nàng nói chuyện, nàng thấp giọng khuyên đủ, đinh sư tỷ ngàn vạn nói cẩn thận, này chỉ là ta phụ thân cùng sư phụ một cái đề nghị, trương chân nhân bên kia đã cho hồi đáp, nói ân lục hiệp hiện giờ người ở tây vực, không biết khi nào có thể trả về. trương chân nhân tuy rằng là ân lục hiệp sư phụ, nhưng là lại không muốn trực tiếp lướt qua đồ đệ cho hắn lương thuận trung thân đại sự, cho nên, cho nên liền tạm thời không có đáp ứng gia phụ đề nghị. đinh sư tỷ, chuyện này liên lụy tới kỳ gia, nga mi cùng võ đang tam Phương thỉnh ngươi ngàn vạn không cần tùy ý vui lùa. Nói tới đây, Kỷ Hiểu phu dừng một chút, lại bổ sung một câu. Mặc dù ngươi đối ta có ý kiến, cũng thỉnh xem ở trường chân nhân cùng sư phụ nàng lão nhân ra mặt núi thượng, không cần quá nói thêm cập việc này. Lời này làm Đinh Mẫn Quân ánh mắt lạnh lùng, nghĩ thầm quả nhiên là cái ngoại trung nội gian, này còn không có dính Liễu thượng võ đang việc hôn nhân đâu, liền biết mượn trường chân nhân tên tuổi áp chế đồng môn sư tỉ muội. Nếu là tương lai thật sự cùng Ân Lục hiệp định ra việc hôn nhân, Nay kỷ Hiểu Phù chẳng phải là muốn mắt cao hơn đỉnh, lại không đem ta cái này sư tỷ xem ở trong mắt. Đinh Mẫn Quân lại nghĩ đến sư phụ Diệt Tuyệt sư thái đối kỷ Hiểu Phù coi trọng cùng khích lệ, trong lòng càng là ghi hận đến lợi hại. Kỷ Hiểu Phù, ngươi ở uy hiếp ta. Kỷ Hiểu Phù tuy rằng nhất quán ôn nhu hiền hòa, nhưng cũng không phải bánh bao mềm, phía trước Đinh Mẫn Quân tác phải tin hàm, chiếm vài phần đạo lý, nàng liền nhường nhịn. Nhưng hôm nay liên lụy tới chính mình cùng kỳ ra danh dự, nàng là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vì thế Kỳ Hiểu Phu liền cũng thái độ cường ngạnh lên, nàng nghiêm khắc mà nhìn Đinh Mẫn Quân. Đinh sư tỷ, sư phụ coi trọng nhất chúng ta nga mi nữ đệ tử trong sạch thanh danh, nàng nếu là biết có người lung tung truyền chút nhàn thoại, ảnh hưởng phái nga mi đệ tử ở trong chốn giang hồ thanh danh, khẳng định muốn một cha được đế. Nàng lao nhân ra nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc, Đến lúc đó, hy vọng Đinh sư tỷ không thẹn với lương tâm. Bị Kỳ Hiểu Phu như vậy vừa nói, Đinh Mẫn Quân chỉ cảm thấy trong ngực lửa giận cuồn cuộn. Nhưng nàng thượng tồn lý trí nói cho nàng, kỷ hiểu phù huy hiếp là dùng được. Nàng nghĩ đến diệt tuyệt sư thái trong mắt không xoa hạt cắt lánh ngạnh tính cách, nhịn không được có rúm lại một chút. Hảo, hảo thật sự, quả nhiên là cắn người cẩu không gọi. Đinh mẫn quân nghiến răng nghiến lợi mà lãnh chào một câu. Lúc này, đinh mẫn quân bên thai truyền đến chén đĩa ly và chạm thanh âm, nàng không kiên nhẫn mà quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một đoạn trắng muốt như tuyết tinh tế thủ đoạn đang ở gióng rượu kia thủ đoạn Nhi thượng có một quả tinh ánh dịch thấu hồng ngọc vòng tay, cùng ánh nhuận trắng nón làn da cho nhau làm nổi bật, vô cớ nhiều một kia vũ mị phong lưu. Đinh Mẫn Quân đem ánh mắt từ Bùi Tương thủ đoạn chỗ rời đi, vừa nhấc đầu, lần này rốt cuộc thấy rõ ràng đối phương toàn bộ dung mạo. Một chương đoan chính thanh nhã thanh diễm khuôn mặt làm Đinh Mẫn Quân tâm sinh không mừng, cảm thấy nàng này diện mạo hồ ly tinh, nhìn qua không giống đứng đắn nữ tử. Cố tình, liền ở Đinh Mẫn Quân chửi thầm thời điểm, Bùi Tương không biết vì sao sự mà khẽ cười một chút. nay cười Người bình thường cảm thấy như hạnh hoa mưa buổi ba tháng cảnh xuân, nhưng đối với một khang lửa giận đinh mẫn quân tới nói, lại cho rằng chính mình bị một cái hồ mị nữ tử cười nhạo. Nàng lúc này đã đã quên chính mình phía trước phán đoán, cho rằng bùi tương nghe không rõ ràng lắm các nàng sư tỷ muội chi gian nói chuyện. Người cười cái gì? Vị này phái nga mi cao đồ ở thượng một khắc còn tức giận ghen ghét kỳ hiểu phù, lại tại hạ một cái trước mắt thay đổi khinh nục mục tiêu, hướng về phía cách đó không xa sát cửa sổ thưởng cảnh bùi tương nổi giận quát nói Hiện tại A Miu A Cẩu đều có thể hỗn giang hồ, nghe lén lâu như vậy phái Nga Mi sự tình, thật khi ta đinh mẫn quân là dễ khi dễ sao? Còn không mau mau lại đây nhận sai xin tha, cũng bảo đảm quản hảo tự mình miệng." Theo nàng giọng nói rơi xuống, một quả trúc đũa liền thẳng tắp bắn về phía Bùi Tương gương mặt, hiển nhiên, vị này phái Nga Mi nữ hiệp am hiểu sâu đánh người và mặt thủ đoạn. Bùi Tương mày nhăn lại, nàng liền người mang ghế sau này hơi hơi bình dị, nhẹ nhàng bâng cơ mà tránh thoát đinh mẫn quân chiếc đũa cùng hủy dung nguy hiểm rồi sau đó thủ đoạn vừa chuyển liền hướng tới đinh mẫn quân ném trong tay chén rượu nàng từ trước đến nay là chú ý lễ thượng vãng lai người vì thế chỉ nghe hét thảm một tiếng kia dựa không chung một phân hai nửa chén rượu trực tiếp ở đinh mẫn quân tả hưu xương gò má thượng từng người vạch xuống một đường miệng vết thương này hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt mạnh yếu chi thế nháy mắt điên đảo kỳ hiểu phù chuẩn bị cứu viện bùi tương động tác còn không co thu hồi ngồi ở nàng đối diện đinh mẫn quân cũng đã đẩy mặt máu tươi nô no. Ta vốn dĩ chuẩn bị gậy ông đập lưng ông, người muốn hoa thương ta gương mặt, ta liền hoa thương người gương mặt. Nhưng đáng tiếc chính là, người người này xương gỏ má quá cao, hai má hạ lõm, quá mức mổ chuột hai khỉ số khổ tướng, ngay cả mệnh đến rượu của ta chẳng nghĩ sai rồi vị trí. Bạn Đinh Mẫn quân hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, đùi tương ngữ khí nhẹ nhàng mà bình luận Đinh Mẫn quân diện bạo, mắt mang ý cười, ngự mang đáng tiếc, thực sự làm giận. Ít nhất, ở phái Nga mi ba gã đệ tử trong mắt, người này thân thủ quỷ dị Tính tình, cổ quái tàn nhẫn, tuyệt phi chính đạo nhân sĩ. Ngươi, ngươi như thế nào như thế ngon độc? kia chương họ đệ tử khẽ kêu nói, đinh sư tỷ chỉ là muốn cảnh cáo ngươi một vài, ngươi liền như thế trả thù nàng. Thật sự là bụng dạ hẹp hỏi. Ngươi hãy xưng tên ra, ta Nga mi kiếm pháp không thương vô danh không họ người. Bùi tương liết hướng kỳ hiểu phù, ngươi cũng cho rằng cái này đinh mẫn quân vô tội đáng thương. Chỉ có các người Nga mi đệ tử có thể tùy ý tiêu ngạo, vô cớ đả thương người thể diện Người khác ra tay phản kích chính là ngon độc, chính là bụng dạ hẹp hỏi. Kỳ hiểu phù hướng tới bùi tương liền ổn quyền, lạnh lùng nói. Đinh sư tỷ sát thật có sai trước đây, nhưng các hạ thủ đoạn không khỏi quá mức hung ác, nữ tử thể diện dữ dội quan trọng, nếu là để lại vết sẹo, đó là cả đời ăn năn. Chính là bị thương chính là bị thương, các người phái Nga mi đệ tử khiêu khích trước đây, ghen ta xinh đẹp như hoa, lúc sau lại kỳ không bằng người, trốn không thoát ta tùy tay phản kích, kia có thể làm sao bây giờ đâu Tổng không thể vì nhân nhượng một cái xuẩn vật, khiến cho ta cũng đi theo biến xấu biến yếu đi. Kỷ hiểu phù thầm nghĩ này nữ tử nói thực sự có chút làm giận, nhưng là, chuyện này nói đến cùng vẫn là đinh sư tỷ sai. Phái Nga Mi là võ lâm chính đạo, tự nhiên không nên làm ra vô cớ gây hấn nước hiếp người qua đường việc. Chỉ là, đinh sư tỷ thương cũng xác thật có chút nghiêm trọng. kia vậy ngươi cấp đinh sư tỷ nói lời xin lôi đi, khách khách khí khí mà nói hai câu lời hay, chúng ta liền tính thanh toán xong. Kỷ Hiểu Phù thốt ra lời này ra tới, chứ không đề cập tới Bùi Tương là như thế nào phản ứng, Đinh Mẫn Quân là hơi kém khí tạc. nàng mặt đều bị thương, Kỷ Hiểu Phù thế nhưng khinh phiêu phiêu mà nói cái gì khách khí xin lỗi. Đinh Mẫn Quân liền phải mở miệng mắng, nhưng là lại thứ tác động trên mặt miệng vết thương, nàng sợ tương lai thật sự lưu lại vết sẹo, rứt khoát liền ngậm miệng không nói, nhưng là lại len ken một tiếng rút ra bảo kiếm, trực tiếp nhất chiêu mặt trời trói trang cô yên dùng ra, không lưu tình chút nào mà thứ hướng đuổi tương được đây là nga mi kiếm pháp trung phi thường tàn nhẫn nhất chiêu này chiêu lúc sau còn có 7-8 chiêu đoạt mệnh kiếm pháp che giấu trong đó theo nhau mà đến làm đối thủ khó lòng phòng bị đinh sứ tỷ chớ có đả thương người tánh mạng kỳ hiểu phù nói còn chưa dứt lời liền thấy đinh mẫn quân trong tay trường kiếm bị đánh bay tới rồi gấp tường mà nàng cả người tắc bị một đạo chói mắt lóa mắt kiếm quang bao phủ trong đó gần chết tuyệt vọng khiến cho đinh mẫn quân hoảng sợ mà cứng đờ lúc này thang lầu chỗ truyền đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân Bùi tương giữa mày nhảy dựng, thầm nghĩ người này mới là nội gia công phu cao thủ, so phái Nga Mi ba cái nữ đệ tử mạnh hơn nhiều. Chỉ là, không biết người đến là không phải phái Nga Mi giúp đỡ. Nàng trước mắt, trở tay chiếc kiếm, làm đinh mẫn quân theo nàng kiếm thế hướng tới dưới lầu quăng ngã đi. Đối phương bước chân một đốn, ngay sau đó, kia chật vật ngã xuống đi xuống đinh mẫn quân lại bị cách không tặng đi lên, vương vàng mà dừng ở lầu 2 trên mặt đất. Nay đẩy một đưa, cho bùi tương đánh giá đối phương thực lực cơ hội. Ngay sau đó, người tới thân ảnh liền xuất hiện ở lầu hai bốn người trong mắt. Là võ đang du nhị hiệp. Chưng họ nữ đệ tử kinh hô ra tiếng, theo sau liền lộ ra một cái nhẹ nhàng tới cười, có thể thấy được là đem du liên chu trở thành nga mi đệ tử giúp đỡ. Bùi tương hơi hơi nhướng mày, cười như không cười mà nhìn sắc mặt lạnh lùng du liên chu, không có chủ động trao hỏi. Nhưng thật ra du liên chu nhìn đến lầu hai cảnh tượng sau, đầu tiên là sử sốt, theo sau liền đối với bùi tương liền ôn quyền. Hồ nữ hiệp Hành Ngộ. Ta Tam Đệ thương thế đã có điều chuyển biến tốt đẹp, ít nhiều hồ nữ hiệp ra tay tương trợ. Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nhưng có phân phó, võ đang du nhị tất nhiên đem hết toàn lực. Du Liên Chu này phiên cảm tạ chi từ làm bồi tương trong lòng vừa động, nàng không giấu vết mà đánh giá một chút đối phương thần sắc, phát hiện người này như cũ một bộ thâm trầm nghiêm túc bộ dáng, mặt mày gian hỉ nộ khó phân biệt, thanh sắc bất động. Nhưng nàng đống nhiên liền độc đã hiểu vị này Du Nhị hiệp tiểu tâm tư. Hắn đây là ở trước đó nói rõ lập trường đâu ở Nga Mi đệ tử hướng hắn xin giúp đỡ cáo trạng phía trước, trực tiếp làm rõ ta cùng phái võ đang chi gian quan hệ. Có trợ giúp võ đang tam hiệp Du đại nham tiền căn, phái Nga Mi liền không có lập trường thỉnh cầu Du Liên Chu đối phó ta. Nàng suy nghĩ cẩn thận này một tiết, đã cảm thấy có chút ngoài dự đoán, cũng cho rằng ở tình lý bên trong. Du Liên Chu rốt cuộc là một mình đảm đương một phía võ đang đệ tử đời thứ hai, chỉ cần hắn tưởng, nói chuyện làm việc thời điểm xác thật có thể tích thủy bất lẩu. Quả nhiên, chính như Bùi Tương sở liệu, Du Liên Chu một đoạn này, lời nói thành công mà xua Tan Nga Mi đệ tử trong mắt vui sướng kích động. Kia chương họ đệ tử cắn cắn môi, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là tiến lên hai bước đỡ ngốc ngốc lăng lăng đinh Mẫn Quân yên lặng ngồi xuống. Bùi Tương thầm nghĩ, đinh Mẫn Quân như vậy vô thanh vô thức, hẳn là bị nàng kiếm ý ảnh hưởng tâm trí, đến nỗi này phân lực ảnh hưởng có thể liên tục bao lâu, liền xem đinh Mẫn Quân người này tính tình hay không cứng cỏi. Rất nhiều tạp niệm ở Bùi Tương trong đầu thoảng qua, dường như giường già hôn tạp rối ren ngàn đầu văn tự, kỳ thật bất quá trong giây lát. Bùi Tương thấy rõ ràng Du Liên Chu giữ gìn thái độ, liền thu hồi nhật nhạt phong bị, hướng tới hắn mỉm cười đáp lễ. "Du Nhị hiệp, một năm không thấy, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở xuyên Tây gặp lại." Chương 180. Du Liên Chu cùng Bùi Tương hàn huyên qua đi, lại cùng ba gã Nga Mi đệ tử chào hỏi. Kia Đinh Mẫn Quân bị Bùi Tương kiếm ý uy hiếp, vẫn luôn ở vào hoàng hốt bên trong, trước sau trầm mặc không nói. Trương Linh Tú cùng Kỷ Hiểu Phù hai người cùng Du Liên Chu chào hỏi sau, Sận lực khách khí mà dò hỏi khởi bùi tương tên họ lai lịch, cùng với nàng cùng phái võ đang sâu xa. Du liên chu nhìn bùi tương liếc mắt một cái, thấy nàng cười nhạt mà đứng, mặt mày răn cũng không sơ đạm vẻ khó xử, liền biết nàng không ngại Nga mi đệ tử biết được nàng một ít tình huống. Vị này chính là hồ nữ hiệp, du mỗ một năm trước kết bạn hồ nữ hiệp sau, nhận được nàng chỉ điểm, tìm được rồi thường tổn ta tam đệ chân chính hung thủ cùng chưa khỏi hắn biện pháp. Hồ nữ hiệp kiếm pháp chắc tuyệt, làm người lỏng lẻo chân thành ở y thuật một đường cũng rất có tạo nghệ, nàng cùng hồ thanh như hồ tiên sinh đều có rượu thủ hồi xuân khả năng, huynh muội hai người trước sau cứu trị không ít thương bị bệnh người. kỷ hiểu phù nghe song du liên chu giới thiệu, trong mắt xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa, nàng nghĩ đến gần nhất 1-2 năm trên giang hồ nào đó nghe đồn, nghe nói có một đôi hồ họ huynh muội tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại y thuật tinh diệu, cứu trị không ít mặt khác đại phu bó tay không biện pháp người bệnh, bọn họ đặc biệt giỏi về phá được các loại kỳ chứng quái độc thậm chí có thể cởi bỏ lệnh nhân tâm kinh run sợ kim tầm cổ độc này đó nghe đồn mức độ đáng tin pha cao bởi vì tin tức ngọn nguồn ẩn ẩn chỉ hướng côn luân cùng không động hai phái đệ tử nghĩ đến đây kỷ hiểu phù trong lòng dung mình nàng cùng sư muội trương linh tú nhìn nhau liếc mắt một cái ở đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ngưng trọng cùng lo lắng Hiển nhiên cái này xưa nay thận trọng trương sư muội cũng nghĩ đến những cái đó nghe đồn trên giang hồ đắc tội ai tốt nhất cũng đừng đắc tội y thuật cao siêu đại phu Kỷ Hiểu Phù hướng tới Bùi Tương ôm quyền nói: Tại hạ phái Nga Mi Kỷ Hiểu Phù, Hồ Nữ Hiệp võ nghệ cao siêu, thân thủ bất phàm, lệnh người bội phục. Đinh sư tỷ phía trước có chút xúc động, suýt nữa ngộ thương rồi Hồ Nữ Hiệp, còn thỉnh Hồ Nữ Hiệp chớ lo lắng. Bùi Tương nghiêng đầu nhìn thoáng qua cắm ở trên tường trúc đũa, cười ngâm ngâm trầm gì gì mà nói: Tại hạ Hồ Thanh Dương, du lịch đến tận đây, lại không biết như thế nào đắc tội quý phái Đinh Mẫn Quân Nữ Hiệp, nay thình lình mà bị tập kích, vẫn là hướng tới trên mặt tới. Nhưng đem ta hoảng sợ đâu? Cũng may nha, tại hạ trừ bỏ sẽ du hành lịch chút dược liệu ngoại, còn luyện mấy tay công phu, bằng không giờ phút này đại khái cũng nên huyết lưu đầy mặt. Du Liên Chu theo Bùi Tương tầm mắt, đầu tiên là nhìn đến trên tường chút đũa, ngay sau đó, hắn lại túi đầu nhìn kỹ hai mắt trên mặt đất dấu vết cùng bản ghế bày biện vị trí, nhìn không được nhíu nhíu mày. Bùi Tương phía trước vì né tránh đinh mẫn quân đánh lén, liền người mang ghế dựa sau này di động một khoảng cách, tuy rằng khinh phiêu phiêu không có sinh ra kéo ngân nhưng cũng không có che đậy cái khác chi tiết, cho nên người sáng suốt vừa thấy liền có thể suy đoán ra, nơi này đã từng phát sinh quá cái dạng gì xung đột. Du Liên Chu tự nhiên là người sáng suốt, lại kết hợp đùi tương nói cùng Nga Mi đệ tử thái độ, hắn liền đem trận này xung đột nguyên nhân gây ra trải qua đoán ra cái thất thất bát bát. Hắn dương mắt nhìn phía Nga Mi đệ tử, ánh mắt nặng nghề bức nhân. Quý phái đệ tử vô cớ động thủ đả thương người. Kỷ Hiểu phù cứng đờ mà cười một chút, không có trực tiếp trả lời Du Liên Chu vấn đề mà là chỉ vào Đinh Mẫn Quân nói, Đinh sư tỷ đã được đến giáo huấn, Du nhị hiệp, sư tỷ của ta tính cách nóng nảy, ngẫu nhiên tính tình đi lên liền dễ dàng ngộ thương người khác, thật sự không phải cố ý vì này. Nói chuyện, nàng lại hướng tới Bùi Tương chắp tay thi lễ hành lễ, thành khẩn tạ lỗi. Bùi Tương vẫy vây tay, nói thẳng nói, Kỳ nữ hiệp, ngươi không cần lần nữa cùng ta tạ lỗi, ta nên báo thù đã báo. Đinh Mẫn Quân tưởng như thế nào thương tổn ta, ta liền nhất nhất hồi báo với nàng, cho nên. Ta sẽ không vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay chuyện này, ở ta nơi này liền tính là đã chấm dứt. Trương Linh Tú kiên kỵ bùi tương thân thủ, nghe được lời này sau vội vàng xác nhận nói. Lời này thật sự. Bùi tương gật gật đầu, ánh mắt chật lóe, lại bổ sung nói. Đương nhiên, nếu là quý phái sư môn trưởng bồi phá lệ bên bực người mình, không thích người ngoài giáo hơn chính mình đệ tử, muốn tìm ta tính sổ, ta cũng tiếp theo. Đến lúc đó ai chịu thua ai mất mặt, các bằng bản linh thôi. Sư môn trưởng đối phá lệ bên vực người mình. Lời này cơ hồ chính là thẳng chỉ phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái. Mọi người đều biết, Diệt Tuyệt Sư Thái luôn luôn che chở môn hạ đệ tử, mỗi lần xử lý giang hồ ân oán thời điểm, chỉ cần đề cập đến phái Nga Mi đệ tử, nàng luôn là không quá giảng đạo lý. Bùi Tương trong lòng biết Diệt Tuyệt Sư Thái như thế hành sự sau lưng có rất nhiều nguyên nhân, trong đó một chút chính là phái Nga Mi là nữ tử là chủ giang hồ môn phái tưởng ở trên giang hồ rừng chân cũng bảo trì danh môn đại phái hy vọng vốn là không dễ. Nếu là trưởng môn hành sự tác phong khiêm nhượng hiền lành, nói không chừng đã sớm bị lớn lớn bé bé giang hồ thế lực đạp lên dưới chân mặt. Chính là, lý giải thì lý giải, Bùi Tương lại cảm thấy chính mình không có xá mình vì nga mi nghĩa vụ, Diệt Tuyệt sư thái nếu là muốn tìm nàng phiền thoái, nàng là khẳng định sẽ không thoái nhượng. Du Liên Chu đồng dạng nghĩ tới Diệt Tuyệt sư thái bên vực người mình tính tình, hán đạm thanh nói: Phái Nga Mi tự quách tương tổ sư sáng phái tới nay, luôn luôn chừng ác dương thiện, quang minh lỗi lạc. Nay môn hạ lịch đại đệ tử đều có môn quy ước thúc, từ trước đến nay có công tất thưởng, có sai tất phạt, sẽ không giống như đường ngang ngõ tắt giống nhau tùy ý làm bậy, thị phi bất phân, cho nên, hồ nữ hiệp không cần quá mức lo lắng. Còn nữa, lần này xung đột chung thị phi đúng sai toàn đã sáng tỏ, ta lúc sau sẽ tu thư một phong cấp diệt tuyệt sư thái, giải thích nguyên do. Sư thái nàng luôn luôn yêu quý Nga Mi thanh danh làm người lại cương trực công chính Khẳng định sẽ không nghe lời nói của một phía Bùi tương nghe du liên chu cấp diệt Tuyệt sư Thái Mang Cao Mũ Nhẫn cười gật đầu Kỷ hiểu phù cùng Trương Linh Tú lúc này đã vạn phần xác định Này võ đang du nhị hiệp là hoàn toàn thiên Giúp một bên khác Hai người liếc nhau Trong lòng biết nếu là lại lưu tại nơi đây cũng là đồ tăng xấu hổ Còn sẽ thiệt hại phái Nga mi mặt mũi, liền một tả một hữu nâng dậy đinh mất quân Tìm cái lấy cơ vội vàng rời đi Vì thế Này tiểu lầu lầu hai chung liền giữ lại bùi tương cùng Du Liên Chu hai người. Bùi tương nhìn trên mặt đất vết máu cùng hỗn độn bản ghế ly đĩa, đồng dạng không muốn lại này nhiều dừng lại. Du Liên Chu nhận thấy được bùi tương cảm xúc, kiến nghị nói. Nếu hồ nữ hiệp không mừng nơi này, chúng ta liền rời đi đi, vừa lúc chủ quán cũng yêu cầu thu thập một vài. Bùi tương nghiêng nghiêng đầu, Du Nhị Hiệp, ngươi còn chưa từng dùng qua cơm chưa đi. Du Liên Chu hơi hơi gật đầu, đổi cái địa phương cũng giống nhau. Chỉ là Du Mô mới đến. Đối này bình nhạc trấn cũng không quá hiểu biết, không biết hồ nữ hiệp nhưng quen thuộc nơi này. Bùi Tương cười nói, ta cũng là hôm qua vừa đến, liền ở tại nhà này, tiểu lầu cách đó không xa cùng vui khách điếm. Bất quá, ta nghe khách điếm tiểu nhị nói, nơi này nhà đỏ đều thực am hiểu nấu nướng thức ăn thủy sản. Nếu là tưởng nếm thử bản địa nhất địa đạo nhất tươi ngon đồ ăn, còn phải mướn một con thuyền, sau đó thỉnh nhà đỏ cẩn thận chuẩn bị một bản tiên ca hiến, kia mới chuyến đi này không tệ. Du Liên Chu Ôn Thanh nói, một khi đã như vậy, Có không thỉnh Hồ Nữ Hiệp cùng Du mỗ một đạo đi nhấm nháp nhấm nháp trên thuyền thức ăn thủy sản Tiểu yến Bùi tương phía trước thiển trước chẳng uống, còn chưa ăn xong nhiều ít thức ăn liền gặp ngoài ý muốn chẳng uống, cho nên, nàng lúc này xác thật có ăn uống lại ăn vài thứ. Hảo, bất quá, đến từ ta tới thỉnh Du Nhị Hiệp. Du Nhị Hiệp, chúng ta lần trước phân biệt trước, ta nói rồi nếu là gặp lại, liền phải thỉnh ngươi uống rượu, ngươi cũng không thể làm ta nuốt lời. Du Liên Chu lắc lắc đầu, cũng không cùng bùi tương cái cỏ chỉ là ở lầu một tính tiền thời điểm dẫn đầu một bước thế bùi tương chi trả rượu và thức ăn tiền, cùng với xung đột đánh nhau qua đi bồi thường. Bùi tương không hài lòng mà toán giận nói, hẳn là làm cái kia đinh mẫn quân bồi tiền. Du Liên Chu bất đắc dĩ giải thích, gia sư năm đó chịu quá Nga Mi tổ sư Quách Tường nữ hiệp Tân Huệ, cho nên hắn dặn dò vợ đang môn hạ đệ tử, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, liền không cần cùng Nga Mi đệ tử khởi xung đột. Vừa mới tính, bất quá là mấy phần tiền bạc. Bùi tương hừ lạnh một tiếng, Hỏi, nếu Đinh Mẫn quân giận chó đánh mèo người không phải ngươi nhận thức người, ngươi vừa mới liền phải thiên hướng phái Nga Mi sao? Du Liên Chu nghiêm mặt nói, tự nhiên sẽ không như thế, ân nghĩa là ân nghĩa, công đạo là công đạo. Nếu là Nga Mi gặp nạn, võ đăng đệ tử khẳng định sẽ không đứng nhìn bảng quan, nhưng đồng thời, ta cũng sẽ không chơ mắt mà dung túng Nga Mi đệ tử làm sàng làm bậy, biết không nghĩa việc. Bùi Tương hiểu rõ, cũng đúng, trách không được Du Nhị Hiệp vẫn luôn không có chỉ trích ta trọng thương Đinh Mẫn quân việc. Bởi vì chuyện này vốn dĩ chính là ta có lý, bất luận chúng ta có nhận thức hay không, chỉ cần Du Nhị hiệp điều tra rõ chân tướng, tất nhiên liền sẽ không đứng ở đinh mẫn quân cấp nàng kia một bên. Thì ra là thế, là ta xem thường Du Nhị hiệp hiểu lý lẽ chi tâm. Lời này làm Du Liên Chu bước chân một đốn, hắn trong lòng biết, kỳ thật là không giống nhau. Dù cho cái kia đinh mẫn quân giận chó đánh mèo 100 người, hắn cũng giữ gìn 100 lần người bị hại, nhưng là nơi này, chung quy có một người là bất động. Hắn giữ gìn kia 99 cái Là xuất phát từ hiệp nghĩa công đạo, chỉ có trong đó một người, là bởi vì hắn tư tâm thiên vị. Ở ban đầu thời điểm, ở không biết sự tình ngọn nguồn thời điểm, Du Liên Chu cũng đã quyết định chính mình lập trường. Chính là, Du Liên Chu thoáng nghĩ nghĩ, đồng nhiên lại nghĩ không ra có cái gì bất đồng, tự hồ. Kết quả đều là giống nhau. Nếu tiếp theo, hồ nữ hiệp không phải có lý một phương, ta còn sẽ kiên định mà thiên vị nàng sao. Nếu là các sư huynh đệ phạm sai lầm, ta đương nhiên nguyện ý cùng bọn hắn cùng gánh vác trách nhiệm cùng chia sẻ trừng phạt. Với ta mà nói, hồ nữ hiệp là ân tình, các sư huynh đệ còn lại là thủ túc chi tình, nhưng bất luận như thế nào, đều là ta nên bảo hộ người. Cùng những cái đó người ngoài so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Suy tư một lát, dù liên chu nỗi lòng hơi loạn, hắn cảm thấy đáy lòng có chút mơ mơ hồ hồ đồ vật ở kích động, rồi lại chảo không được mấu chốt. Hai người đi ra tiểu lâu mướn một cái thuyền nhỏ lại thỉnh nhà đò đặt mua một tịch thức ăn thủy sản tiểu hiến. Rồi sau đó mới từ từ nói chuyện khởi lẫn nhau này, một năm tới trải qua. Nói như vậy, ngươi cấp du tam hiệp tìm được Hắc Ngọc Đoạn tụ Cao. Bùi Tương nhìn bích Ba lân lân mặt nước, ngữ khí nhẹ nhàng, quả nhiên là cái kia Tây vực Kim Cương môn đang âm thầm chọn sự. Du Liên Trụ cấp Bùi Tương đổ một ly bản địa khổ diệp trà. Ta đem tin tức truyền quay lại võ đa sau, gia sư cũng nhớ tới Hỏa đốc công đả phản bội gia thiếu Lâm Việc, cho rằng ngươi suy đoán phi thường có đạo lý. Hắn liền liên hệ Tung Sơn thiếu Lâm hy vọng bọn họ có thể phái ra thiếu lâm con cháu cùng phái võ đang cùng nhau xa phó tây vực đem chuyện này tra cái tra ra manh mối tung sơn thiếu lâm đáp ứng rồi du liên chu gật gật đầu trầm giọng nói hồ nữ hiệp hẳn là nghe nói qua phái võ đang cùng phái thiếu lâm mấy năm nay gút mắt tránh chấp chúng ta hoài nghi du tam đệ thương thế là thiếu lâm đệ tử việc làm thiếu lâm hoài nghi bọn họ ngoại môn đệ tử là ta ngũ đệ trương thúy sơn giết chết vẫn luôn ở cho nhau chỉ trích hoài nghi lần này bỗng nhiên tra ra một cái kim cương môn Này truyền thừa lại là đến từ ngày xưa Thiếu Lâm phản đồ, đặt ma đường cao tăng nhóm khẳng định không thể chẳng quan tâm. Đối với tung sơn Thiếu Lâm tới nói, này xác thật là cái đã có thể tẩy thoát oan khuất lại có thể thanh lý môn hộ cơ hội tốt. Bùi tương cảm khái. Du Liên Chu uống một ngụm trà nóng, ánh mắt An Hòa bình tĩnh. Bích Thủy Lam Thiên, thuyền nhỏ từ từ, cùng gặp lại bạn bè phẩm trà tán gấu, làm hắn này một năm tới căng chặt tiếng lòng dần dần tùng hoán lại tới. Lần này hành động. Thiếu lâm tự phái ra hai vị không tử bối cao tăng cùng môn hạ mười mấy tên đệ tử, ta võ đang tử ta cùng tứ đệ, lục đệ cùng đi, hơn nữa hai mươi bảy danh đệ tử đời thứ ba. Chúng ta đoàn người cải trang giả dạng phân công nhau hành động, cuối cùng lại ở Tây vực Thiếu lâm tự phụ cận sẽ cùng. Trải qua ba tháng tả hữu tra xét, mới tìm được chân chính Tây vực Kim Cương Môn. Bùi tương tử du liên chu ánh mắt cùng trong giọng nói đã nhận ra Tây vực một hàng nguy hiểm, nàng ôn thanh nói sang chuyện khác nói. Vừa mới nghe ngươi nói Dù tam hiệp thương thế đã có điều chuyển biến tốt đẹp, có thể thấy được các ngươi thành công tìm được rồi hắc ngọc đoạn tụ cao. Quả nhiên, nhắc tới khởi hắc ngọc đoạn tụ cao, Du Liên Chu trong mắt mỏi mệt liền lập tức tan thành mây khói, hắn mắt mang ý cười mà nhìn bùi tương nói. Kia hắc ngọc đoạn tụ cao ở kim cương bên trong cánh cửa cũng là quý báo chi vật, luyện chế không dễ. Chúng ta đem kim cương môn rảo cái đế hướng lên trời, mới tìm ra không nhiều lắm thành dược cùng một phần phương thuốc, vạn hạnh chính là, kia phân thành dược liều thuốc cũng đủ trị liệu tam đệ bị thương. Bùi Tương giơ lên chén trà, cười nói một câu chúc mừng. Du Liên Chu mặt mày thư hoãn, một thân lạnh lùng trầm túc khí thế lặng lẽ tăng dã, hắn thập phần thả lỏng mà ngồi ở bùi tương đối diện, nói lên tây vực phong cảnh cùng dân sinh trăm thái. Bất quá giảng đến sau lại, hắn ngữ khí lại trầm trọng ba phần. Một tìm được hắc ngọc đoạn tu cao, ta liền ra roi thúc ngựa mà quay trở về võ đàng, tự mình nhìn chầm trầm y thuật tinh vi đại phu cho ta tam đệ chưa thương. Chính là, ta võ đàng bên này tình huống mới vừa có chuyển biến tốt đẹp. Thiếu Lâm bên kia liền gặp đồng dạng tai họa. Bùi Tương sửng sốt, Thiếu Lâm tăng nhân cũng bị đại lực kim cương chỉ bóp nát cốt cách. Du Liên Chu gật gật đầu, ta rời đi Tây vực khi, tứ đệ, lục đệ cùng Tùng Sơn Thiếu Lâm cao tăng nhóm còn lưu tại nơi đó xử lý một ít kế tiếp công việc, không có cùng ta cùng nhau phản hồi. Không nghĩ tới, ai, kia Tây vực kim cương bên trong cánh cửa còn có dư nghiệt che giấu, bọn họ nhân cơ hội đánh lén, dẫn tới ba gã Thiếu Lâm đệ tử cũng bị bóp gãy tứ chi cốt cách kinh mạch. Bùi tương mày hơi cho, người mới vừa nói, hắc ngọc đoạn tục cao thành dược không nhiều lắm, đã đều cấp du tam hiệp dùng. Cho nên, kia thiếu lâm tăng nhân nếu là tưởng chữa thương nói, phải một lần nữa phối trí hắc ngọc đoạn tục cao. Này dược điều phối lên khó khăn sao? Du Liên Chu nói, điều phối không khó, chỉ là dược liệu không dễ gom đủ. Cũng may thiếu lâm tự vẫn luôn là trung nguyên võ lâm đệ nhất đại môn phái, nội tình thâm hậu, phương thuốc thượng rất nhiều hiếm quý dược liệu đều có thể gom đủ. Cho tới bây giờ chỉ khuyết thiếu hai vị dược. Bùi tương vội hỏi nói, là nào hai loại? Là vàng bạc rêu phong cùng quỷ diện đồng hoa. Nghe được Du Liên Chu báo ra hai vị hiếm quý dược liệu tên, bùi tương mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Này hai dạng dược liệu thưa thất thả không dễ bảo tồn, lại chỉ sinh trưởng ở xuyên tây vùng này, chắc không được Du Nhị Hiệp muốn tại đây loại thời điểm rời đi núi Võ Đang, ngươi là tưởng tự mình vào núi thu thập dược liệu. Du Liên Chu hơi hơi gật đầu, nếu không phải tình huống khẩn cấp, Hắn sắc thật không muốn ở Du Đại Nam khôi phục thương thế mấu chốt trong lúc rời đi núi Võ Đang. Hắn luôn muốn nhanh chóng nhìn đến Tam Đệ lại lần nữa cầm lấy đao kiếm, đánh ra quyền pháp, thi triển khinh công túng thăng ngây. Lúc này, nhà đò bưng rượu và thức ăn tiến bảo, hai người nói chuyện liền ngừng nghỉ một lát. Lại một lát sau, bùi tương như suy tư gì hỏi. Du Nhị Hiệp, ngươi nếu muốn ở Xuyên Mà tìm dược, nhưng rõ hỏi quá phái Nam Mi sao. Bọn họ tại đây Xuyên Mà kinh doanh nhiều năm, thực lực thâm hậu. Hẳn là biết càng nhiều có quan hệ vàng bạc rêu phong cùng quỷ diện đồng hoa tin tức đi. Nói không chừng, phái Nga Mi nội liền có dấu này hai loại dược liệu đâu. Du Liên Chu đạm mạc lập đầu, Thiếu Lâm Phương Trượng cùng sư phụ ta đều viết thư dò hỏi quá việc này, nhưng là Diệt Tuyệt sư Thái Hồi đáp nói, phái Nga Mi cũng không có cất chứa kia hai loại dược liệu. Thấy Du Liên Chu chỉ nói một câu liền ngậm miệng không nói, thần sắc còn có chút lãnh đạm, Bùi Tương liền biết nơi này khẳng định có chút môn phái chi gian lức lợi liên lụy. Vì thế, Nàng cũng không hề hỏi nhiều. Nàng tương đối quan tâm Du Liên Chu nên như thế nào ở bên mang núi lớn rừng sâu tìm kiếm dược liệu. Du Liên Chu giải thích nói, thuộc trung đường môn cung cấp một ít manh mối, nói là từng có gia tộc tiền bối lưu lại bút ký, ở bên trong nhắc tới quá vàng bạc rêu phong cùng quỷ diện đồng hoa. Ta lần này vào núi, liền chuẩn bị dựa theo bút ký ghi lại tìm dược hái thuốc. Có cái tìm kiếm phương hướng luôn là tốt, đủi tương ăn một ngụm đồ ăn, đương nhiên nghĩ tới phía trước nghe được phái Nga Mi đệ tử nói chuyện, liền to mò hỏi Du nhị hiệp, ta phía trước ở tiểu lầu nghe thấy đinh mẫn quân cùng kỷ hiểu phù nói chuyện, tự hồ. Vọ đang cố ý cùng Nga Mi kết thân. Du liên chu nghe đại sư Vinh Tống Viễn tiểu đề cập quá việc này, lại liên tưởng đến hôm nay gặp được kia ba gã Nga Mi đệ tử chung có một người họ kỷ, đại khái chính là lạc dương roi vàng kỷ ra nữ nhi, vì thế liền gật gật đầu, đơn giản giải thích hai câu. Nguyên bản là tưởng cấp lục đệ đính hôn. Không khéo chính là, lục đệ xa ở Tây Vực. Sư phụ hắn lao nhân ra không muốn lướt qua lục đệ bản thân ý nguyện cho hắn đính hôn, liền không có trực tiếp đáp ứng, chuẩn bị chờ lục đệ sau khi trở về bàn lại. Kia chờ ân lục hiệp phản hồi núi võ đang về sau, quý phái cùng phái Nga mi chi gian quan hệ khẳng định muốn càng thêm thân cận. Du liên chu lắc lắc đầu, trong giọng nói lại cất giấu vài phần vui sướng. Lục đệ ở Tây vực tìm kiếm kim cương môn thời điểm, cứu một vị tri thư đạt lý tiểu thư khuê các. Ta lần này rời đi núi võ đang phía trước. Sư phụ đã chuẩn bị viết thư luận cự kỳ ra cùng Nga Mi đề nghị: Hồ nữ hiệp, chờ Tây vực sự, ta núi võ đang thượng nên có hỷ sự. Đến lúc đó lục đệ cưới vợ, tam đệ khang phục, thì ngươi nhất định phải tới phái võ đang uống một chén rượu mừng." Chương 181. Nghe nói Ân Lê đỉnh có tân nhân duyên, Bùi Tương hơi hơi xuất thần, ngay sau đó liền không hề nghĩ nhiều. Ngày sau Du Tam hiệp khỏi hẳn, ân Lục hiệp hỷ kết lương duyên, phái võ đang song hỷ lâm môn, ta tự nhiên bị thượng lễ mọn tự mình lên núi chúc mừng. Hồ nữ hiệp đích thân tới, phái võ đang đồng tất sinh huy. Bùi tương xinh đẹp cười, du nhị hiệp lời này chính là quá mức khiêm tốn. Hiện giờ ai không tán một câu đường đường võ đang là trung linh dục tú, loan tường phượng tập nơi. Du liên chu cấp đuổi tương đổ một chén rượu, ôn thanh nói nhận được khen ngợi võ đang, du nhị có chung vinh dự. Hồ nữ hiệp nếu là tới núi võ đang, nhất định phải nhiều dừng lại một ít thời gian. Trong núi năm tháng thanh xa, bốn mùa đều có tươi đẹp tuấn tú cảnh trí, lại thêm cỏ cây phồn thịnh kỳ hoa quái thạch che giấu ở giữa. Nếu là đi tới đi lui lưu luyến ở trong núi, tổng có thể làm người sinh ra vui vẻ thoải mái cảm giác. Bùi tương mắt lộ ra hướng tới, sái nhiên nói, du nhị hiệp tương mời, há có thể không từ? Du liên chu hơi hơi cười nhạt, dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hai người từ ân lê đình nhân duyên hỉ sự nói đến, đề tài lại quay lại núi võ đang thượng mọi người chưa cảnh. Du liên chu đầu tiên là miêu tả một phen núi võ đang thượng sớm chiều bốn mùa cảnh đẹp. Sau đó lại tự nhiên mà vậy mà nói đến Sơn cách một ngày thường sinh hoạt, cùng với Tam Đại, bốn đời võ đang đệ tử tập võ thú sự. Đương nhiên, nói là tập võ thú sự, đó chính là nhân giả kiến nhân, chí giả kiến trí. Bùi Tương Tổng cảm thấy, bị Du Liên Chu quan tâm dạy dô võ đang các đệ tử sẽ không đồng ý thú vị cái này đánh giá. Du Liên Chu dạy dỗ đệ tử thời điểm nhất quán lệnh lùng nghiêm khắc, không chút cầu thả, là võ đang các đệ tử trong lòng số một đáng sợ người. Tuổi trẻ đệ tử nhắc tới khởi vị này nhị sư bá liền nhịn không được trong lòng lo sợ. Nhưng là, từ Du Liên Chu chính mình góc độ tới xem, liền cảm thấy dạy học sinh nhai còn là phi thường sung sướng thú vị. Mỗi lần nhìn đến một đám tiểu thiếu niên chăm học khổ luyện không sợ hàn thử, hắn liền cảm thấy võ đang tương lai có hy vọng, thật phần có thành tựu cảm. Nghiêm túc nghe trong chốc lát núi võ đang thượng sư sinh hô động, bùi tương bưng chén rượu trong lòng ám nhạc. Trong bất chi bất giác, nàng trong ấn tượng Du Liên Chu dần dần rút đi lóa mắt hiệp nghĩa quan hoàn. Bắt đầu trở nên có máu có thịt tiên minh sinh động lên. Một bữa cơm ăn đến nhẹ nhàng tự tại, rượu đủ cơm no hết sức, thuyền nhỏ cũng ngừng ở bên bờ, Bùi Tương cùng Du Liên Chu ly trên thuyền ngạ, lại cùng nhau tản bộ phản hồi chấn trên cùng vui khách điếm. Phân biệt trước, Du Liên Chu từ trong lòng móc ra một cái bẹp bẹp ra dê túi đưa cho Bùi Tương. Là cái gì? Hồ Nữ Hiệp, nơi này là ta sao chép hắc ngọc đoạn tục cao phương thuốc, còn có sơ qua thành dược, ân, chỉ có một chút điểm. bùi tương thẩm Có một chút liền cũng đủ ta phân tích nghiên cứu Du Liên Chu tiếp tục nói Ta nhớ rõ hồ nữ hiệp đã từng nói qua Ngươi sẽ cố ý điều tra Tây vực kim Cương môn Là bởi vì ngươi đối loại này Nối xương chữa thương bí dược cảm thấy hương thú Lần này Tây vực hành trình Du mộ may mắn đạt được này phương thuốc Liền cấp hồ nữ hiệp sao chép một phần Bùi tương méo trong tay ra dê túi Mi mắt con cong Nàng phía trước còn cân nhắc như thế nào Cùng Du Liên Chu mở miệng do hỏi đâu Không nghĩ tới người này như vậy chu đáo Đương nhiên, Bùi Tương trong lòng rõ ràng, nếu là nàng chủ động mở miệng do hỏi hắc ngọc đoạn tục cao phối phương, lấy Du Liên Chu làm người là sẽ không giấu giếm, hắn khẳng định sẽ kỹ càng tỉ mỉ báo cho với nàng. Nhưng là, chính mình do hỏi cùng đối phương chủ động đưa tặng cảm giác vẫn là không giống nhau. Người sau rõ ràng làm người cảm thấy càng thêm thoải mái. Hùng chi, từ Du Liên Chu động tác tới xem, hắn phía trước vẫn luôn tùy thân mang theo cái này ra dê túi. Đại khái chính là thời khắc chuẩn bị đem phương thuốc cùng thành dược hàng mẫu giao cho nàng đi. Như vậy nhớ làm Bùi Tương trong lòng ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Du Liên Chu hướng Bùi Tương cáo từ, hắn muốn rửa theo đường môn cung cấp manh mối vào núi tìm dược. Bùi Tương một đêm chưa ngủ, vẫn luôn ở nghiên cứu Hắc Ngọc đoạn tụ cao phương thuốc. Nàng vừa mới có một cái tiểu phòng đoán, giờ phút này đang đứng ở phá lệ phấn khởi trạng thái. Đương nhiên nghe được Du Liên Chu chào từ biệt, Bùi Tương hoảng hốt một lát sau mới nhớ lại tới chính mình nguyên bản tính toán đưa tặng chút thuốc viên cấp Du Liên Chu. dù sao cũng là hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu rừng già, vô cùng có khả năng gặp được các loại ngoài ý muốn. vì thế nàng vội vàng thỉnh Du Liên Chu vào nhà chờ một lát. ngay trước mặt hắn từ hòm thuốc chọn lựa ra 5-6 cái tiểu bình sứ, lại đều nhét nhét nhét vào một cái không thấm nước hộ. Du nhị hiệp, này đó là phòng thân cứu mạng thuốc viên, thỉnh ngươi tùy thân mang theo, ngàn vạn đừng chối tử. núi hoang trong rừng rậm nguy hiểm trải rộng. Nơi đó là xà trùng giã thu thiên hạ, dù cho ngươi võ công lại cao, kinh nghiệm lại phong phú, cũng không thể không thời khắc tiểu tâm cẩn thận. Dù liên chú biết, bùi tương đưa ra thuốc viên tất nhiên không phải vật phàm, thời khắc mấu chốt chính là cứu mạng thuốc hay, vì thế liền thập phần dứt khoát mà tiếp nhận dược hộ, lại hướng tới bùi tương liền ôn quyền. Hắn cảm kích nàng đối bằng hữu chân thành tình nghĩa. Hết thảy đều ở không nói gì, có chút đối xử chân thành tình nghĩa không cần nói rõ, ngày sau tự nhiên nhiệt huyết hồi báo. Ở Du Liên Chu rời đi sau ngày thứ năm, Bùi Tương rốt cuộc từ trầm mê nghiên cứu trạng thái chung phục hồi tinh thần lại, nhớ lại chính mình tới xuyên tây vùng mục đích. Ta là tới tìm kiếm sư môn mật địa. Vì thế, Bùi Tương cũng chuẩn bị xuất phát, rời đi an tính thản nhiên bình nhạc thủy chấn, hướng tới bắt đầu thất tinh chỉ thị phương hướng đi trước. Ngày nay, Bùi Tương ở núi rừng chạy vội, một đám đen nghìn nghịt đầu cong ở nàng phía sau theo đuổi không bỏ. Này đầu con sở kinh nơi, có cây điêu tàn, điều thú có thể thấy được này nguy hiểm lợi hại chỗ. Bùi tương một bên trốn tranh chạy trốn một bên hướng trên người bồi che chắn khí vị nước thuốc. Đồng thời chú ý đám kia đầu cong cùng chính mình khoảng cách. Nàng cùng theo đuổi không bỏ hong đàn rằng có gần nửa ngày, rốt cuộc nghe được cách đó không xa truyền đến gió mát nước chảy thành. Bùi tương ánh mắt sáng ngời, thẩm nghĩ cơ hội tới. Nàng trong giây lát để khí túng nhẹ, hai chân lẫn nhau dẫm mượn lực, tức thì nhanh hơn chạy như bay tốc độ, lập tức liền kéo ra truy cùng trốn hai bên khoảng cách. Chờ đến một cái thanh triệt con sông xuất hiện ở bùi tương trước mặt khi, nàng lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, đồng thời tay vãn trường kiếm, từ trên mặt đất khơi vào một ít cảnh khô vào cây. Rồi sau đó, nàng liền giống như sao băng bay vọt tiến chút ra nước sông trung. Bùi tương ở mặt nước phiêu hành, đồng thời dùng nội kinh ném tiếp theo tiệt tiệt khô mục, mũi chân nhẹ điểm nổi tại trên mặt nước trôi nổi vật, hơi hơi mượn lực, vài lần luyển chuyển nhẹ nhàng túng ngày sau, nàng liền phi độ tới rồi bờ bên kia. lúc này Đám kêu đuổi sắt mà đến đầu cong đã bay đến mặt sông Trung ương, mắt thấy liền phải gào thét mà đến. Bùi tương không hề giữ lại thực lực, nàng đem này đàn che trời lấp đất kẻ vô mùi tất cả thu vào đáy mắt, rồi sau đó, đó là hoa hướng mặt nước nhất kiếm. Này nhất kiếm, sắc bén tất hiện, sắc ý bằng bạc, kích động thuần tuy kiếm uy nháy mắt kích khởi thật lớn thủy mạng, nháy mắt liền đem bồi hồi ở nước sông phía trên đầu cong cuốn vào sóng nước bên trong. Bất quá giây lát, ông đàn giảm bớt một phần ba. Bùi tương mắt lạnh nhìn một màn này. Không chút do dự lại lần nữa chém ra đệ nhị kiếm. Nay nhất kiếm kiếm y không hề tung hoành rộng lớn, mà là mang theo đến xương cực hàn lăng liệt chi thế lao thẳng tới mà đi. Kiếm khí hoa dòng sông tan băng mặt mấy mắt, vô số bọt nước bị kiếm ý lôi cuốn, phản phất biến thành không đếm được sắc nhọn trong suốt thủy kiếm, trực tiếp đánh chết giữa không trung đò gong. Trên mặt sông không buộc phát ra từng đợt rất nhỏ bạo liệt tiếng động, bị giọt nước hoa kiếm chặt đứt xuyên thấu đò gong thi thể sôi nổi rơi xuống, lúc này đây, ong đàn lại lần nữa giảm mất 1 phần 3. Bùi tương hít sâu một hơi, nàng đã cảm thấy quanh thân kinh mạch ở từng trận phát đau, này thuyết minh nàng trong cơ thể chân khí đã còn thừa không có mấy, nếu là lại toàn lực chém ra đệ tam kiếm, nàng liền phải đem một thân nội kình hoàn toàn tiêu hao hết. Đây là nàng muốn tìm kiếm đỉnh cấp nội công tâm pháp nguyên nhân, nàng tưởng không kiêng nể gì mà huy kiếm. Trên mặt sông độc con tựa hồ cũng đã chịu kinh hách, chúng nó một trận ong long mà bay loạn, giống như có chút mở mịt vô thố. Nhưng là thực mong mà, chúng nó lại lần nữa tụ tập lên hình thành một cái có trật tự đoàn thể. Bùi tương ánh mắt ám ám, trong lòng biết hôm nay này đệ tam kiếm là không thể tránh né, nếu không đêm này đàn đầu con đuổi tận giết tuyệt, nàng liền sẽ bị đối phương hao chết ở này núi rừng bên trong. Vì thế, bùi tương hơi hơi hập nhục, lại lần nữa nâng lên trong tay trường kiếm. Nay nhất kiếm, không hề mượn dùng dòng nước chi lực, chỉ là thuần túy nhất kiếm, kinh hồng điện xé gào thét mà đi, uy nghiêm, túc sát, quyết tuyệt, lệnh địch nhân run rẩy. Rõ ràng là lóa mắt nhất kiếm. Thiên lại ở trên mặt nước phương hóa thành mấy đạo vô hình kiếm khí, liền ở mấy tức chi gian, tàn lưu độc cong đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Tam kiếm lúc sau, bùi tương sắc mặt trắng bệnh, nàng từ trong lòng móc ra một lọ thuốc viên ngã vào trong miệng, rồi sau đó tại chỗ ngồi xuống điều tức. Một lát sau, bùi tương cảm thấy bốn phía hoàn cảnh càng ngày càng an tĩnh, liền trong lòng biết không tốt. Nàng bỗng nhiên trợn mắt, ánh mắt như hàn băng bắn về phía cách đó không xa trong rừng cây, nơi đó, có Giá thu ở đánh giá thực lực của nàng. Bùi Tương bất động thanh sắc mà đứng dậy, trong tay nắm chặt trường kiếm, đầu ngón tay giấu dím độc dược. Nàng lúc này eo lưng thẳng thắn, cơ bắp căng chặt, làm ra tùy thời tiến công chuẩn bị. Bùi Tương thập phần rõ ràng, lúc này không thể toát ra một chút ít mỏi mệt mềm yếu. Một khi nàng khí thế hơi giảm, kia ẩn núp ở trong rừng mánh thú liền sẽ phát động tập kích. Nếu là ngày thường, nàng tự nhiên không sợ, chính là hiện giờ nàng chân khí hao hết, thật sự không nên lại lần nữa động võ. Đáng tiếc không như mong muốn, ngắn ngủi rằng co qua đi. Lại một hồi người chết ta sống đánh giá bạo phát. Sau nửa canh giờ, bùi tương một thân huyết mà rời đi chiến đấu kịch liệt nơi, nàng cần thiết đến mau chóng tìm một chỗ tẩy rất trên người vết máu, lại băng bó miệng vết thương, điều tức nội kình. Vì thế nàng địch dòng nước hướng tới nước sông thượng du tàu đi. Du liên chu dựa theo đường môn tiền bối bút ký thượng ký lục tìm được gần nấp hồ nước thời điểm, nhạy bén phát hiện nơi này có người tới trước một bước. Hắn ngồi xổm xuống thân cẩn thận kiểm tra trên mặt đất vết máu lại ở vết máu phụ cận phát hiện mấy cái nhợt nhạt dấu chân nữ nhân bị thương tựa hồ không có nội lực cùng lúc đó hồ nước chỗ truyền đến dầm một tiếng một đạo màu trắng thướt tha thân ảnh lộ ra mặt nước du liên chu cảnh giác ngẩng đầu vừa vặn cùng một thân quần áo ướt đấm bùi tương đánh cái đối mặt bùi tương vừa mới ở đấy nước bế tức chữa thương kiên trì một đoạn thời gian sau liền trồi lên mặt nước thấu một thông khí không nghĩ tới này vừa mở mắt liền thấy được vừa mới phân biệt không lâu du liên chu du liên chu bay nhanh nhắm mắt không đi nghĩ lại chính mình vừa mới nhìn đến hình ảnh. Hồ Nữ Hiệp, ngươi bị thương. Bùi tương thấy Du Liên Chu thành thành thật thật mà nhắm mắt đứng thẳng bất động, lại túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người ăn mặc, cảm thấy so hiện đại bikini hoặc là đai đeo ngực tiểu váy ngắn bảo thủ nhiều, cho nên cũng không cảm thấy thèn thùng. Nhưng mặt ngoài, nàng còn phải theo gió nhập tục mà làm làm bộ dáng. Du Nhị Hiệp, ta hiện tại không quá phương tiện, thì ngươi tạm thời rời đi một lát, chúng ta đổi một thân khô mát quần áo. Dù liên chu nghe được bùi tương ngữ khí thượng tính vững vàng, cũng không có trọng thương suy yếu hoặc là tự tin không đủ bệnh trạng, liền bay nhanh liền ổn quyển, đống chốc một chút liền biến mất. Bùi tương chớp chớp mắt, nhịn không được không tiếng động cười khẽ, ngay sau đó lại hơi hơi như mày, làm trong cơ thể ẩn ẩn làm đau kinh mạch rã tan nhẹ nhàng tâm tình. Nàng thở dài, từ hồ nước trung chậm rãi đi đến trên bờ, lại dạo bước đến bao vây trước tìm một kiện tắm rửa quần áo, chậm chậm mà thay đổi lên. Cách đó không xa du liên chu không dám hoàn toàn đi xa. Hắn đưa lưng về phía hồ nước phương hướng khoanh tay mà đứng, đem bùi tương liên tiếp động tác nghe được rõ ràng. Càng nghe, Du Liên Chu mày liền nhăn đến càng chặt, hô hấp khi nhẹ khi trọng, bước chân thong thả trầm trọng, động tác chậm chạp mà cẩn thận, này xác thật là chịu nội thương. Lại một lát sau, liền nghe bùi tương dùng không lớn thanh âm kêu hắn, Du nhị hiệp, ta thu thập hảo, ngươi lại đây đi. Bởi vì lo lắng bùi tương thương thế, Du Liên Chu cũng bất chấp trong lòng xấu hổ, không như thế nào do dự liền quay trở về hồ nước chỗ. Hồ Nữ Hiệp, ngươi bị thương. Du Liên Chu lại hỏi một lần. Bùi Tương ngồi ở trên một cục đá lớn, lười biếng gật gật đầu. Ân, phía trước gặp một đám không biết chủng loại cùng tên đoọng, ta chính mắt thấy chúng nó vài cái liền độc chết một con thỏ. Ông đàn nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, liền không dám cứng đối cứng. Ta đem ông đàn dẫn tới bờ sông mượn dùng địa lợi chi liền tránh được một tiếp, nhưng là cũng bởi vậy hao hết nội lực. Không nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, ta mới vừa giải quyết ông đàn, liền gặp tùy thời ngủ đông mánh thú lại không thể không liều mạng đại chiến một hồi. Sau đó, ân, liền biến thành hiện tại loại tình huống này. Du Liên Chu từ bên hông lấy ra một quả hắc ngọc viên hộ, ném cấp cách đó không xa bùi tương. Nơi này là sư phụ ta luyện chế bạch hổ tục mệnh đan, có bổ khí cấu nguyên ký hiệu, hồ nữ hiệp có thể dùng một quả. Bùi tương mở ra hộp ngọc, đem đan dược đặt ở chốt mũi nghe nghe, sau đó lại lắc lắc đầu khép lại cái nắp. Dược là hảo dược, đáng tiếc với ta nội thương vô ích. Du nhị hiệp. Này bạch hổ tục mệnh đan luyện chế không dễ, ta còn là không lãng phí. Du liên chu ám đạo chính mình thật là nóng vội hoảng loạn, thế nhưng đã quên đối phương chính là một vị y thuật cao minh đại phu. hắn nghĩ đến bùi tương đưa tặng cho hắn những cái đó đan dược, vội vàng hỏi: Hồ nữ hiệp, chính ngươi luyện chế những cái đó đan dược trùng, có trị liệu nội thương sao? Bùi tương gật gật đầu: Có, đã ăn qua. đáng tiếc không có bao lớn hiệu quả. Du nhị hiệp, ta đây là chân khí hao hết di chứng, chỉ có thể chậm rãi điều tức ôn dưỡng. Du liên chu mím môi, thứ du mộ mạng muội, không biết hồ nữ hiệp kế tiếp muốn như thế nào an bài hành trình, nếu là có thể nói, du mộ tính toán cùng hồ nữ hiệp đồng hành. Bùi tương nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, cười nói, ta ở tìm cái một cái sơn gốc, bất quá cũng không vội với nhất thời. Du nhị hiệp, ngươi như thế nào chạy đến này chỗ hồ nước tới? Là tới tìm kiếm kia hai vị thảo dược sao? Ấn, căn cứ đường môn tiền bối bút ký ghi lại, hán tại đây hồ nước trô đã cứu một con khỉ. Sau đó kia con khỉ tặng hắn một đóa hoa làm tạ lễ. Vị kia trưởng bối ngay từ đầu không để trong lòng, chỉ tưởng không biết tên hoa dại. Nhưng là rời đi hồ nước sau, hắn càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng phân biệt ra kia đóa hoa dại chính là khó gặp quỷ diện đồng hoa. Bùi Tương như suy tư gì, con khỉ đã bị thương, thuyết minh nó chạy không được quá xa, cho nên, hắn tạ lễ tất nhiên là ở hồ nước phụ cận tìm được. Du Liên Chu hơi hơi gật đầu, đây là như thế, vị kia đường môn trưởng bối cũng là như thế này suy đoán. Cho nên, hắn lúc sau lại phản hồi hồ nước phụ cận, muốn lại lần nữa gặp được kia con khỉ hoặc là tìm được quỷ diện đồng hoa. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn không thu hoạch được gì. Nghe nói, quỷ diện đồng hoa không phải đơn cây sinh trưởng, chỉ cần xuất hiện, tất nhiên có vài đóa thậm chí càng nhiều. Nếu là cái dạng này lời nói, Du Nhị Hiệp tinh tế siêu tầm hồ nước phụ cận, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Du Liên Chu nhưng thật ra cảm thấy hy vọng không lớn, hắn thản nhiên nói: Bất luận là vị kia đường môn trưởng bối vẫn là này môn hạ đệ tử, mấy năm nay đều tới này hồ nước phụ cận tìm kiếm quá, kết quả tất cả đều không thu hoạch được gì. Cho nên, ta cũng không dám ôm có quá lớn hy vọng xa vời. Bùi tương nhuẩn miệng cười, treo chọc nói. Du nhị hiệp là cho thiếu lâm tăng nhân tìm dược, nói không chừng Phật tổ phu hộ, sẽ làm ngươi phát hiện mỗi người đều phát hiện không được quỷ diện đồng hoa đâu. Du liên chu bật cười, tâm nói nếu là thực sự có Phật tổ phu hộ, kia thiếu lâm tăng nhân liền không nên bị thương Hai người nói trong chốc lát Du Liên Chu mấy ngày này tìm dược trải qua, mặt nước đỗng nhiên có gió lạnh đánh úp lại, Bùi Tương sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Du Liên Chu thấy vậy, ám tự trách mình thô tâm đại ý, thế nhưng chỉ lo nói chuyện mà xem nhẹ Bùi Tương lúc này thân thể trạng huống. Nàng không có nội lực hộ thể, khẳng định chịu không nổi gió núi hơi nước. "Hồ nữ hiệp, ta đi thu xếp cơm chiều, ngươi ta nơi này có một kiện sạch sẽ áo ngoài, ngươi nếu là không chê, tạm thời khoác trong chốc lát đi." Bùi Tương gật gật đầu có chút tinh thần vô dụng. Tự tương giao kết bạn tới nay, Du Liên Chu lần đầu tiên nhìn đến bùi tương buồn bã hiểu sự bộ dáng, trong lòng che chở thương tiếc chi ý nổi lên, lại cảm thấy kia đầu con cùng mánh thu thập phần đáng giận hung ác, thế nhưng đem hồ nữ hiệp bức bách đến như vậy nông nỗi. Hắn từ bọc hành lý lấy ra trường bảo, đưa tới bùi tương trong tầm tay. Ta quá một lát liền trở về. Ngươi ở đây tích hẳn đến, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn nơi. Người trước miễn cưỡng đánh lên chút tinh thần tới, chờ ta phản hồi sau lại thả nghỉ ngơi. Bùi Tương tái nhợt một trương phủ dung mặt, thanh âm ôn ôn nhu nhu, nói ra nói lại cùng nhu nhược không hề căn hệ. Du Nhị Hiệp không cần quá nhiều lo lắng. Nay hồ nước phụ cận bị ta bố trí các loại bẫy dập cùng mê dược, mặc kệ là người là thú, đi ngang qua còn hảo, nếu là tưởng nhân cơ hội đánh lên ta, đều chiếm không được tiện nghi. Chương 182. Du Liên chu sách theo con mồi cùng tuổi lửa phản hồi hồ nước biên khy, Bùi Tương chính khoanh chân ngồi ở một phương đá xanh thượng nhắm mắt điều thức. Trên người nàng bọc Du Liên chu áo ngoài, Cái áo ngoài lỏng lẻo có chút to rộng, sân đến mặt sắc tuyết trắng bùi tương càng hiện tinh tế đơn bạc. Gió núi thổi tới, và áo tung bay. Du Liên Chu bỗng nhiên nhớ lại, cái này áo ngoài chính là một năm trước bị bùi tương mượn đi kia kiện. Sau lại lại lần nữa còn cho hắn sau, hắn liền vẫn luôn đem cái này áo choàng mang theo trên người. Từ Miêu Cương đến Tây vực, từ Tây vực phản hồi võ đàng, hiện giờ lại đưa tới xuyên Tây rừng rậm giữa, lúc này nơi đây, thế nhưng lại xuyên đến bùi tương trên người. Đảo cũng Xem như một loại trùng hợp. Du Liên Chu một bên xử lý con mồi một bên hồi ước chuyện xưa, không tránh được liền nhớ tới bùi tương kia một tay xuất thần nhập hóa dịch dung ngụy Trang tri thuật, nghĩ đến đến nay không người hoài nghi ngày đó Du Liên Chu, trên mặt liền không tự giác mà mang thượng vài phần ý cười. Người suy nghĩ cái gì? Không biết khi nào, bùi tương đã ngồi xổm Du Liên Chu bên người, ánh mắt lóe sáng mà nhìn chầm chầm đối phương trong tay đồ ăn. Ta nhớ tới ngươi ngụy Trang thành ta bộ dáng Du Liên Chu thấp giọng nói, ta nhớ rõ. Ngươi khi đó có thể khởi động cái này áo ngoài. Bùi Tương nhìn thoáng qua vãn vải cuốn tay áo đầu cùng đánh kết vào áo, bất đắc dĩ mà cổ cổ gương mặt. Vì thay đổi thân cao cùng dáng người, ta sẽ ở bên trong quần áo hơn nữa một ít chống đỡ cùng bỏ thêm vào, giày cũng là đặc chế, cho nên mới có thể lấy giả đánh cháo. Du Liên Chu cười nói, hồ nữ hiệp thật sự lợi hại. Ta xong việc hồi tưởng một chút, phát hiện nếu là ta kia mấy cái sư huynh đệ ở đây nói, đại khái cũng sẽ bị hồ nữ hiệp lừa gạt một thời gian chỉ cần ngươi bất động võ không nói lung tung nhìn qua xác thật giống nhau như lúc bùi tương đưa cho du liên chu vài loại cỏ dại cùng một ít thực vật dễ cây trái cây ý bảo hắn dùng nội lực hong khô trong đó hơi nước lại nghiền thành phấn trạng du liên chu nhất nhất làm theo du nhị hiệp ta cũng không dám ở mặt khác vài vị võ đang đại hiệp trước mặt giả trang ngươi kia khẳng định muốn lòi bùi tương lắc lắc đầu ta là tìm hiểu đến chỉ có ngươi một người xuất hiện ở miêu cương phụ cận mới hạ quyết tâm tới một phen thay mận đổi đào nói chuyện Bùi Tương chỉ huy Du Liên Chu đem hong khô dập nát ra bột phấn bôi trên con mồi thượng, đảm đương gia vị. Một lát sau, Du Liên Chu bắt đầu nhóm lửa, Bùi Tương liền đứng dậy đi xử lý phía trước thiết trí các loại bấy dập, thuận tiện rửa sạch quần áo. Chờ nàng phản hồi khi, bữa tối cũng đã chuẩn bị tốt. Bùi Tương tiếp nhận chính mình một phần nhi, nếm một ngụm sau vừa lòng mà nheo nhíu mắt. Không hổ là Võ đang đại hiệp, làm cái gì đều ưu tú. Du Liên Chu chú ý tới Bùi Tương ăn đến mùi ngon, trong lòng bâng lòng. Nói thật, Hắn có hảo chút năm chưa từng như vậy nghiêm túc mà chuẩn bị đồ ăn. Bùi tương dường như có thuật độc tâm giống nhau, lập tức liền xem thấu vị này võ đang du nhị hiệp bình tĩnh vững vàng hạ thấp thỏng, nàng tò mò hỏi. ngươi mấy ngày trước đều như thế nào đối phó? Du liên chu ra vẻ tùy ý mà đáp, lộng chín liền hảo. Ta không nhận biết nhiều như vậy có thể thay thế gia vị cỏ cây trái cây, cho nên đối mỗi một cơm đều không quá lo lắng. Bùi tương tiếc hận, vậy ngươi nhưng bỏ lỡ hảo chút mỹ vị. Này sơn dã trong rừng cây không riêng có gia vị gia vị, còn có rất nhiều nấm cùng quả dại rau dại, đều là dược thực lưỡng dụng hàng cao cấp, đạm mỹ vị lại đối thân thể hữu ích, giá trị tuyệt đối đến nếm thử. Du liên chu khẽ một chút đóng lửa, ôn thanh nói. Du mỗi sở học hữu hạn, tại đây sơn giã chung chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình, có rất nhiều đồ vật là không dám tùy tiện nếm thử. Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không như thế nào do dự liền làm ra quyết định. Du nhị hiệp, dù sao chúng ta còn cần đồng hành một chặng đường không bằng làm ta đem ta biết đến một ít đồ vật dạy cho ngươi đi. Ngươi nếm thử sau cảm thấy không tồi nói, trở về lại dạy cấp mặt khác võ đang đệ tử. Nói như vậy, bọn họ liền không thể ghét bỏ ngươi dạy tiết học nghiêm khắc bất cận nhân tình. Vì sao? Bởi vì bùi tương tinh danh cười, nếu Du Nhị Hiệp thật sự nghiêm khắc bất cận nhân tình nói, liền sẽ không nói cho bọn họ nơi nào có ăn ngon, nơi nào có chữa bệnh, cứu mạng dược liệu. Du Liên Chu nhưng thật ra rất vui học này đó, xa không nói. Ít nhất gần đây có thể chiếu cố hảo bên người cô nương này. Chỉ là, nói lên giáo thủ cấp võ đang đệ tử. Du Liên Chu trần chờ một chút. Hồ Nữ Hiệp, nơi này có thể hay không liên lụy tới ngươi sư môn truyền thừa. Nếu chỉ là một ít gia vị con hảo, nhưng là, nếu đề cập đến nào đó hiếm thấy có cây thực vật dược tính cùng tác dụng, đặc biệt là có độc cùng không độc chi gian phân chia. Theo Du Mô biết, đối với một ít hạnh lầm cao thủ mà nói, là không muốn ngoại chuyện, chỉ có thân nhân hoặc là đệ tử mới có thể biết. Bùi tương sửng sốt một chút, theo sau không lắm để ý mà vây vây tay. Không ngại, chúng ta sư môn nội không có như vậy nhiều chú ý hướng hồ, này đó kinh nghiệm phần lớn là ta chính mình tổng kết sở soạn ra tới, ta tưởng dạy cho ai đều có thể. Dù liên chu biểu tình hơi hơi tùng dung, hán gật gật đầu, cách trong chốc lát sau, đồng nhiên lại bỏ thêm một câu. Dù mỗ dạy dỗ võ đang đệ tử thời điểm, sẽ nói minh đây là hồ nữ hiệp sở truyền thụ, cũng sẽ dặn dò những người khác chú ý phương diện này chi tiết, Bùi tương ăn luôn cuối cùng một ngụm đồ ăn, ngẩng đầu đánh giá Du Liên Chu biểu tình, phát hiện người này lại trở nên nghiêm trăng lên, liền biết vừa mới câu kia hứa hẹn đối hắn mà nói rất quan trọng. Nàng rũ mắt nghĩ nghĩ, trong lòng đống nhiên hiện ra một mặt bừng tỉnh, lý giải Du Liên Chu vì sao phải như thế trịnh trọng chuyện lạ. Đại khái là đã chịu Trương Tam Phong cùng Tung Sơn Thiếu Lâm chi gian ân đoán dây dưa ảnh hưởng. Trương Tam Phong năm đó ở Thiếu Lâm tự giác viễn đại sư bên người làm tạp dịch. Giác viễn đại sư viên tịch phía trước. Thông thiên niệm tụng kiểu dương chân kinh, Trương tam phong tuổi nhỏ, chỉ nhớ kỹ chân kinh nội dung mười chi 84 bốn. Hắn rời đi thiếu lâm tự sau, dựa vào kiểu dương chân kinh thượng nội dung dốc lòng tu luyện võ học, lại tự nghĩ ra rất nhiều công phu, cho đến sau lại sáng lập phái võ đang trở thành một thế hệ võ học tông sư. Mấy năm nay võ đang uy danh ngày thịnh, dần dần cái quá tung sơn thiếu lâm nổi bật, ẩn ẩn trở thành danh môn chính phái đứng đầu. Cái này làm cho thiếu lâm tự nội một ít tăng nhân không phục lắm. Cho rằng Trương Tam Phong không chỉ có là thiếu lâm bỏ đồ lại học trộm thiếu lâm công phu, cho nên mới có sau lại thành tiểu. Bởi vì có này đoạn chuyện xưa ấn đoán, võ đang môn hạ đệ tử đối giang hồ chuyển thừa việc luôn luôn thận trọng, so với mặt khác môn phái đệ tử càng chú ý tị hiểm hai chữ. du nhị hiệp không cần như thế cẩn thận, trong chốn giang hồ những người khác như thế nào đối đãi môn hộ chuyển thừa việc, ta không đánh giá. Chỉ là ta nơi này, có quan hệ y ghi dược trị bệnh cứu người thường thức thủ đoạn. Cỏ cây sơn chân trùng có thể no bụng hoặc giải độc trùng loại, thậm chí cơ sở quyền cước tự bảo vệ mình võ công, đều là có thể tùy ý truyền bá đi ra ngoài. Chúng ta đồng bào Nhật Tử không hào quá, thiên tai nhân họa không ngừng, rất nhiều người cả đời cực khổ thật mạnh, có thể nhiều một chút bảo mệnh tự cứu thủ đoạn lại có cái gì không tốt đâu. Du Liên Chu ánh mắt kích động, sau một lúc lâu, hắn nói giọng khàn khàn, "Hồ nữ hiệp cao thượng." Bùi Tương lại không muốn tiếp được câu này khen ngợi, nàng thành thật nói, "Ta không xứng với cao thượng hai chữ." Ta người này cũng không phải thật sự vui với quên mình vì người. Ta là ở bảo đảm chính mình nhật tử quá đến an ổn lúc sau, mới nguyện ý làm chút khả năng cho phép việc trợ giúp người khác. Đại đa số thời điểm, ta đều lựa chọn chỉ lo thân mình. Cho nên, ta vẫn luôn rất bội phục chân chính hiệp can nghĩa đảm cùng nhiệt tình vì lợi ích chung. Du Liên Chu sái nhiên cười. Nếu là mỗi người đều có thể làm chính mình quá đến an ổn, chỉ lo thân mình không kinh người, lại thuận tay trợ giúp giúp đỡ trợ người, này thế đạo liền thái bình. Hồ Nữ Hiệp, ngăn cơn sóng dữ đại anh hùng thật hảo kiệt xưa nay là thiền cổ tán dương truyền kỳ nhân vật, tự cổ chí kim có thể có bao nhiêu đâu? Chúng ta đều là có thất tình lục dục người bình thường, có tư tâm, có muốn giữ gìn bạn bè thân thích, có xu lợi tị hại bản năng, có loại loại khắc phục không được nhược điểm khuyết điểm. Cả đời này ngắn ngủi giường nào, chung quy không thẹn với tâm liền hảo. Không thẹn với tâm. Bùi Tương cười than một tiếng. Này bốn chữ nhưng thật ra đơn giản, chấp hành lên lại luôn là muốn ra chút sai lầm. Còn nữa mỗi người trong lòng điểm mấu chốt bất đồng, bởi vậy sinh ra ấy nấy cảm cũng là mạnh yếu không đồng nhất. Du nhị hiệp, ngươi cùng ta tương giao, tương lai nói không chừng sẽ thất vọng. Ngươi hôm nay tán ta một câu cao thượng, tương lai nói không chừng muốn mắng ta một câu yêu nữ. Du liên chu lúc này nhưng thật ra thập phần rộng rãi, hắn đạm thanh nói, nhân tâm vốn là phức tạp hay thay đổi, cho nên người xa lạ có thể trở thành cùng trung trí hướng bằng hữu, thân huynh đệ như cũ sẽ trở mặt thành thù. Hồ nữ hiệp, Du nhị không hiểu rõ ngày sự chỉ biết lúc này tâm tình ý tưởng tương lai, dù cho người lạ khác nhau, cũng cùng hiện tại không quan hệ. Bùi Tương còn con con miệng, không hề nói thêm cái gì. Sắp trời đã tối, Bùi Tương ngồi ở đống lửa biên đả tọa điều tức, Du Liên Chu thu thập săn sàng sau, đồng dạng dùng đả tọa thay thế giấc ngủ. Một đêm tưởng ăn không có việc gì, đợi cho sáng sớm sơ hiểu thời gian, sơn gian một tiếng thanh thúy điều đề, làm hai người đồng thời mở to mắt. Du Liên Chu chú ý tới Bùi Tương môi sắc như cũ nhạt nhẽo liên biết nàng đêm qua điều tức hiệu quả cực nhỏ. hồ nữ hiệp, ta tính toán ở gần đây cẩn thận siêu tầm mấy ngày, ngươi nhưng có cái khác can bài. bùi tương lắc lắc đầu, nàng lúc này là thật sự không có minh xác mục đích địa, bởi vì dựa theo kia trương gia thú trên bản vẽ chỉ thị, kia cất giấu sư môn mật thất sơn quốc liền ở gần đây. nhưng nàng hôm qua dựa theo lộ tuyến đồ đi trước tìm tòi, nhưng vẫn là ở hướng tới lưng núi Nguy nga phương hướng leo lên, vẫn luôn tìm được này hồ nước chỗ, lại đi phía trước đi, đó là huyền nai vách đá. Căn bản không thấy được hoa thơm chim hót sơn cốc thiền khê.